Càng muốn, nàng càng bực bội, như mày, ta kêu cửa hàng không kiếm tiền, bồi tiền, ta đóng. a, đóng. Đường Châu là người, đứng lên. ân, ta chuẩn bị thành thân sau, đi Tây Hà Trấn mở tử lầu. Đường như nhàn nhạt nói xong, đi lấy ra một chương mười lượng bạc ngân phiếu tới, đưa cho Đường Châu. Ta trong tay dư tiền liền như vậy, đây là ta chuẩn bị làm của hồi môn tiền. Nếu ngươi muốn liền cho ngươi đi, của hồi môn các ngươi cho ta chuẩn bị, ta cũng lười chuẩn bị. Đường Châu sửng sốt. A, mười lượng làm của hồi môn cùng giao quà nhập học. Ngươi chẳng lẽ chỉ nhớ do này mười lượng. Ta phía trước cho các ngươi tiền đâu. Sẽ không đều hoa đi. Cấp đệ đệ giao quà nhập học, các ngươi chẳng lẽ không có tiền. Đường như thở phì phì hỏi. Những cái đó tiền, mẫu thân ngươi đều thu hồi tới, nói muốn tích góp, gả ngươi khi, làm hỉ sử dụng. Đường Châu Yên lặng nói. Ta mẫu thân. Ta mẫu thân đã sớm không biết đi đâu đầu thai, ta cho ngươi tiền ngươi lại đều cho vẫn luôn ngược đãi ta đến đại mẹ kế. Đường như thở phì phì mang xong, xoay người vai ngã xuống trên giường, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ biết, hôm nay có điểm mệt, cơm chiều ta muốn ăn sủi cảo. Hảo, cha đã biết, vậy ngươi trước tiên ngủ đi, cơm chiến, cha kêu ngươi. Đường trâu ra đường như phòng, hắn cảm thấy, cái này nữ nhi giống như càng ngày càng xa lạ. Nguyên bản, hắn nghe nói đường như cửa hàng sinh ý hảo, lại cấp trong nhà mua chiếc xe ngựa sau, hâm mộ không thôi. Không nghĩ tới hôm nay Nữ Nhi liền đã trở lại, hắn còn nghĩ, tuy rằng nhà mình không cần mua xe ngựa, nhưng là có thể cho Nữ Nhi cũng cho chính mình 50 lượng, như vậy trong nhà Nhật Tử cũng liền sẽ dư giả, không chuẩn tích cóp mấy năm, chính mình là có thể cái tân phòng. Đáng tiếc, đường như chỉ cho hắn 10 lượng, còn nói cửa hàng đóng, như vậy một so, nhà mình lại kém hạ đường Thanh Hà ra một mảng lớn. Nghĩ vậy chút, Đường Châu cũng có chút không vui. Hắn trở lại trong phòng, mẹ kế Chu thị nôn nóng ở phòng trong chờ, thấy hắn trở về, Chạy nhanh đón đi lên, như thế nào? Cho nhiều ít. Đường Châu đem 10 lượng đặt ở trên bàn, thở dài, 10 lượng, nàng cửa hàng xinh ý làm bồi, đóng cửa, nàng trong tay cũng không có tiền, tính toán thành thân sau đi Tây Hà Trấn mở tửu lầu. Chu Thị ha hả cười, ngươi tin nàng à, trong tay không có tiền, như thế nào đi mở tửu lầu, sợ là chỉ bỏ được cho ngươi nhiều như vậy đi. Tính, 10 lượng liền 10 lượng, ta nhà mẹ đẻ ca ca tới nói, ta ca hải tử đã ở trấn trên thư quán bắt đầu đọc sách. Nhà ta Dương Nhi cũng mười hai, ngươi đã nhiều ngày đến nắm chặt thời gian, này mười lượng, nhưng thật ra đủ hắn một năm quả nhập học cùng tiêu vặt Đường Châu nhíu như mày, như Nhi nói, này mười lượng, là cho nàng làm của hồi môn, Dương Nhi quả nhập học, ngươi từ trước kia nàng cấp tiền ra đi. Nhưng những cái đó tiền, là lưu trữ vạn nhất có việc gấp dùng, chúng ta còn muốn tích cóp xây nhà. Chu Thị không bỏ được. Tính, trước đưa hài tử đọc sách, lại cấp như Nhi làm cái của hồi môn đi, chờ nàng tiểu lầu khai lên. Còn có thể thiếu chúng ta bạc sao?" Chu thị ngâm lại cũng đúng, liền gật đầu, thu hồi kia 10 lượng. Như Nhi nói muốn ăn sủi cảo. Đường Châu đối Chu thị nói, "Chu thị không hề răng, Đường Châu đi qua đi, kéo tay nàng hôn hôn, hai mắt sáng quắc nhìn nàng, "Đi làm vẫn thắn đi, trong nhà giống như lần trước ngươi chôn ở mỡ heo thiêu thịt heo còn có một ít, liền dùng kia thịt băm điểm hãm, lại băm điểm cải trắng bao đi, sớm một chút ăn xong, chúng ta đi ngủ sớm một chút." Ngủ hai chữ đặc biệt bị hắn cắn trọng điểm. Chu thị bị hắn này động tác cùng ngôn ngữ cổ vũ, trong lòng nhảy nhót lên, vui vẻ đi làm vườn thán. Đường Châu thở dài một tiếng, đi ra ngoài sân thu thập những thứ khác đi. Hai cái tiểu nhân ở trong sân chơi đùa, nhìn thấy tỷ tỷ chưa cho chính mình mang ăn ngon trở về, một đám đối với Đường Như nhà ở cũng không có gương mặt tươi cười. 215. Thu thập thỏa đáng xuất phát, canh hai. Ngày thứ 2, 7 tháng 17, trong thôn liền truyền khai Đường Như đã trở lại tin tức, đồng thời Liền đường như cửa hàng không kiếm tiền, đóng cửa, trở về chuẩn bị của hồi môn sự tình cũng truyền khai. Đương nhiên, này đó đều là mẹ kế truyền ra đi, may mắn đường như không đi ra ngoài bên ngoài, không biết một ngày thời gian, trong thôn đã truyền khắp chính mình sự tình. Nếu không, nàng lại sẽ cùng trong nhà đại náo. Nàng ở trong phòng cũng không nhàn dỗi, một bên theo chính mình của hồi môn, một bên cũng nghĩ đến, nên như thế nào báo thù này. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm đường diệp hảo quá, bất quá, lúc này cũng nên hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo kế hoạch một chút. Đường Thanh Hà người một nhà tối hôm qua liền biết Đường Như trở về sự tình, hôm nay nghe được là như thế này sau, Đường Thanh Hà âm thầm dặn do Triệu Cửu cùng Nghiêm Ninh ban ngày gian liền đem đại môn quan hảo, cắm hảo then cửa, muốn để phòng Đường Như đến từ ra làm ở Mỹ lần trước Đường tĩnh sự tình, xem như đem bọn họ dọa sợ, sợ này Đường Như cũng là cái như vậy chủ. Chính là đi đồng ruộng, Triệu Cửu cùng Nghiêm Ninh, lúc này hắn cũng là mang một cái, trong nhà lưu một cái. An An ninh ninh qua 3 ngày sau, đường Thanh Hà cảm thấy đường như lần này quan cửa hàng, hẳn là cùng nhà mình lá cây không quan hệ, nàng hẳn là sẽ không đến từ ra trả thù. Kết quả, buổi tối bọn họ cơm nước xong, đang ở trong viện thừa lương, liền thấy Khương tử dạ đã trở lại. Nhìn thấy hắn trở về, đường ra người giật nảy mình. A dạ, làm sao vậy? Các ngươi ngày mai không phải muốn ra cửa sao? Như thế nào đêm nay đã trở lại, lá cây đâu? Đường Thanh Hà chạy nhanh hỏi. Lá cây ở sửa sang lại chúng ta ra cửa dùng đồ vật, ta trở về trong nhà nhìn xem. Khương tử dạ ngồi xuống, Bạch Thị chạy nhanh cho hắn đổ chén nước trà đưa qua đi. Khương tử dạ đôi tay tiếp nhận, uống một ngụm, cười nói, trong nhà đã nhiều ngày liền khá tốt đi. Đường Thanh Hà gật đầu, ơn, đều khá tốt, ngươi có phải hay không có chuyện gì mới trở về. Khương tử dạ gật đầu, thấp giọng nói, là, chúng ta về phòng nói đi. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nghe xong, nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi theo hắn trở về trong phòng. Lão gia tử cùng lão thái thái không núc núc, liền bồi Đường Linh ở trong sân ngồi. Lúc này là bảy tháng thời tiết, trong không khí ẩn ẩn đã phiêu đãng một cổ hoa quế mùi hương. Đường Linh nhìn bên kia buộc Hảo Khương tử dạ kỵ mã đi tới Nghiêm An Hòa Triệu Cửu, đột nhiên nói: "Triệu ca ca, hai người các ngươi có thể dạy ta học võ sao?" Triệu Cửu kinh ngạc: "Tam tiểu thư, ngươi là nữ hài tử, nghĩ như thế nào lên học võ?" Đường Linh nghĩ nghĩ: "Ta tưởng có năng lực bảo hộ chính mình." cũng có thể bảo hộ người nhà. Triệu Cửu cùng Nghiêm Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, "Hảo a, vậy từ đứng tấn cùng đá chân học khởi đi." "Tốt, cảm ơn Triệu ca ca." Đường Linh vui vẻ. Lao ra tử cùng lao thái thái bất đắc dĩ bật cười, cảm thấy Đường Linh chính là cái hài tử tâm tính, bất quá là mấy ngày nhiệt độ, cũng không ngăn cản nàng. Nghiêm Linh cười nói, "Ta đây ngày mai chuẩn bị bao cát, Tam tiểu thư ngươi liền chuẩn bị tốt kế tiếp chịu khổ đi." Triệu Cửu cũng hỏi Đường Linh, "Sợ sao?" Đường Linh lắc đầu, Không sợ, các ngươi có thể học được, ta cũng có thể học được, tuy rằng ta là nữ tử, nhưng ta cảm thấy ta không kém các ngươi bất luận kẻ nào. Hảo, tam tiểu thư có chi khí. Từ đây, đường linh có hai cái giáo nàng công phu sư phó, nàng cũng chính mình một người dọn đến đường diệp phòng trong ở, bắt đầu mỗi ngày sớm lên đi theo triệu Cửu cùng nghiêm linh học võ kiếp sống. Phòng trong. Khương tử dạ đem đường như lần này sự tình đơn giản cấp đường thanh hà cùng bạch thị nói một lần. Hai người nghe xong, kinh ngạc, chố mắt. Phẫn nộ, trong lúc nhất thời, biểu tình thập phần xuất sắc. Nhưng càng có rất nhiều nghĩ mà sợ. Cha mẹ, ta cho các ngươi nói này đó, không phải cho các ngươi sinh khí hoặc là vì lá cây báo thủ. Bên ngoài sự tình ta tới xử lý, có ta che chở lá cây, người khác đều đừng nghĩ khi dễ hán. Ta nói cho các ngươi, chỉ là hy vọng các ngươi cảnh giác một ít, bảo vệ tốt chính mình. Đi ra ngoài cùng người trong thôn kết giao, đều phải nhiều tâm nhãn. Đừng đã chịu thương tổn, bằng không hai chúng ta sẽ âm nấy cả đời. Cái nào người sống ở trên đời này, đều sẽ có như vậy mấy cái xem ngươi không vừa mắt, chỉ là, đường tĩnh cùng đường như này tâm nhãn quá nhỏ, từ bọn họ đẩy lá cây rớt xuống vách núi khi bắt đầu, các nàng đây là sinh tử chi thủ, cả đời này năng giải, cho nên, chúng ta chỉ có chính mình tiểu tâm một ít. Lá cây lo lắng nhất, chính là các ngươi sẽ chịu thương tổn. Khương tử dạ nói xong, đường thanh hà thở dài một tiếng, gật gật đầu, hảo, chúng ta hiểu biết, cái này đường như, từ trở về nhưng thật ra vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ở nhà nàng, chưa từng có ra tới bên ngoài quá. Chỉ có nàng cái kia sa phu 17 mang theo kia Khương Tú Tài đã trở lại một chuyến, buổi chiều lại cấp đem người tiễn đi, lại liền không có sự tình gì. Khương Tử Dạ gật đầu, hảo, ta đã biết. Cha mẹ, ta đây liền đi trở về, lá cây một người ở nhà, ta cũng không yên tâm, ta lại đi dặn dò một chút triệu cửu cùng nghiêm linh. Đường Thanh Hà gật đầu, ân đi thôi. Khương Tử Dạ đi ra ngoài, đem triệu cửu cùng nghiêm ninh tiêu ở một bên, đơn giản đem chấn trên sự tình nói một chút, cũng nói cho bọn họ chính mình không ở trong khoảng thời gian này, muốn thay phiên trực ban, tiểu tâm đường như bên kia chơi tiểu nhân thủ đoạn. hai người thần sắc ngưng trọng lên, gật đầu, tiêu láo đại yên tâm, đúng rồi, láo đại, tam tiểu thư nói muốn đi theo hai chúng ta học võ, hai chúng ta đáp ứng rồi. triệu cửu còn nói thêm, ân, giáo đi, thận tâm tận lực giáo. khương tử dạ gật đầu. Một người cho hai người bọn họ 50 lượng bạc, gọi bọn hắn cầm, chính mình có cái gì yêu cầu, có thể mua. Hai người chạy nhanh cung kính cảm tạ lao đại. Đại Khương tử dạ đi rồi sau, bọn họ liền đóng lại cổng lớn, một cái thượng phòng nằm, trước ban, một cái trở về trong phòng trước ngủ, sau nửa đêm thay ca. Khương tử dạ trở lại chấn trên sau, lại đi hoa hạt nơi đó một chuyến, dặn do hắn lại cấp đường ra bên kia an bài hai cái ám vệ qua đi âm thầm phụ trợ triệu cửu cùng nghiêm ninh sau, mới yên tâm, về nhà đi. Hắn khai đại môn, Đường Diệp liền nghe được. Hắn đi tới cửa, Tiêu Đừng, Diệp, Đường Diệp liền mở cửa, đem hắn đón đi vào. Nhanh như vậy, người không ngủ sẽ? Khương Tử Dạ bất đắc dĩ hỏi. Ngủ không được, lo lắng ngươi, ta thu thập chúng ta ngày mai muốn mang quần áo cùng đồ vật. Ngày mai ta cũng có thể ở trên xe ngựa ngủ. Khương Tử Dạ cười cười, kia cũng hảo, ta đi chuẩn bị trong xe ngựa đồ vật. Chúng ta mang tây phòng đệm chăn vẫn là mang chúng ta hiện giờ dùng. Tây phòng đi, Liễu Công Tử bọn họ sau khi rời đi ta đều tháo ra qua. Đường Diệp cười nói. Hảo Khương Tử Dạ đi thu thập, đem tấm ván gỗ phóng đi lên, phô một tầng chăn chiên, lại phô hai tầng đệm giường, trên cùng mới trải lên khăn trải giường. Chuẩn bị tốt này đó, hắn mới về phòng rửa mặt ngủ. Ngày thứ hai, giờ mèo hai người liền lên làm ăn cơm sáng. Đường Diệp nhiệt một đại bồn thủy, chờ lượng lạnh sau, trang túi nước. Còn nấu mười mấy viên trứng luộc trong nước trà mang theo, chuẩn bị trên đường ăn. Đem trong nhà đều an trí hảo, khóa kỹ môn, mang thứ tốt. Hai người vội vàng xe ngựa, ra sân khóa ký môn, xuất phát 216, nửa đường gặp được chạy nạn thiên vũ cùng liễu dực, canh ba. Nếu đem Tống Quốc cho rằng một cái hình vuông nói, Bắc Ninh Phủ ở Tống Quốc chính Bắc, Kinh Thành nơi Trung Ninh Phủ ở Tống Quốc ngay trung tâm vị trí, mà Nghi Châu cùng Dương Châu nơi quá lâm phủ vị trí, còn lại là ở Tống Quốc chính Đông Phương Hướng. Cho nên, Đông Hà Trấn, Dương Châu, Kinh Thành, này ba cái địa phương, chính là một hình tam giác vị trí. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ từ Đông Hà Trấn xuất phát muốn đi Kinh Thành, là không đi ngang qua Dương Châu. Nguyên bản, hai người kế hoạch là đi trước Kinh Thành, lại đi Dương Châu, chính là ngày ấy Khương Tử Dạ nghe song Hoa Hạc nói sau, đối thiên vũ bọn họ ở Nghi Châu làm sự tình gì, có điểm không rõ ràng lắm, cũng có chút không yên tâm, muốn đi xem. Hắn hỏi qua Đường Diệp sau, Đường Diệp hỏi hắn Kinh Thành sự tình suốt ruột hay không, không đổi nói, liền đi trước Nghi Châu một chuyến, không đi Dương Châu, từ Kinh Thành trở về, lại đi Dương Châu. Thương Tử Dạng nghĩ nghĩ, như vậy cũng có thể, liền quyết định đi trước Nghi Châu. Từ Đông Hà Trấn xuất phát, bọn họ một đường Nam Hạ, ở Bắc Ninh Phủ biên giới thị trấn Cục Đá Trấn trên ở cả đêm, ngày hôm sau hướng phía Đông Nam hướng mà đi. Nếu là đi Kinh Thành, như vậy từ Cục Đá Trấn trên ra tới sau, liền hướng Tây Nam phương hướng đi. Cục Đá Trấn là cái giao thông pháo đài đại thị trấn, nơi này thương nghiệp đồng dạng thực phồn hoa, thậm chí so Trung Ninh Phủ Đông Hà Trấn cùng Tây Hà Trấn còn muốn phồn hoa, nhưng nơi này có rất nhiều qua đường người. Ở cục đá chân khách điếm, bọn họ mang mấy cái túi nước chứa đầy thủy, cũng mua một lung bánh bao mang theo, ra tới khi bọn họ mang điểm tâm đã ăn xong rồi. Từ Đông Hà Trấn đến cục đá Trấn, bọn họ đi rồi 3 ngày. Từ cục đá Trấn đến Nghi Châu, thời gian đại khái là 4 ngày đến 5 ngày thời gian, mà bọn họ hôm nay được đến lúc chẳng vạng, mới có thể đi đến tiếp theo cái thị trấn. Ra cục đá Trấn sau không lâu, Khương Tử Dạ liền phát hiện bị người theo dõi. Thừa dịp nghỉ ngơi khi, hắn lặng lẽ nói cho đường Diệp. Mặt sau có một chiếc xe ngựa vẫn luôn đi theo. Đường Diệp mở người, từ cục đá chấn ra tới sau, liền đi theo. Khương tử dạ gật đầu, ân. Đường Diệp trong mắt xoay chuyển, kia chờ đến một cái ẩn nấp chút địa phương, chúng ta nghỉ ngơi một chút, làm cho bọn họ đi phía trước đi nhìn xem. Nếu là thật là theo dõi chúng ta, hẳn là sẽ dừng lại xem xét đi. Ân Khương tử dạ gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Mau đến rưỡi trưa thời gian, bọn họ đi tới một rừng cây biên. Khương tử dạ đem xe ngựa ngừng ở dưới bóng cây. Xuyên hảo mã, khóa kỹ thùng xe, mang theo đường diệp vào trong rừng cây. Sau đó, bọn họ liền thượng một viên rậm rạp trên cây, có lá cây cất giấu còn vừa lúc có thể nhìn đến đại lộ. Mặt sau xe ngựa, không một hồi thời gian, liền theo đi lên. Nhìn đến bọn họ xe ngựa ngừng ở rừng cây biên, mặt sau xe ngựa cũng ngừng lại. Đánh xe chính là cái hơn 30 tuổi nam nhân. Hắn quay đầu lại đối trong xe nói, công tử, phía trước kia chiếc xe ngựa ngừng ở nơi này, bọn họ hẳn là tiến trong rừng cây phương tiện đi. Trong xe người sử sốt lặng lẽ nhô đầu ra nhìn một chút, không đúng, lao đại ta thực, khẳng định là phát hiện chúng ta, không thể đỉnh, chạy nhanh đi phía trước đi. Người này nhìn nhìn khóa lại thùng xe môn, chạy nhanh xua tay làm đuổi xe ngựa đi phía trước đi. Lại không nghĩ, bọn họ mới vừa chạy ra một đoạn đường, liền thấy được ngăn ở lộ trung gian Khương Tử Dạ cùng đường Diệp hai người. Khương Tử Dạ lạnh lùng nói, "Xuống xe." Đuổi xe ngựa trung niên nhân dọa chạy nhanh nhảy xuống xe ngựa. Khương Tử Dạ bất đắc dĩ nói, Không phải nói ngươi, thiên vũ, liêu Dực, các ngươi cho ta xuống dưới. Vừa rồi kia trong xe người ta nói lời nói thời điểm, Khương Tử Dạ đã nghe được, là thiên vũ cùng liêu Dực. Thùng xe môn mở ra, hai người xấu hổ xuống xe ngựa, hắc hắc, lao đại, ngài cũng quá lợi hại, này liền bị ngươi phát hiện. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đường diệp còn lại là kinh ngạc hỏi Khương Tử Dạ, lao đại, ngươi hôn giang hồ bang phái A. Nháy mắt. Khương Tử Dạ không tiếng động, Thiên Vũ cùng Liễu Dực cũng không thanh. Xem bọn họ không nói, Đường Diệp Yên lặng gật đầu, xem ra có chính mình không thể biết đến sự tình, nàng không nói chuyện, hướng xe ngựa bên kia đi đến. Mặt sau Khương Tử Dạ hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, đuổi theo Đường Diệp đi. "Lá cây, đó chính là bọn họ khẩu ngữ, không phải hôn bang phái." Khương Tử Dạ thấp giọng cấp Đường Diệp nói. Đường Diệp quay đầu liếc hắn một cái, cũng nhàn nhạt nói, "Nếu không phải hôn bang phái, ngươi như vậy nhỏ giọng làm cái gì?" Vừa thấy liền chột dạ, ta cho ngươi một cái nói thật ra cơ hội, lần này ngươi không nói cho ta lời nói thật, về sau làm ta đã biết, hậu quả ngươi tuyệt đối không thể tưởng được. Khương tử dạ mày tức khắc nhăn lại, trong lòng thở dài, nói như thế nào, nói cái gì, chẳng lẽ chính mình nói cho lá cây, chính mình là sát thủ tổ chức tuyệt sát lâu lão đại sao. Đường Diệp xem hắn không ra tiếng, thở dài, đi thôi, chúng ta không cần lên đường sao. Buổi tối tới rồi địa phương lại nói. Khương tử dạ yên lặng gật đầu, vừa lúc. Chính mình cũng có một buổi trưa thời gian, ngấm lại chuyện này muốn như thế nào nói cho lá cây. Hai người đi tới xe ngựa biên, quay đầu lại, nhìn đến thiên vũ cùng liễu dực cũng theo lại đây, đường diệp nhìn thoáng qua liễu dực dung mạo lại nhìn nhìn hắn thân hình, minh bạch, đây là liễu nhị, nguyên lai, like, những người này đều là khương tử dạ thủ hạ a còn nói cái gì bằng hữu, cái gì mua tới sa phu. gạt ngươi tiểu tử thúi. Nay dọc theo đường đi, đường diệp tâm tình vẫn là vui vẻ, nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình đối Khương Tử Dạ kỳ thật một chút đều không hiểu biết. Đường Diệp đi vào thùng xe sau, Khương Tử Dạ cũng đi theo đi vào. Nhìn đến xe ngựa bên đứng hai người, Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói, "Thất thần làm gì? đánh xe, buổi tối có việc hỏi các ngươi." "Là, lão đại." Hai người vừa nghe, vui vẻ mang theo bọn họ đi liền hảo. Rũ tay, hai người từ bên hông cầm hai cái mặt nạ mang ở trên mặt, một bên cảng xe ngồi một cái, vội vàng xe ngựa liền xuất phát. Không có biện pháp Bọn họ ở quá lâm phủ có chút nổi danh, bị người nhận ra tới, liền không hảo. Đi đến cái kia xe ngựa bên cạnh khi, thiên vũ ném qua đi hai lượng bạc, đại thúc, ngươi trở về đi, chúng ta không thuê người xe ngựa. Nga, ai ai? Ngươi nọ mới ra thị trấn nửa ngày, liền kiếm lời hai lượng, vui vẻ không thôi, thu hảo bạc, quay đầu ngựa lại, đi trở về. Hai người ở trong xe ngựa rửa gần nằm, Khương Tử dạ nhẹ nhàng duỗi tay cầm đường diệp tay, đường diệp tưởng ném ra hắn tay, hắn lại gắt gao nắm. Để sát vào nàng bên hay, thấp giọng nói, kỳ thật, cũng không phải không thể nói cho ngươi, chờ buổi tối tới rồi tiếp theo cái thị trấn nghỉ ngơi khi, ta đều nói cho ngươi. Nhưng là, ngươi muốn bảo đảm, mặc kệ ta là làm gì đó, ngươi đều không được ghét bỏ ta, cũng không cho không cần ta. Nói xong, hắn gắt gao nhìn chầm chầm đường diệp, chờ nàng trả lời. Đường diệp nhíu môi, kia đến xem ngươi là người tốt hay là người xấu, ngươi nếu là người xấu, ta liền. Liền như thế nào? Khương tử dạ thấp giọng hỏi. Đại nghĩa diệt thân. Đường Diệp thở phì phì nói. Nghe được nàng này thở phì phì nói, Khương Tử Dạ cười nhẹ lên, yên tâm đi, ngươi không kia cơ hội, bởi vì ta không phải người xấu. hư có phải hay không, ngươi đến toàn bộ nói cho ta, ta mới có thể phán đoán. Đường Diệp ngạo kiều xoay người, cho hắn cái cái hót. Khương Tử Dạ nhìn Đường Diệp cái hót, buồn cười lên, nha đầu này xinh khi khi, này cái hốt cũng nhìn như vậy đáng yêu. 217. Gặp được Minh Ca, canh bốn Bên ngoài vội vàng xe ngựa liễu rực cùng thiên vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên, bọn họ nhưng thật ra một chút đều không sợ, chỉ cần có thể giúp được lão đại liền hảo, lão đại cùng đại tẩu là muốn quá cả đời người, lão đại hết thảy sớm hay muộn là sẽ từng điểm từng điểm nói cho đại tẩu, phu thế gian nào có có thể giấu cả đời bí mật. Tới rồi tiếp theo cái bóng cây mà khi, khương tử ra hô, liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chúng ta ăn một chút gì. Thiên vũ đem xe ngựa đình hảo. Đại khương tử dạ cùng Đường Diệp xuống xe ngựa sau, hai người mới cung kính hướng về hai người chính thức hành lý. Đại ca, đại tẩu. Khương tử dạ gật gật đầu, xoay tay lại từ thùng xe đế dương lấy ra hắn mua kia một lùng bánh bao, lại lấy ra hai cái túi nước tới. Đường Diệp qua đi cầm bốn cái chén bốn đôi đua ra tới. May mắn bọn họ ra tới khi nhiều mang theo chút chén đũa, liền sợ trên đường chạm vào hỏng rồi vô dụng. A Vũ, đi lấy kia khối mẩu lam bố ra tới phô trên mặt đất. Đường Diệp phân phó Thiên Vũ. Thiên Vũ chạy nhanh đi làm. Liễu Dực yên lặng tiếp nhận Khương Tử Dạ trong tay đồ vật cầm. Khương Tử Dạ nhìn hắn một cái, kêu ý tứ, chính mình đi theo Đường Diệp giải thích. Bốn người ngồi xuống sau, Liễu Dực nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói đại tẩu, ta kêu Liễu Dực, lao đại phần lớn thời điểm đều ta Liễu Nhị. Đường Diệp nhìn hắn một cái, gật đầu, ta biết ngươi là Liễu Nhị. A, ta không dịch dung, ngài có thể nhận ra tới. Liễu Dực lúc này trợn tròn mắt, ngươi mặt. Kỳ thật là nhất không thể phân rõ một người, bởi vì có thể dịch dung, ta giống nhau nhận người, xem khí chất cùng thân hình, còn có, ngươi khí vị. Khí vị. Lúc này, ba cái đại nam nhân đều ngây ngẩn cả người, cùng nhau xem nàng. Đường Diệp cười cười, "Ân, a vũ trên người, vô luận như thế nào thay quần áo, đều có một cổ tử dược vị, mà a dược trên người, luôn là có một cổ tử trúc diệp thanh hương vị." Thiên Vũ cùng Liễu dược chạy nhanh túi đầu nghe nghe, "Như vậy rõ ràng sao?" Đường Diệp cười cười, Gật đầu, nói, ăn đi, các ngươi như thế nào tới nơi này? Chúng ta đang muốn đi nghỉ trâu đâu? Hai người bưng lên chén, kẹp lên bánh bao ăn lên. Mỗi người ăn hai cái, hai người sẽ không ăn, một lung mười cái bánh bao, bốn người ăn, bọn họ không dám ăn nhiều, lao đại lượng cơm ăn đại. Khương tử dạ ăn hai cái cũng không ăn. Đường Diệp mới một cái ăn xong, nhìn còn có ba cái bánh bao, đường Diệp cho bọn hắn một người gấp một cái, các ngươi ăn đi, ta không có gì ăn uống, chờ buổi tối ăn bữa tiệc lớn. Ba người bất đắc dĩ, đành phải ăn. Ăn xong sau, thiên vũ xấu hổ nói, chúng ta là chạy ra tới. Liêu dực cũng chạy nhanh gật đầu, ân, lại không trốn đi, chúng ta đã bị bạch đại nhân trộm tới làm con rể đi. Khương tử dạng nghe xong, khoe miệng chịu chịu, bạch đại nhân ra kia đối xong bảo thai. Ân liêu dực gật đầu. Ta tình nguyện không cưới vợ, cũng không nghi muốn. Liêu dực phít miệng. Đường Diệp tò mò, cái kia bạch đại nhân ra nữ nhi, thực đáng sợ sao. Đúng vậy, đại tẩu. Cô nương chung cực phẩm, chúng ta mới không cần đâu. Liêu dực chạy nhanh gật đầu. Khương tử dạ ho nhẹ một tiếng, cho nên, hoa hạc nói ngươi bên này đã xảy ra điểm sự, liền việc này. Ân, còn có một chuyện, ngươi nếu đến nơi đây, vẫn là trở về nhìn xem đi, lao đại. Thiên vũ sờ sờ cái mũi, nói. Khương tử dạ gật đầu, nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, cười khẽ, hành đi, vừa lúc mang lá cây trở về ta đại bản doanh nhìn xem. Nghỉ ngơi một hồi, bọn họ tiếp tục lên đường. Buổi tối mặt trời lặn khi, bọn họ tới rồi quá lâm phủ phía bắc một cái kêu trương ra chân chấn nhỏ. May mắn người ở đây không nhiều lắm, bọn họ tìm được rồi khách điếm, muốn tam gian phòng. Khương tử dạ cùng đường diệp, muốn chính là một gian đại phòng, có hai cái giường, còn có trường, kỷ cái loại này. Khách điếm là thiên vũ tìm, cấp lao đại cùng đại tẩu tìm, đương nhiên không thể tỉnh tiền, đến làm đại tẩu ở thoải mái chút. Nhìn đến hắn như vậy an bài khương tử dạ tương đương vừa lòng. Bọn họ đi này trong thị trấn lớn nhất trương nhớ tiểu lầu ăn một đốn. Khương tử dạ điểm rất nhiều ăn ngon, phần lớn là tốt nhất thái sắc, vì chính là cấp đường diệp đếm. Bọn họ muốn chính là một cái nhã gian, bên cạnh một cái nhã gian ngồi có thể là một ít người giang hồ, nói chuyện giọng rất lớn, nghe kia giọng, đường diệp đều có thể đoán được, những người đó nhất định là cái loại này mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt người. Khương tử dạ chính mình không ăn, trước vội vàng cấp đường diệp gắp đồ ăn. Thiên vũ cùng liếu rực liền yên lặng ăn cái gì. Có đại tẩu tại bên người lão đại, ngoan giống nhà bên mãi mãi mang ra tới tôn tử. Ai, các ngươi nghe nói sao? Nghe nói, kia tuyệt sát lâu lão đại ở Nam Bình Phủ cư trú, chính là, chúng ta hai anh em đi hai lần, cũng chưa tìm được hắn tung tích. Đêm tuyệt tung tích có thể là các ngươi này đó tay mơ tìm được sao? Lúc này có người lạnh lạnh nói một câu. Đảo cũng là, bất quá, hai người các ngươi tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ là các ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự, đi làm hắn giết? Nói xong. Người này cười ha ha lên, vừa rồi cái kia thanh âm thở phì phì nói, là người, chúng ta huynh đệ nhân phẩm hảo đâu, chúng ta nghe nói, thiên cơ lâu năm nay lại muốn một lần nữa cấp giang hồ cấp cao thủ xếp hạng, chúng ta này không phải nghe nói đêm tuyệt hắn giống nhau không giới sát thủ, hắn giết, đều là tội ác tẩy trời người, biết khiêu chiến hắn không chết được, chúng ta mới muốn đi thử xem, dù sao cũng phải đem xếp hạng đi phía trước tạch tạch đi. Ha ha ha ha người này nói xong, mọi người cùng nhau cười ha ha lên. Khương tử dạ thần sắc như cũ nhàn nhạt cấp đường diệp gắp đồ ăn, đường diệp yên lặng ăn, một bên ăn, một bên nghe bên cạnh nhã gian một đám đại nam nhân đang nói chuyện bắt quái. Đêm tuyệt. Nhưng thật ra cái không tồi đại hiệp, chuyên sát người xấu. Thiên vũ cùng liễu Dực nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng túi đầu yên lặng ăn cái gì. Ha ha, còn đừng nói, ta cũng từng có thanh cao ý nghĩ như vậy, nhưng ta không cái kia lá gan, bởi vì ta khi còn nhỏ trộn quá hàng xóm thím ra gà, ta sợ hàng xóm ra thím nhớ tới. Treo giải thưởng 10 vạn lượng bạc trắng Làm đêm tuyệt tới giết ta Phúc. Khu khu khu Ha ha ha, lý hạ, ngươi muốn chết đi Là muốn cười chết ta sao Hiện nhiên, có người bị cởi phun Ai, minh ca, đừng vẫn luôn uống rượu a, ngươi lần này hồi dương châu Còn sẽ lại đi sao Có người hỏi bên cạnh một người nói Lúc này, một người nhàn nhạt nói Không được đi, bác ninh phủ đã không có gì Có thể đáng giá ta lưu luyến Kia vừa lúc, chúng ta các huynh đệ Muốn làm cái tiêu cục tới làm Ngươi muốn hay không gia nhập, ngươi gia nhập nói, tiêu đầu ngươi làm đường, công phu của ngươi, ở chúng ta mấy cái trung gian, đó là thứ nhất. Cái kêu Minh ca nhàn nhạt nói, chờ ta trở về Dương Châu nhìn kỹ hăng nói đi. Hành, chúng ta chờ tin tức của ngươi. Ân. Minh ca nhàn nhạt lên tiếng. Đường Diệp nghe thấy cái này xưng hô một đốn, Minh ca, khúc tiến trong miệng cũng từng có một cái hợp tác mở tiệm lẩu Minh ca, nghe nói, vừa mới bắt đầu là cùng đường như ở bên nhau, thực thích đường như, đáng tiếc. Cuối cùng, sự tình náo băng rồi, đường như tìm Khương Tú Vân cái kia cha nam. Hiện nhiên, Khương Tử Dạ cũng nghe tới rồi cái này xưng hô, hắn dừng một chút, thấp giọng nói, ta đi nhà xí một chuyến. Đường Diệp cùng Thiên Vũ bọn họ cũng đều biết, hắn sợ là đi xem người đi. Liêu Dực thấp giọng nói, ta đi xem. Hắn cũng đi ra ngoài. 218, Khương Tử Dạ nói ra quá vãng, canh năm. Thời điểm không lớn, hai người một trước một sau đã trở lại. Đường Diệp nhìn đến Khương Tử dạ đối chính mình gật đầu, nàng trong lòng minh bạch, thật đúng là người kia. Lúc này, cách vách giống như ăn không sai biệt lắm, nói nhau nhau rời đi. Bọn họ bên này cuối cùng là an tĩnh, vài người túi đầu ăn lên. Trở lại khách điếm sau, Thiên Vũ hỏi, như thế nào, cái kia minh cả có vấn đề. Có phải hay không chính là cùng nữ nhân kia có quan hệ cái kia tiểu viện tử hắc ý gì nam nhân? Liêu dực hỏi Đường Diệp. Đường Diệp gật đầu, nam nhân kia... Là đường như vừa đến chấn trên ở bên nhau nam nhân, chỉ là, đường như có nàng ở bên ngoài tìm có tiền nam nhân kiếm tiền, hắn cũng không biết, lúc sau, đường như cùng Khương Tú Tài ở bên nhau, bị người kia lù vào, hơn nữa ra một chút sự tình, đường như cùng cái kia minh ca cùng nhau rời khỏi cùng khúc tiến bọn họ cùng nhau hợp tác cái lầu thành. Liêu Dực gật đầu, minh bạch. Khương Tử Dạ lại đem hai người bọn họ rời đi sau phát sinh một chút sự tình nói một chút, hai người như mày, nữ nhân kia, đáng chết. a dực Sau khi trở về đem cái kia minh ca thân phận biết rõ ràng, đây cũng là cái tiềm tàng nguy hiểm, chúng ta muốn đề phòng, vạn nhất hắn đối đường như cũ tình chưa dứt, sớm hay muộn sẽ tìm chúng ta phiền thoái. Khương tử dạ thấp giọng phân phó. Là, ta biết, đại ca. Liêu dực thấp giọng nói. Vài người hồi khách điếm trên đường, thiên vũ đột nhiên đối đường dịp nói, sư phó, người còn không biết đi, ta cùng Liêu dực, còn có hoa hạc, chúng ta những người này, đều là năm đó lao đại cứu một mạng người, lúc sau. Chúng ta thể đi theo hắn cả đời, hơn nữa, chúng ta này đó đi theo lão đại người bên cạnh, đều là cô Nhi, trừ bỏ lão đại, chúng ta không khác người nhà. Đường Diệp sướng sốt bọn họ đều là cô Nhi. Nàng quay đầu đi xem Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ vẫn luôn gắt gao nắm tay nàng, lúc này thấy nàng xem chính mình, cười cười, làm sao vậy, cảm thấy chúng ta đáng thương sao. Đường Diệp lắc lắc đầu, không phải, ngươi hiện giờ không phải có ra sao. Khương Tử Dạ khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Đúng vậy, ta hiện giờ có ra. Thiên vũ cùng liễu dực nói, chúng ta cũng sớm đã có ra, ở Nghi Châu, chúng ta có một cái rất lớn phủ đệ, đó là chúng ta đại bàng doanh, cũng là nhà của chúng ta, chúng ta mặc kệ đi ra ngoài làm chuyện gì, cuối cùng đều là sẽ trở lại nơi đó ở, ở trong nhà, chúng ta mới cảm thấy thả lỏng, thoải mái. Khương tử dạ nhìn hai người liếc mắt một cái, đạm cười, phòng ở không đại biểu ra, các ngươi còn kém cái tức phụ. Có lao bà hài tử, kia mới là ra. Hắn như vậy vừa nói, đường dịp trên mặt nhật nhiệt hai tử A. Trở lại khách điếm, thiên vũ cùng liễu dự thấp giọng hỏi Khương tử dạ, lao đại, ngươi cấp đại tẩu chuẩn bị nói nhiều ít. Nhưng dùng chúng ta ở một bên điều hòa. Không cần, ta nhìn nói. Khương tử dạ nhàn nhạt lắc đầu, hướng về phía hai người xua tay, làm cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi, hắn còn lại là đuổi theo đường diệp vào phòng. La cây, hiện tại muốn rửa mặt sao? Ta đi đánh nước gấm. Khương tử dạ hỏi lúc này ngồi ở trên trường kỷ như suy tư gì đường Diệp. Đường Diệp lắc lắc đầu, không đội, ngươi lại đây, chúng ta ngồi trò chuyện một lá. Khương tử dạ gật gật đầu, qua đi bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, xem bên ngoài, là đất trống, không ai, gật gật đầu, đóng lại cửa sổ, đi đến mép giường, đối đường Diệp nói, lá cây, lại đây nơi này nói, nơi này bên ngoài không dễ dàng nghe được. Đường Diệp nghi hoặc nhìn hắn một cái, đảo cũng không dối dám, đi đến mép giường, bỏ đến trên giường. Khoanh chân ngồi xong, gật đầu, hảo, nói đi. Ta trước kia cho ngươi nói qua, ta là bị Nghĩa Phụ đưa tới một cái trong núi luyện công phu, nhớ rõ đi. Khương tử dạ khoanh chân ngồi ở nàng đối diện, nhẹ giọng nói. Ân, nhớ rõ. Đường Diệp gật đầu. Khi đó, ta 10 tuổi, ta ở cái kia trong núi ngây người 5 năm, học xong một thân công phu, ta 15 khi. Nghĩa Phụ nói ta tốt nghiệp, đem ta mang theo ra tới. Lúc sau, hắn liền biến mất, biến mất trước, hắn nói cho ta, hắn cùng ta. Cũng chỉ có 5 năm duyên phận, lúc sau ta sống thành cái dạng gì, toàn xem chính mình. Sau lại, ta liền bắt đầu hành tẩu giang hồ, ta cũng không biết nên làm cái gì, liền hành hiệp trưởng nghĩa đi. 2 năm thời gian, ta cứu rất nhiều người, cũng giết rất nhiều người, bất quá, ta giết, đều là người xấu, ta là đều xác định bọn họ cả đời làm nhiều việc các sau, mới hạ thủ. Liêu dực, thiên vũ, liền đều là ta ở một ít giang hồ ân thủ cho nhau chém giết chung, cứu ra người. Bọn họ so với ta tiểu hai ba tuổi, đã lưng đeo huyết hải thâm thủ, ta sẽ dạy bọn họ một ít công phu, làm cho bọn họ chính mình có năng lực đi báo thủ. Khả năng, ta vận khí tốt, cũng có thể là trên giang hồ ân đoán quá nhiều, hai năm chung, ta thật đúng là cứu không ít người, có gia thất nhân ra, đều sẽ đưa ta tiền tài cảm tạ ta, ta cũng ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vì đi theo ta bên người người càng ngày càng nhiều, bọn họ đều là cô nhi, không có cha mẹ, đã không có già, tình nguyện đi theo ta, ta không thể bị đói bọn họ. này đó đi theo ta người, có rất nhiều biết công phu, có chút sẽ không công phu, nhưng bọn hắn có khác mới có thể. tỷ như sẽ làm buôn bán, cũng có sẽ đọc sách. ta trong tay có tiền tài, liền các lấy sở trường, làm cho bọn họ tiếp tục đọc sách, sẽ làm buôn bán. ta lấy ra tới, cho bọn họ một số tiền, làm cho bọn họ đi làm buôn bán. năm thứ ba khi những người này đã cơ bản hình thành này mấy đại loại, có công phu tốt, theo bọn họ ý nguyện, liền đưa bọn họ đi tham gia quân ngũ con thường một ít đi theo ta bên người, liền ít đi rất nhiều, ta liền mang theo bọn họ tiếp tục hành hiệp trưởng nghĩa. Sau lại, chúng ta trong tay thiếu tiền, trải qua đại gia thương nghị, chúng ta cũng thành lập một cái tổ chức nhỏ. Chúng ta lấy thẩm phán giả thân phận xuất hiện ở trên giang hồ, cũng coi như là một sát thủ tổ chức. Chúng ta bắt đầu tiếp sinh ý kiếm tiền, chúng ta cũng có chính mình nguyên tắc, sở tiếp nhiệm vụ, cần thiết thông qua chuyên gia đi kiểm chứng, xác định người nọ. Sắc thật là tội ác tài trời người, mới có thể tiếp đơn, động thủ. Lá cây, đây cũng là ta vẫn luôn khó có thể đối với ngươi mở miệng nói chuyện này nguyên nhân, mặc kệ là vì chính nghĩa, vẫn là vì tiền, chúng ta tổ chức cũng cùng giống nhau sát thủ tổ chức không khác nhau, đều là lấy lấy đầu người tới kiếm tiền. Các ngươi đều là bình thường dân chúng, ở các ngươi trong mắt, mặc kệ cái gì nguyên nhân, giết người chính là không đúng, mà trong chốn giang hồ những cái đó đánh đánh giết giết, ở các ngươi xem ra phi thường xa xôi. Lúc trước phát hiện chính mình thích ngươi khi, ta cũng từng do dự quá. Ta như vậy một thân phận phức tạp người, nếu lưu tại bên cạnh ngươi, có thể hay không cho ngươi cùng người nhà của ngươi mang đến nguy hiểm. Chính là, ta cuối cùng luyến tiếc ngươi, ta quyết định lưu tại bên cạnh ngươi, cứ như vậy, ta phải càng thêm tiểu tâm chút bảo vệ tốt người nhà, không cho các ngươi đã chịu thương tổn. Đường Diệp nhìn chầm chầm vào hắn đôi mắt, nghe hắn nói, không có ra tiếng đánh gây hắn, thẳng đến lúc này Khương Tử dạ dừng lại, Đường Diệp mới nhẹ giọng nói, cho nên, triệu Cửu cùng nghiêm ninh còn có lý thẩm đều là thủ hạ của người người. Là người an bài bọn họ đi bảo hộ người trong nhà. Khương tử dạ yên lặng gật đầu, biết thông minh là cây nhất định có thể đoán được. Ai? Đường Diệp thật sâu thở dài một tiếng, nguyên lai, like, đây là chính mình vì cái gì ở trên người hắn cảm giác được có một loại quen thuộc nguyên nhân A, nguyên lai, like, hắn cũng là cái sát thủ. Cùng chính mình kiếp trước giống nhau. 219, á dạ nguyên lai like chính là đêm tuyệt, canh một. Trong đầu lập tức tiếp thu quá nhiều đồ vật, đường Diệp biểu tình thoạt nhìn có chút hoàng hốt, nàng liền vẫn luôn yên lặng nhìn Khương tử dạ Ngụy hắn nói qua nói. Khương tử dạ sau khi nói xong, cũng lặng lặng nhìn nàng, chờ nàng phản ứng. Thật lâu sau, đường diệp đột nhiên hỏi, các ngươi tổ chức gọi là gì? Tuyệt sắt lâu. Nga. Đường diệp gật đầu, tên không tuổi. A. Khương tử dạ ngẩn ngơ, lá cây đây là khen chính mình tên khởi hảo sao. Ngủ đi, A dạ, đuổi một ngày đường, ta mệt mỏi. Đường diệp vây vây tay, nàng đến hảo hảo sửa sang lại một chút được đến tin tức này. Hảo, ngươi chờ. Ta đi múc nước, chúng ta rửa mặt xong ngủ tiếp. Đường Diệp gật gật đầu, tê liệt ngã xuống ở trên giường, nhìn nóc nhà phát ốc. Khương tử dạ yên lặng nhìn nàng một cái, cầm buồn đi ra ngoài múc nước đi. Đường Diệp quay đầu nhìn đóng lại môn, nhẹ nhàng thở dài, cho nên, khi đó, những người đó nói đêm tuyệt, chính là A dạ sao. Nguyên lai, like, hắn ở trên giang hồ, như vậy nổi danh. Còn lại về tuyệt sát lâu cụ thể sự tình, Đường Diệp không tính toán lại nghe Khương tử dạ nói, mà là tính toán chính mình lặng lẽ đi hỏi thăm Có đôi khi, bên ngoài lời đồn đã chuyển, mới là thật đồ vợ. Sát thủ, vốn chính là một loại tới hạn chức nghiệp, là tốt là xấu, chỉ ở sát thủ nhất niệm chi gian, khác nhau bọn họ tốt xấu, cũng cũng chỉ có một cái đạo đức tuyến. Nàng kiếp trước chính là sát thủ, nàng ở tiếp tổ chức phân phối nhiệm vụ khi, cũng giống A dạm như vậy, muốn điều tra, muốn lựa chọn chính mình nhiệm vụ đối tượng, nếu xác định đối phương là người tốt, là đối quốc gia cùng xã hội có cống hiến hữu dụng người, nàng không giết, không tiếp nhiệm vụ. Nàng trước sau cho rằng chính mình đứng ở cái kia đạo đức tuyến phía trên. Chính là, như vậy nàng lại cùng tổ chức nguyên tắc tương bội, tổ chức tôn chỉ chính là chỉ cần ra giá khả quan, liên tiếp, quản ngươi ám sát đối tượng là ai. Cuối cùng, chính mình liền thành bị tổ chức diệt trừ người kia. A dạ hắn, thế nhưng mang theo một đám người canh giữ ở cái kia đạo đức tuyến thượng, hắn là đáng ra chính mình bội phục. Nhưng là, cái này chức nghiệp, xác thật, ở dân chúng trong mắt, giết người chính là không đúng, chính là phạm pháp. A dạ cái này thân phận, là tuyệt đối không thể đối người trong nhà nói, nếu bị bọn họ biết, Đường Diệp có thể tưởng tượng ra tới người nhà xem hắn ánh mắt cùng thái độ, nhất định sẽ rất có chuyển biến, thậm chí sẽ đem A dạ đuổi ra gia môn. Người khác không biết, mãi mãi khẳng định sẽ. Nghĩ đến đây, Đường Diệp bất đắc dĩ, đau đầu. Nhưng là muốn nói bởi vì chuyện này, liền vứt bỏ A dạ, không cần hắn, nàng làm không được, nàng bởi vì khôi phục tiền sinh ký ức, lúc này nghe đến mấy cái này, cảm thấy có thể tiếp thu như vậy hắn. Chính là, nếu là trước đây không có kiếp trước ký ức chính mình, Đường Diệp cảm thấy, chính mình khẳng định không tiếp thu được chính mình tướng công là cái sát thủ chuyện này. Ai, thế giới này người tốt quá ít, người xấu quá nhiều, quan phủ không có khả năng cái gì đều có thể quản, có điều lệ chế độ ở, bọn họ làm việc, cực hạn khuôn xáo rất nhiều, chỉ có giống A dạ loại này có chứa thẩm phán ý vị tổ chức, mới có thể chân chính, trực tiếp thu thập rất một ít người xấu, làm cho bọn họ trả giá sinh mệnh đại giới, ngưng hẳn bọn họ tiếp tục làm ác về sau cũng không thể lại hại người. Nhưng như vậy bọn họ, tồn tại sẽ càng thêm không dễ, một khi có người hướng bọn họ trên đầu khấu thượng chậu phân, mặt trái đồ vật liền sẽ hướng về phía bọn họ tiếp xung mà đến, sẽ áp bách bọn họ vô lực phản bác, vô lực dây ruột. Mấy năm nay, không biết ta dạ là như thế nào mang theo những người đó khiêng lại đây. Đúng rồi, hay là, liêu dực cùng thiên vũ, cũng là tuyệt sát lâu người. Nghĩ đến này, đường diệp tạch một chút hồi dậy, cũng không đúng, A Vũ hình như là cái đại phu. Khương tử dạ bưng thủy trở về, thấy đường diệp ở trên giường ngồi nhìn chính mình, tiếp đó nàng, lá cây, tới rửa mặt đi. Nga! Đường diệp lên tiếng, xuống đất, đi qua đi rửa mặt. Á dạ ngươi mấy năm nay còn ra nhiệm vụ sao? Rửa mặt xong, đường diệp nhìn Khương tử dạ liền ở chính mình rửa mặt trong nước rửa mặt, lỗ thai đột nhiên có chút nhiệt lên, chạy nhanh nói chuyện rời đi chính mình lực chú ý. Không có, mấy năm nay phần lớn là phía dưới người ra nhiệm vụ, đáng giá ta ra tay người xấu đã không nhiều lắm. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Đường Diệp nghe thế nhẹ giọng lại khí phách nói, đột nhiên liền cười, tiểu tử này, còn rất kiêu ngạo. Kỳ thật, là một cái có nguyên tắc sát thủ cũng khá tốt, ít nhất, có thể chân chính trực tiếp diệt trừ một đám người xấu. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Khương tử dạ đổ nước trở về, tới gần nàng khi, nghe được nàng lời này, cười. Cho nên, lá cây ngươi cũng không có bị lời nói của ta dọa đến. Đường Diệp lắc đầu, không có, chính là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Ha ha. Ta Khương Tử Dạ thật đúng là tam sinh hữu hạnh mới có thể gặp được ngươi, La Cây. Nhẹ giọng nói xong, hắn khom lưng bế lên Đường Diệp, hướng trên giường đi đến. Ngươi, ngươi làm gì? Đường Diệp bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ. Ngủ. Khương Tử Dạ túi đầu sáng quét nhìn nàng, khỏe miệng cong lên. Hiện tại, hắn là càng ngày càng thích xem Đường Diệp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng. Xoay tay lại diệt đèn, hắn ôm Đường Diệp trực tiếp lên giường, dựa gần nàng nằm xuống, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói. Ngủ đi. Đường Diệp lặng lẽ chỉ chỉ đối diện, thanh âm nhuyễn manh manh nói, bên kia còn có giường. Ta quên đem ngươi đại ôm gối cho ngươi lấy vào được, ngươi đêm nay ôm ta ngủ. Khương tử dạ cười khe nói. Nhưng, Đường Diệp còn tưởng nói chính là, câu nói kế tiếp, trực tiếp bị Khương tử dạ ăn tới rồi trong miệng, lấp kín nàng ngôi, liền bắt đầu hôn nàng. Đường Diệp tưởng đẩy ra hắn, chính là, nhìn hắn ôn ôn nhu nhu động tác, nàng cuối cùng từ bỏ đẩy ra hắn ý tưởng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại hắn. Khương Tử Dạ đã chịu ủng hộ, trong lòng nhảy nhót, càng là nhiệt tình hôn nổi lên chính mình ái thế tới. Thật lâu sau, chính hắn trước ngừng lại, chỉ gắt gao ôm lấy Đường Diệp hít sâu. Không thể lại tiếp tục, hắn trong lòng muốn càng ngày càng nhiều. Đường Diệp cũng cảm giác được hắn biến hóa, không dám lại động, liền ngoan ngoãn loa ngoa ở trong lòng ngực hắn, không một hồi, liền ngủ rồi. Cảm giác được nàng hô hấp vững vàng, Khương Tử Dạ chậm rãi hô hấp, bình phục chính mình trong nội tâm quay cuồng nỗi lòng. Còn có một năm a. Khương Tử Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngày thứ hai, bốn người ngồi ở cùng nhau thứ bữa sáng khi, đường diệp liền tò mò nhìn thiên vũ cùng liễu dực. Không thể không nói, hai người kêu lớn lên đó là thật là đẹp mắt, hai người bọn họ dung mạo chút nào không thua cấp A-dạ, chính là ở khí chất thượng, thoáng kém cõi A-dạ một ít. Kỳ thật, bọn họ ba cái, là ba loại bất đồng khí chất. A-dạ thuộc về cái loại này vững vàng khí phách lạnh lùng khí chất, mặc dù không nói cái gì, hắn cả người hướng nơi đó vừa đứng, liền có một loại lăng nhiên với mọi người phía trên thanh quý khí chất. Nếu chính hắn không nói chính mình là sát thủ, đường diệp vĩnh viễn sẽ không đoán được hắn là làm gì đó. A vũ thuộc về cái loại này nho nhã khí chất, ở hắn trên người, có thể nhìn đến một ít y gì giả dẻo rất cùng lịch sự tao nhã, còn có một tia văn nhã, đây là đường diệp trước mắt nhìn đến, nàng còn không có ghi tội hắn tức giận hoặc là sinh khí khi là bộ răng gì. A Dực còn lại là thuộc về cái loại này nhiều mặt tính tính cách người, khuôn mặt có một tia nữ khí yêu diễm mỹ, nhưng là, hắn cả người cho người ta khí chất. Tuyệt đối là có nam nhân cương trực, hắn hỉ nộ ai nhạc, cho người ta xem thực minh bạch, nhưng là, người khác, cũng cũng chỉ có thể nhìn đến hắn mặt ngoài, mà nhìn không tới hắn sâu trong nội tâm, nghĩ đến, cũng là cái có chuyện xưa nam nhân đi. 220, về nghi vương truyền thuyết, canh 2. Khương tử dạ cấp đường diệp kẹp ở trong chén một cái bánh bao sau, liền thấy đường diệp nhìn thiên vũ cùng liễu Dực xuất thần. Sắc mặt của hắn tức khắc đen hắc, dối tay đem đường diệp mặt chuyển hướng về phía chính mình, thấp giọng nói, tức phụ. Ngươi xem ta liền hảo, đừng nhìn bọn họ, bọn họ không ta lớn lên đẹp. Đường Diệp đang ở trầm tư suy nghĩ bị hắn quấy rầy, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bật cười, cúi đầu ăn khởi cơm tới. Thiên Vũ cùng Liễu Dực vừa thấy, chạy nhanh cúi đầu ăn cơm, hai người ở trong lòng nói thầm, cũng không biết lão đại cấp đại tẩu nói nhiều ít, có phải hay không ở đại tẩu trong lòng, bọn họ đã biến bộ mặt đáng sợ đâu. Khương Tử Dạ cúi đầu ăn cơm trước, con ngươi khinh phiêu phiêu nhìn Thiên Vũ cùng Liễu Dực liếc mắt một cái, xuất phát trước, muốn lịch dụng miễn cho bị người nhận ra tới. Hai người chạy nhanh ngoan ngoãn đáp ứng. Đường Diệp yên lặng nhìn hai người liếc mắt một cái, lại nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm suy đoán, á ah, dạ không phải là ghen tị đi. Ha ha nguyên lai, like, nam nhân ghen, là cái dạng này. Nghĩ như vậy, Đường Diệp liền thỉnh thoảng đánh giá Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ bị nàng xem trong lòng mau mau, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy, la cây. Ha ha, không có việc gì, người ăn nhiều một chút. Đường Diệp cho hắn lột viên trứng gà đưa qua đi. Khương Tử Dạ vui sướng gật gật đầu, ăn lên. Đường Diệp trong lòng bật cười, đây là cái thiếu Ái Hải tử đi. Thiên Vũ cùng Liễu Dực nhìn đến đại tẩu như vậy ôn nhu đối Lão đại trường hợp, hai người hâm mộ không thôi, bọn họ cũng hảo muốn một cái đại tẩu như vậy tức phụ. Đến nỗi bạch gia Thiên Kim vẫn là thôi đi. Bốn ngày sau, bọn họ tới rồi Nghi Châu Thành. Rất xa, nhìn đến cửa thành ngoại phồn hoa cảnh tượng, nếu không phải kia cửa thành thượng có đại đại Nghi Châu Thành ba chữ. Đường Diệp sẽ tưởng tới rồi kinh thành đâu. Tới gần Nghi Châu khi, Khương Tử Dạ đã đem ván giường đặt ở đáy thượng, trong xe ngựa biên đổi thành ghế dự bộ dáng, Đường Diệp ở ngồi ở trên ghế từ cửa sổ nhìn bên ngoài. Chúng ta ở chỗ này ở vài ngày, ta mang ngươi đi dạo Nghi Châu thành. Khương Tử Dạ thấp giọng nói. "Hảo." Đường Diệp nhìn bên ngoài, nhẹ giọng lên tiếng. Thiên Vũ cùng Liễu Dực hiện giờ là dịch dung thành một cái bình thường sa phu bộ dáng, dung mạo thập phần bình thường. Nguyên bản tơ vàng cầm áo tràng cũng ở 4 ngày trước đổi thành tế vải đông quần áo, nhìn qua, hai người thực không đục lỗ. Bọn họ đoàn người cứ như vậy theo dòng người vào Nghi Châu Thành. Khương tử dạ bắt đầu theo bên đường nhìn đến cảnh tượng bắt đầu cho nàng giới thiệu, chúng ta hiện tại là từ bắc cửa thành tiến vào, cái này thành rất lớn, đi vào bên trong sau, chúng ta còn sẽ trải qua một cái chân nhỏ, lúc sau, muốn qua một cái hà, trên sông có kiểu, qua kiểu sau, liền sẽ tiến vào Nghi Châu Thành chủ thành. Nơi đó biên mới là thương nghiệp nhất mảnh đất trung tâm. Chúng ta đại bản doanh cũng ở chủ thành nội. Đường Diệp gật đầu. Cái này thị trấn, nghi vương chấn, nghe nói, không biết là nào một thế hệ, có một cái hoàng thất thân vương phạm sai lầm, bị hoàng đế biếm tới rồi nơi này, nguyên bản, nơi này là một mảnh hoang vu, ở vị kia vương ra tới sau, mang theo bá tánh hương nông nghiệp, phát triển thương nghiệp, mới có hiện giờ nghi châu thành. Cái này nghi vương trấn chính là vị kia vương ra tới sau trụ thị trấn, Vị này vương gia phong hảo chính là nghi tự, bị mọi người xưng là nghi vương, này thị trấn cũng bị mọi người nghi vương trấn Bắt đầu khi, nơi này chỉ là một cái thị trấn, theo nơi này thương nghiệp bay nhanh phát triển, tới nơi này định cư làm buôn bán người cũng dần dần nhiều lên, này trong thị trấn đã dung không giới nhiều người như vậy, nghi vương khiến cho người hướng năm gì, ở phía nam chuyên môn thành lập cửa hàng, đem người làm ăn tập trung ở nơi đó, như vậy, chậm rãi nơi này thương nghiệp vòng liền hình thành, mà này thị trấn, mọi người liền cư trú. Thị trấn hai bên đồng ruộng, vẫn là có nhân chủng, Nghi. Vương cũng là người bảo hộ này hai đại phiến đồng ruộng, không cho chiếm dụng Vừa rồi chúng ta tiến vào khi nhìn đến cái kia ngoại cửa thành, là mọi người sau lại kiến, đem chủ thành cùng thị trấn liền bao gồm ở bên trong. Đây là Nghi Châu Thành nội thành cùng ngoại thành ngọn nguồn, ngoại thành, kỳ thật chỉ chính là Nghi Vương Trấn. Nga, thì ra là thế, vị này Nghi Vương thật đúng là vĩ đại, không biết hắn là phạm vào cái gì sai. Đường Diệp tò mò hỏi. Khương tử dạ cười cười, nghe nói, là bởi vì hắn cùng hoàng đế coi trọng cùng cái nữ nhân, nhưng kia nữ nhân cuối cùng lựa chọn hoàng đế, làm hoàng hậu. Hoàng đế kiêng kỵ hắn, liền đem hắn tống cổ rất xa, tỉnh hắn nhớ thương chính mình hoàng hậu. Ha ha ha, rất có ý tứ. Đường Diệp cười rộ lên. Đúng vậy, này đó đều là dân gian truyền thuyết, trên thực tế, nghi vương ở tới nơi này sau, liền cưới địa phương một hộ nông gia cô nương vị vương phi, nghe nói, nơi này... Cũng là hai người một tay mang theo người thành lập lên, mọi người đều nói, Nghi Vương rất là kính trọng hắn nông nữ Vương Phi, thẳng đến hai người già đi khi, cũng không nạp tiếp. Đường Diệp thật sâu thở dài, gật đầu, thật là cái mỹ lệ chuyện xưa, nếu là chân thật thì tốt rồi. Là chân thật chuyện xưa, ở Nghi Vương chân trên, còn có Nghi Vương phủ phủ để ở, mỗi một thế hệ người đều sẽ duy tu, tiêu tiền nhiều nói, còn có thể vào xem, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem xem. Khương Tử Dạ nhìn Đường Diệp, nhẹ giọng nói, Người đi xem qua sao? Đường Diệp tò mò hỏi. Không có, người đều qua đời mấy trăm năm, ta muốn gặp chính là nghi vương người này, khả nhân sớm đã qua đời, ta đi xem một tòa không phủ đệ có ý tứ gì. Khương tử dạ cười nói. Đó chính là, ta cũng không đi nhìn, ta tương đối đối vị kia nông nữ vương phi cảm thấy hương thú. Nói xong, hai người cùng nhau cười rộ lên. Bên ngoài vội vàng xe ngựa thiên vũ cùng Liễu rực bật cười, hai người kia, thật đúng là thật tuyệt phối. Giang nghi vương chấn. Bọn họ lại đi rồi 15 phút, mới nhìn đến Nghi Châu Thành chủ thành, cửa thành tuy rằng không có bên ngoài cửa thành đại khí hào hùng, nhưng là có thể thấy được, ít nhất có mấy trăm năm lịch sử. Cửa thành cũng không có kiểm tra quan binh, chỉ có một đội quan binh ở qua lại đi tới tuần tra, tiểu tâm có đánh nhau sinh sự người. Bọn họ xe ngựa tiến vào chủ thành sau, liền hướng phía tây một cái trên đường quải qua đi, lộ hai bên, cũng có thể nhìn đến các loại cửa hàng san sát, mặt trên tấm biển cũng là các loại cửa hiệu lâu đời cửa hàng. Đường Diệp vừa đi một bên nhìn. Khương tử dạ để sát vào nàng, nhẹ dọng hỏi, như thế nào, thích nơi này sao? Đường Diệp gật đầu, ân, thích. Từ cái kia nghi vương chuyện xưa bắt đầu, nàng liền thích nơi này. Đáng tiếc, cái này địa phương, bởi vì quan phủ quản không nghiêm khắc, các hình các sắc người đều tới nơi này, chỉ cần có tiền, liền có thể tại đây chỗ nào bán cửa hàng, mua phủ đệ, nhân viên phức tạp thực, còn có rất nhiều người giang hồ ẩn cư tại đây, không thích hợp cha mẹ bọn họ tới cư trú. Bằng không ta thật đúng là tưởng đem chúng ta cả nhà đều chuyển đến nơi này. Đường Diệp cười cười, đừng như vậy tưởng, cha mẹ bọn họ ở trong nhà trụ liền khá tốt, hiện giờ nhật tử hào quá, bọn họ lại sống tự tại, khẳng định sẽ không muốn đổi chỗ ở. Khương tử dạ cười cười, ta biết, ta chính là ngẫm lại, sẽ không thật sự đem bọn họ mang đến nơi này trụ, rốt cuộc nơi này không biết nguy hiểm rất nhiều. Một khi ta thân phận bại lộ, ta bên người người đều sẽ vinh vô ngày điên tĩnh. Đường Diệp gật đầu, lời này nàng nhận đồng. Từ đêm đó nghe được mấy người kêu ý tứ trong lời nói, liền biết, có rất nhiều người muốn đi khiêu chiến A Dạ 221, đêm phủ quê tuyển, canh 3. Nghi Châu Thành rất lớn, mặc dù là xóa ngoại thành, chỉ là bên trong chủ thành, như cũ không nhỏ, bọn họ vào nội thành phía sau cửa, lại ước chừng đi rồi một nén nhang thời gian, mới đến bọn họ phủ đệ. Đứng ở này tòa chiếm địa diện tích thực quảng, nhìn qua rất là rộng lớn đại khí phủ đệ trước, đường diệp hỗn độn một sát thủ tổ chức. Ngươi lộng cái này cái này xa hoa khí phái phủ đệ, giống lời nói sao. Hơn nữa, trên cửa lớn mặt tấm biển thượng, trói lọi viết đêm phủ hai chữ. Đường Diệp rất tò mò, liền không có người đoán được, đây là bọn họ vẫn luôn muốn tìm đêm tuyệt phủ đệ. Khương tử dạ rửa gần nàng đứng ở trước đại môn, cười tủng tìm nhìn, như thế nào, này phủ đệ nhìn thích sao. Đường Diệp gật đầu, ân, thức hảo, ta còn không có đi vào đâu, cũng đã có thể đoán được bên trong hẳn là rất lớn, ngươi như vậy kiêu ngạo, hảo sao. Cuối cùng một câu, đường Diệp là dựa vào gần hắn nói. Khương tử dạ nghe xong, nhìn không được cười ha ha lên, hắn cảm thấy nhà mình tức phụ thực đáng yêu. Đi thôi, vào xem, ta sân phòng trường ngươi càng sẽ thích. Khương tử dạ cười cười, dắt đường Diệp tay, hai người cùng nhau đi vào. Mặt sau thiên vũ cùng liễu rực vội vàng xe ngựa cũng đi theo đi vào. Bọn họ tiến vào sau, liền không ngừng có thị vệ hoặc là thị nữ đi lên vần an, đường Diệp cẩn thận quan sát quá, một đám bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng vừa thấy chính là có công phu trong người người. Nhìn thấy Khương Tử dạ trở về, một đám trên mặt đều là vui sướng, trong miệng kêu lão đại, hoặc là đại ca, đôi mắt lại là trộm ngắm đường Diệp. Hiếm lạ, lão đại này vẫn là lần đầu tiên mang nữ nhân trở về. Đường Diệp ngay từ đầu cũng không có chú ý tới, Khương Tử dạ từ vào cái này phủ đệ sau, đi đường cũng không quẻ, người cũng có vẻ càng đỉnh bạn thần sắc cũng càng thanh quý. Thẳng đến hai người bọn họ đi rồi một đoạn đường, đường Diệp mới chú ý tới. Nàng cúi đầu nhìn hắn bình thường đi đường bước chân, đột nhiên lập tức đứng lại, kinh ngạc hỏi, "A dạ, chân của ngươi hảo. Khương tử dạ yên lặng nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, ta chân không có việc gì, trước kia, chỉ là vì không bại lộ thân phận, cố ý như vậy đi. Cái gì? Đường Diệp vừa nghe, tạch một chút ném ra hắn tay, chính mình bị lửa. Mệnh chính mình còn luôn là lo lắng hắn chân, đi đường cũng không dám bước nhanh đi. Khương tử dạ chạy nhanh cười theo, lá cây, đừng nóng giận sao. Ta vừa mới bắt đầu trở lại trong thôn khi, chính là sợ cấp trong thôn mang đến phiền thoái, cho nên mới như vậy đi đường, rốt cuộc, một cái người què, có mấy người sẽ đi chú ý, đi tìm tòi nghiên cứu chuyện của hắn. Mọi người giống nhau đều là xuất phát từ bản năng xem nhẹ thân thể có tàn tật người, này liền cùng A dược bọn họ dịch dung là một đạo lý, ta như vậy, không dễ dàng bại lộ thân phận. Đường Diệp điên lặng nhìn hắn, sâu kín hỏi, vậy ngươi mặt đâu, ngươi mặt cũng là giả? Đương nhiên không phải, ta mặt là thật sự. Không có người chú ý tới ta mặt, bởi vì ta mỗi lần ra nhiệm vụ, đều là mang mặt nạ. Khương tử dạ nhẹ dọng cho nàng giải thích. Đường Diệp hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử túi, quả thực là thỏ khôn có ba hang, y đổ xấu nhiều như vậy. Nếu là ngươi thích như vậy, kia nếu không, ta tiếp tục tra người quẻ. Khương tử dạ lại làm bộ quẻ vòng quanh đường Diệp đi rồi một vòng. Phút, đường Diệp bị hắn đột nhiên hành vi cho cười. Tính, thật vất vả tới rồi một cái có thể cho ngươi thả lỏng tâm thân địa phương. Ngươi vẫn là hảo hảo đi đường đi. Bất đắc dĩ đường Diệp nhẹ giọng nói. Ha ha, hảo, liền biết là cây nhất hiểu ta. Khương tử dạ trộm nhìn chung quanh liếc mắt một cái, thấy không ai sao, nhanh chóng không lưng bế lên đường Diệp phi thân hướng về chính mình sân mà đi. Hắn tại đây trong phủ, chu cũng không phải chủ viện, mà là ở chủ viện phía đông phương hướng một chỗ trong viện. Đường Diệp bị hắn mang theo trực tiếp tới rồi kia chỗ sân cửa sau, hai người đứng ở xa nhà trước, đường Diệp thấy được một bên treo trúc biển thượng viết quế hai chữ. Di, quế biển. Người sân kêu quế biển. Đường Diệp tò mò hỏi hắn. Ân, ta trong viện cũng có hai viên cây hoa quế, xảo đi. Khương tử dạ cười khẽ, dắt đường Diệp tay, hai người cùng nhau đi vào. Là đỉnh xảo. Đường Diệp lẩm bẩm lên tiếng, chắc không được gia hỏa này thực thích ở nhà mình cây hoa quế hạ ngồi uống trà đâu. Khương tử dạ nắm nàng tiến vào sau, liền nhìn đến trong viện quả nhiên có hai viên cây hoa quế, ly không xa, ngọn cây cùng ngọn cây đã liền ở cùng nhau mà ở hai viên thụ trung gian, có một cái chúc bàn, bốn phía có bốn cái ghế che tử. Đường Diệp nhìn đến, ánh mắt sáng lên, này một bộ bàn ghế nhìn không tồi, lịch sự tao nhã lại thoải mái, so nhà mình khoanh chân ngồi ở trên chiếu uống trà thoải mái nhiều. Thích đi. Khương Tử Dạ nhìn đến thần sắc của nàng, cười khẽ nói, "Ân, khá tốt." Đường Diệp hướng về phía hắn cười cười. "Chủ tử, ngài rốt cuộc đã trở lại." Hai người chính nhìn cây hoa quế, đột nhiên Phía sau truyền đến một đạo giả nua thanh âm. Hai người cùng nhau xoay người, khương tử dạ nhìn đến người tới, cười cười, nhẹ giọng nói, đêm bá, ngày mấy năm nay thân mình tốt không. Người đến là cái hơn 60 tuổi lão giả, nhưng tinh thần phân chấn, vừa thấy chính là người tập võ. Hảo, lão nô hảo đâu, còn tưởng rằng chủ tử sẽ thật lâu mới trở về đâu. Lão giả nói, cười ha hả nhìn về phía đường diệp. Khương tử dạ cấp đường diệp giới thiệu nói, lá cây, đây là đêm bá, này trong phủ quảng gia. Chúng ta thường xuyên không ở, trong phủ vẫn luôn chính là đêm bá ở quản lý. Đêm bá, đây là phu nhân của ta, đường diệp. Đêm bá vừa nghe chạy nhanh cung kính cấp đường diệp hành lễ, lao nô đêm cành gặp qua phu nhân. Đường diệp chạy nhanh cũng đáp lễ lại, đêm bá không cần đa lễ. Đêm bá, ta phòng vẫn luôn ở quét tước sao? Khương tử ra hỏi. Có quét tước mỗi ngày đều sẽ quét tước một lần. Chủ tử lần này trở về, ở vài ngày, lao nô an bài người đi trong phòng bố trí lại một chút đêm bà chạy nhanh cung kính hỏi khương tử dạ, ân, thu thập một chút, cấp phu nhân phòng cái bản trang điểm, phòng cái trường kỷ tiến vào, cha cụ đổi tử sa hoa quế kia một bộ, là chủ tử. đêm bà vui vẻ đi làm việc, khương tử dạ cười khẽ lôi kéo đường diệp ngồi xuống ghế che thượng, ngẩng đầu nhìn cây hoa quế thượng, nhẹ giọng nói, lại có hơn nửa tháng, này hai viên thụ cũng liền nở hoa rồi. đến lúc đó, sợ là chúng ta từ kinh thành phản không trở lại. đường diệp gật đầu, ân, không có việc gì. Về sau chúng ta còn có cơ hội tới xem. Hảo. Hai người khi nói chuyện, liền có bọn thị nữ tới thượng điểm tâm cùng nước trà. Chủ tử, quản gia nói cơm chiều đã ở chuẩn bị, làm ngài cùng phu nhân ăn trước điểm tâm uống trà. Khương tử dạ nhàn nhạt gật đầu, ừ một tiếng, dối tay cầm lấy ấm trà tới cấp đường diệp đổ nước. Đi đánh buồn thủy tới, chúng ta trước rửa mặt một chút. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Là, chủ tử, hai cái thị nữ cùng nhau vui vẻ đi. Trước kia chủ tử trong viện chính là chưa bao giờ muốn thị nữ, lần này cũng là vì chủ tử mang theo cô nương trở về, quản gia mới an bài các nàng tới. Nói thật, các nàng vừa mới bắt đầu còn nơm nớp lo sợ, lúc này nhìn đến chủ tử như vậy hiền hòa, tức khắc cảm thấy không như vậy sợ. Hơn nữa, các nàng vừa rồi còn nhìn đến chủ tử đối với phu nhân cười. Nghĩ đến, phu nhân là chủ tử thích cô nương đi, không biết đêm cô nương sau khi trở về, sẽ là cái gì biểu tình đâu. 222 nghị sự điện bố trí giống cái thổ phỉ trại canh bốn hai người ở trong sân rửa mặt xong đêm bá mang theo người đã đem phòng trong thu thập hảo hai người trở về trong phòng khương tử dạ làm đường diệp nằm ở trên trường kỷ nghỉ ngơi một hồi hắn còn lại là ở trong viện mấy gian trong phòng đều xem xét một lần xác định trong viện không có người ngoài sau hắn lại về tới trong phòng ngồi ở đường diệp bên người cho nàng giới thiệu này tòa phụ đệ nay phụ đệ là ta ba năm trước đây từ một cái thương nhân trong tay mua người nọ sinh ý làm được kinh thành Nơi này lòng xả phức tạp, có điểm loạn, bọn họ tưởng bán này phủ đệ, ta liền mua. Như vậy thiên vũ cùng liếu rực bọn họ mới xem như có một cái cố định ra. Với lúc chính là, người nọ ra họ đêm, ta vừa thấy, cảm thấy cái này họ khá tốt, liền không sửa, trực tiếp dùng. Nga, nguyên lai là như thế này, ta còn nói ngươi không sợ bại lộ sao, đều đêm phủ. Đường Diệp bất đắc dĩ cười. Sẽ không, nơi này người đều biết cái này đêm phủ. Dạ ra, ra ban phủ đệ, bọn họ cũng hoàn toàn không biết. Khương Tử Dạ lắc đầu. Cơm chiều, bọn họ là đi chủ viện ăn, chủ viện kỳ thật cũng không chủ người, chủ viện nhà chính đã không phải trước kia cái loại này chủ người phòng, mà là bị bọn họ cải tạo thành một cái đại điện. Bọn họ trầu này cơm chính là tại đây trong điện ăn. Đương Đường Diệp nhìn đến kia giống thổ phỉ trại giống nhau một cái cao cao tại thượng ghế dựa sau, khoe miệng trù chiều, chiều, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, kia không phải là hắn ngồi đi. Khương Tử Dạ theo nàng tầm mắt quay đầu nhìn thoáng qua, ha ha cười, như thế nào Ngươi tưởng ngồi a, đi ngồi ngồi. Đường Diệp lắc đầu, không nghĩ. Lại nhìn nhìn hai bên thấp nhất dài hai thanh ghế dựa, nói, kia không phải là A Vũ cùng A Dược đi. Khương tử dạ gật đầu, là của bọn họ. Đại tàu, nơi này cũng là chúng ta nghị sự địa phương, chỉ có tới quan trọng khách nhân, chúng ta mới có thể ở chỗ này liên hoan. Thiên Vũ cùng Liễu Dực từ cửa đi đến, hai người đã thay đổi một thân theo gió phiêu phiêu bạch đi hề bảo. Dung Mạo cũng khôi phục, liếc mắt một cái nhìn qua thật đúng là chính là một đôi phiên phiên giai công tử và hai người mặc quần áo trắng rất đẹp a đường diệp không khỏi tán thưởng một câu thiên vũ cùng liễu dực vừa nghe đại tẩu khen chính mình vui vẻ là vui vẻ chính là không khỏi trộm đi xem khương tử dạ sắc mặt quả nhiên thấy nhà mình lao đại sắc mặt xú xú. lắc cây, chẳng lẽ ta xuyên bạch đi thì khó coi sao khương tử dạ ba ba hỏi đường diệp ưn khó coi ngươi thích hợp xuyên màu đen màu làm cùng màu tím quần áo ngươi khí chất thiên lãnh Này ba loại nhan sắc tương đối sấn ngươi khí chất. Kia bọn họ vì cái gì xuyên bạch sắc đẹp? Liên ở không cam lòng hỏi. Thiên Vũ cùng Liễu Dực cũng cùng nhau nhìn về phía Đường Diệp, muốn nghe xem đại tẩu nói như thế nào. Bọn họ khí chất thiên nho nhã, thiên âm nu mỹ, xuyên bạch sắc cùng ánh trăng vàng nhạt này, đó đạm sắc quần áo ấm áp sắc hệ đẹp. Nhìn đến Khương Tử Dạ sắc mặt vẫn là sú. Đường Diệp bật cười, cầm hắn tay kéo hướng bàn ăn đi, ngươi không cần cùng bọn họ so, các ngươi ba cái là ba loại hoàn toàn bất đồng khí chất. Ngươi cứ như vậy ăn mặc càng đẹp mắt. Khương tử dạ khỏe miệng cong lên, thật sự. kia về sau ta quần áo liền đều từ lá cây tới chuẩn bị. Đường Diệp cười cười, hảo a. Nhìn hai người bọn họ nhìn nhau cười hình ảnh, thiên vũ cùng liễu dực yên lặng ngồi xuống, cơm còn không có ăn đâu, đã bị huy một miệng cầu lương. Bất quá, chỉ cần không bị lao đại trứng mắt, bọn họ liền vui vẻ. Châu nay cơm, liền bọn họ bốn người ăn. Đường Diệp kinh ngạc, người khác không ăn cơm sao. Đại t Có thể tiến chủ viện chủ điện ăn cơm, cũng chỉ có chúng ta ba cái, trừ phi là một năm một lần đại tụ hội, bằng không ngày thường liền chúng ta ba cái. Thiên Vũ cấp đường Diệp giải thích. Nga, Minh Bạch, các ngươi là đại đương gia, nhị đương gia cùng tam đương gia đi. Đường Diệp cười cười. Khu khu, lá cây, nơi này không phải thổ phỉ trại. Khương Tử Dạ bất đắc dĩ nói. Không sai biệt lắm, xem kia đem ghế dựa, ngươi cảm thấy ngươi cái này đại điện cùng thổ phỉ trại nghị sự đại sảnh có khác nhau sao? Đường Diệp nghiêng ngắm hắn liếc mắt một cái. Ha ha ha, đại tẩu, nói quá đúng. Thiên vũ cười ha hả Liêu dực cũng là, cười chiếc đua liều rớt, đúng không, đại tẩu, chúng ta liền cảm thấy này đại điện bố trí giống cái thổ phỉ trại, cố tình lao đại còn đặc biệt yêu tha thiết cái kia ra hổ cái đệm, chúng ta ném rất nhiều lần, đều bị hắn nhặt trở về. Ha ha ha lúc này đổi đường Diệp phá lên cười. Khương tử dạ thân sắc nhàn nhạt cấp đường Diệp trong chén gắp đồ ăn, lại không để ý tới cười giống cái ngốc tử ba người Ba người vui lùa một hồi, thấy Khương tử dạ cũng không bực, chạy nhanh ngoan ngoan ăn cơm. Sau khi ăn xong, Khương tử dạ mang theo đường diệp ở trong phủ đi bộ, bọn họ đi nhìn thiên vũ trụ vũ viện, đi nhìn liễu dực trụ trúc viện. Đường diệp thở dài, mỗi cái sân cảnh sắc đều đặc biệt hảo. Trừ bỏ bọn họ ba cái ở sân, nay trong phủ còn có rất nhiều sân nhỏ, đến nỗi trụ ai, Khương tử dạ cũng không có nói, đường diệp cũng không hỏi. Buổi tối, hai người lại là cùng nhau ngủ, hiện giờ. Đối với Khương Tử Dạ này tự nhiên nằm ở chính mình bên người động tác, đường Diệp đã thói quen, chỉ cần hắn có thể bảo vệ cho hắn nội tâm giã thú liền hảo. Ngày thứ hai, Khương Tử Dạ mang theo đường Diệp Du Nghi Châu Thành, Thiên Vũ cùng Liễu Dược Ba Ba đi theo hai người bên người, chỉ là hai người lại đem mặt dịch dung thượng. Lão Đại, chúng ta quyết định, hai chúng ta muốn đi theo các ngươi đi kinh thành? Thiên Vũ nói, không mang theo Khương Tử Dạ dứt khoát lưu loát. Không cần như vậy sao, Lão Đại, không nghĩ chúng ta cùng cũng đúng. Vậy ngươi đi phía trước, đem bạch ra sự tình cho chúng ta giải quyết, bằng không hai chúng ta liền đi theo ngươi làm cả đời mã phu. Liêu dực chơi xấu ổn nào. Đường Diệp bật cười, bạch ra cô nương không hảo sao. Các ngươi không phải tưởng cưới vợ sao. Cưới thật tốt. Không tốt, không phải một đường người. Liêu dực chạy nhanh xua tay. Khương tử dạ chấm tư. Lá cây, phía trước là hoa sen viên, ta mang ngươi đi thưởng hoa sen đi. Khương tử dạ nhìn một chút vị trí, nói. Đường Diệp gật đầu chờ tới rồi hoa sen viên nhìn nơi này người đường diệp cảm thán a dạ, nơi này người không ít ta ân lui tới người nhiều khương tử dạ vẫn luôn gắt gao nắm đường diệp tay ở trong đám người xuyên qua đợi khi tìm được một cái tầm nhìn tốt địa phương sau khương tử dạ nhẹ giọng nói phía trước có cái quán trà đi nơi đó ngồi ở lầu hai bên cửa sổ thưởng hoa sen tầm nhìn tốt nhất đường diệp gật đầu ra tới sau nàng liền cái gì cũng không biết dù sao hết thể nghe hắn chờ tới rồi nhà này kêu trà hương quán lầu 2 Nhìn đến chỉ có một không nhã gian, bọn họ trực tiếp điểm. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, tiểu nhị còn không có tới cập thượng nước trả cùng điểm tâm đâu, thang lầu thượng lại đi tới vài người. Chúng ta liền ở chỗ này đi, phía dưới tiểu nhị nói nơi này còn có một cái nhã gian. Di, này không phải ngồi người sao? Có một cái cô nương nói. Bọn họ này trên bàn cái gì đều không có, xem ra là vừa ngồi xuống. Một cái khác nói. Khương tử dạ nhàn nhạt quét bên kia liếc mắt một cái. Nhìn về phía liêu dực cùng thiên vũ. Hai người đau đầu quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thấy ba nam nhân không phản ứng chính mình đoàn người, kia bắt đầu nói chuyện cô nương lúc này ra tiếng đối chính nhìn các nàng đường dịp nói. Vị cô nương này, nơi này là chúng ta vừa rồi cùng trưởng quay nói tốt, các ngươi chiếm chúng ta vị trí, nhường một chút. Cùng bọn họ nói nhảm cái gì, đuổi đi là được. Lúc này lại đi tới một cái cô nương, thế nhưng cùng phía trước cái kia nói chuyện cô nương lớn lên giống nhau như lúc. 223 gặp được bạch ra song bảo thai thiên kim, canh năm. Nhìn các nàng vài lần, lại nhìn thoáng qua thiên vũ cùng liễu dực đau đầu biểu tình, đường diệp minh bạch, này sẽ không như vậy xảo, liền đụng phải bạch ra song bảo thai thiên kim đi. con đừng nói, hai vị này, nếu không nói lời nào nói, béo là béo điểm, nhưng này dung mạo lớn lên đảo vẫn là không tồi. Nhìn đến đường diệp chỉ nhìn các nàng không nói lời nào, sau đi lên cái kia cô nương có chút nổi giận, đồ quê mùa, nhìn cái gì mà nhìn, vừa thấy chính là ngoại thành tới đi. Nơi này nước trà chính là thực quý, ngươi uống ít nhất. Đường Diệp đang muốn nói chuyện, Khương Tử Dạ nhàn nhạt mở miệng, tiểu nhị, Tiêu trưởng quay tới. Là, khách quan. kia ở một bên pha trà tiểu nhị cũng sợ đánh lên tới, chạy nhanh đi lầu một kêu trưởng quay. Trưởng quay vừa nghe, đau đầu, bạch ra này hai thiên kim thật đúng là nữ thổ phỉ, cả ngày nơi nơi nháo sự, hôm nay như thế nào liền tới rồi này hòa sen đâu? Đi lên sau, trưởng quay vào bọn họ nơi cái này số 2 nhà dàn Chạy nhanh bồi thượng gương mặt tươi cười, a nha, bên này như thế nào nhiều người như vậy, khách nhân, xin hỏi có cái gì phân phó. Từ tam, ngươi nói cho này vài vị khách nhân, nhà ngươi phu nhân tới nơi này uống trà, có nàng uống không nổi sao. Từ trường quay phản quang không thấy rõ Khương Tử dạ dung mạo, chính là nghe được thanh âm có chút quen hai chuyển qua đi vừa thấy, ai ra, thật là nhà mình chủ tử. Từ trường quay chạy nhanh cung kính hành lễ nói, từ tam gặp qua chủ tử, ngài khi nào trở về. Tiếp theo. Hắn lại xoay người cấp đường Diệp hành lễ, từ tam cấp phu nhân chào hỏi. Đường Diệp một đốn, tiểu tử này, đây cũng là hắn thủ hạ người khai. Hắn nhưng thật ra nói qua hắn thủ hạ những người đó, có sẽ làm buôn bán, có sẽ đọc sách. Tư trường quay khách khí, này vài vị khách nhân muốn một cái nhã gian, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta còn có khắc không nhã gian sao. Không đúng sự thật, chúng ta trước nhường một chút cũng có thể. Đường Diệp lời này nói không mềm không ngạnh. Tư trường quay lại là dọa chạy nhanh xuôi tay, không cần. Không cần, phu nhân khó được trở về, các ngươi dùng, thuộc hạ lại cho bọn hắn ăn bài. Kia vài vị cô nương vừa thấy, têu gào gọi vào nhân ra trà lâu lão bản trên đầu, nhớ tới vừa rồi chính mình còn nói nhân ra là đồ quê mùa, vị kia bạch ra tiểu thư mặt tức khắc đỏ. Khương tử dạ nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Từ tam chạy nhanh xoay người đối vài vị cô nương nói, bạch tiểu thư bên này thỉnh, bên này có cái khách nhân đang muốn lui nhã ra đâu, các người bên này thỉnh. Quay đầu lại, từ tam lại phân phó tiểu nhị, cấp chủ tử thượng cổ tiêm, đổi tử xa. Là, trưởng quay. Tiểu nhị vừa nghe, chạy nhanh đi lấy trong tiệm rất ít dùng kêu bộ tử xa trả cụ đi. Đại nhã gian lại không có người ngoài sau, liễu dực cấp nhà mình lao đại dơ ngón tay cái lên. Lao đại, người này che chở đại tẩu hành vi, thật khí phách. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không hề răng. Thiên vũ lúc này nhìn về phía đường diệp thấp giọng nói, đại tẩu, thấy được đi, vừa rồi tiếng kêu lớn nhất lớn lên giống nhau kia hai cái, chính là bạch gia hai vị tiểu thư. Đường Diệp gật đầu, đoán được. Đại tẩu, ngươi nói, không nói bộ dạng, liền nói này kiêu ngạo hương ngạnh tính tình, đâu giống cái đảng hoàng nữ tử bộ dáng. Dù sao, chúng ta cảm thấy, cùng chúng ta không phải một đường người. Thiên Vũ cũng bất đắc dĩ nói. Đường Diệp gật đầu, "Ừ, ta cũng nhìn không như thế nào. Cho nên, lão đại, đây là chúng ta hướng đi ngươi cầu cứu chuyện thứ nhất, ngươi đi phía trước." Nhưng nhất định phải cho chúng ta giải quyết chuyện này, bằng không chúng ta thật sự muốn đi theo ngươi đi rồi, nơi này chúng ta là không dám ở." Liêu Dực chạy nhanh nói. "Khương Tử Dạ túi đầu chấm tư, chuyện này cũng xác thật yêu cầu giải quyết." "Chuyện thứ hai là cái gì?" Khương Tử Dạ lại hỏi. Thiên Cơ Lâu cho ngài phát ra thiệp, "Mọi người hiệp trợ bọn họ bài lần này giang hồ xếp hạng." Thiên Vũ từ tay áo túi lấy ra một trương giấy đưa cho Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ nhìn thoáng qua, trong tay một cái dùng sức Tiêu tờ giấy hóa thành một phấn, dừng ở trên bàn mâm, lắc lắc đầu, không đi, đẩy. Hảo, nơi này còn có một phong khiêu chiến thư. Liêu dực cũng để một chương giấy lại đây. Khương tử dạ tiếp nhận xem qua, cũng đồng dạng tiêu hủy, lắc đầu, liền nói tìm không thấy ta, không thể so. Liên này hai việc. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Khu, còn có một việc, nghĩa trang lão nhân kia hiện tại thấy ta liền đuổi giết ta, còn cả ngày đi ý, ý quán đổ ta, việc này, người giúp ta bãi bình một chút. Thiên vũ lúc này ho nhẹ một tiếng nói. Khương tử dạ đau đầu nhịu nhịu mày, ngươi trộm nhân ra nhiều ít thi thể. Không nhiều lắm, ba mươi tới cụ đi, bất quá, sau lại không phải cho hắn đưa trở về sao? Chết lão nhân còn cả ngày hướng ta y đi hề quán chạy, ta cũng không biết hắn là như thế nào đoán được là của ta. Thiên vũ thở phi phi nói. Khương tử dạ nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi liễu dực, nghi châu thành gần ba tháng tử vong nhân số là nhiều ít, hơn bốn mươi đi. Liễu dực cười khẽ nói. Phút một tiếng. Đường Diệp bị bọn họ đối thoại cho cười. Khương tử dạ quay đầu hỏi nàng, làm sao vậy, cười cái gì? Ta đoán, những cái đó bị A Vũ đưa trở về thi thể, khẳng định vùng nơi nơi là rầm dạp vết xéo đi. Đường Diệp cười khẽ. Khương tử dạ nghĩ nghĩ, cũng cười, nhìn về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng chuyển mở đầu. Liêu dự cái này phá đám tiểu đội trưởng lại nói chuyện, nếu là như vậy còn hảo, hắn còn trở về thi thể, cơ bản là không có một kiện tử là ở nguyên lai vị trí trường. Có đầu ở trên mông trường, có cánh tay ở trên cổ trường, có mông ở trước ngực trường, dù sao, không có một cái bình thường. Nôn. Đường Diệp nghe nôn khan một tiếng. Thiên vũ trừng mắt nhìn liếu rực liếc mắt một cái, làm gì muốn nói ra tới chọc ta sư phụ khó chịu. Dứt lời, hắn rôi qua tay tới, thấp giọng nói, đại tẩu, ta cho ngươi bắt mạch đi, có phải hay không có hỉ? Đường Diệp lắc đầu, không dám xem hắn, nghĩ đến những cái đó thi thể vạn mẹo, nàng này trong lòng, tức khác chính là một trận mau mau. Khương Tử Dạ nhìn chăm chăm hắn móng nước, Huyền Ti bắt mạch. Phúc, lão đại, ngươi cho rằng ta thật là thần y gì Ta làm sao Huyền Ti bắt mạch? Vậy thu hồi ngươi móng nước, khi nào luyện hảo Huyền Ti bắt mạch, lại cấp lá cây khám. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói xong, nhìn đến nước trà tới, liền bắt đầu nghiêm túc tẩy trà, cho bọn hắn pha trà. Thiên Vũ nói, lão đại, ta đến đây đi. Khương Tử Dạ nhìn hắn tay liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi phao trà, lá cây phòng trường uống không đi xuống. Thiên Vũ yên lặng bắt tay thu hồi đi, ngoan. Liêu Dực buồn cười lên. Khương Tử Dạ nhìn hắn một cái, Bạch Gia sự, ngươi thật sự không có biện pháp. Có là có, nhưng yêu cầu lão đại ngươi phối hợp một chút. Làm cái gì? Đảm đương nhà của chúng ta trưởng, cự tuyệt Bạch Gia việc hôn nhân. Khương Tử Dạ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có thể. Hảo, ngày mai ta liền cùng Thiên Vũ trở về thành, nghĩ đến, nhất vãn hậu tiên, Bạch Gia liền sẽ tới cửa. Khương Tử Dạ gật đầu. Đường Diệp lúc này hỏi A Vũ chính mình mở ý liễu quan sao? Đúng vậy, nhân xương ngàn thần ý liễu. Liêu Dực cười tủm tỉm nói: "Ngươi đâu, ngươi làm gì đó? Các ngươi này nhóm người còn rất có ý tứ." Đường Diệp cười nói: "Đại Tẩu, Hán Nha, ngoại hiệu Liêu mỹ nhân, bách hương lâu tú bà rất nhiều lần tưởng thỉnh hắn đi treo biển hành người đâu." Thiên Vũ cũng cười tủm tỉm nói: "Phúc." Đường Diệp bị này cho nhau phá đám hai người cho cười. Khương Tử Dạ khỏe miệng gợi lên, nhớ tới trước kia những cái đó thú sự cũng không cấm cười khẽ lên. 224, đêm thị cửa hàng, canh một. Bên kia, có một cái nhà gian khách nhân vừa lúc đi rồi. Bạch gia tỷ muội cùng mặt khác hai cái biểu muội bị từ tam cấp an bài đi vào. Hôm nay, kỳ thật chính là hai vị nơi khác biểu muội tới. Bạch gia hai ngàn kim mang theo bọn họ ra tới dạo, thuận tiện xem có thể hay không gặp được ngàn thần y cùng liễu công tử. Bạch gia hai vị thiên kim, 15 tuổi, một cái tiêu bạch diễm lan, một cái tiêu bạch diễm ai, xong bảo thai tỷ muội. Lớn lên đảo vẫn là có thể, đơn phượng nhãn, ân đảo cái miệng nhỏ, có một đôi má lún đồng tiền, cười rộ lên còn khá xinh đẹp, chỉ là, có thể là thích ăn tốt nguyên nhân, dáng người có chút chắc địch, nhìn qua thịt cả mười phần, nhưng cũng không tới béo thành cầu cái loại tình trạng này. Hai vị này mặt trên còn có hai cái kaka, cho nên, các nàng hai bị sủng có chút vô pháp vô thiên. Bạch Đại Nhân là tiến sĩ xuất thân, tại đây nghi châu thành làm địa phương quan cũng có 10 năm sau, hắn làm người xử thế là cực có thủ đoạn. Bởi vậy, nơi này bị hắn quản chế đảo vẫn là không tồi, tuy rằng việc nhỏ không ngừng, nhưng đại sự kiện, gần mấy năm này nghi châu thành nội còn không có phát sinh quá. nay trong thành các đại thương gia, các đại thế gia, cũng đều thực cho hắn mặt mũi bởi vậy, hai vị tiểu thư ra tới chơi, bắt đầu người đương thời nhóm cũng đều là cực kỳ chiêu cố. Thời gian lâu rồi, mọi người mới biết được, hai vị này bạch ra thiên kim, kia quả thực chính là nữ lưu manh, nữ thổ phỉ, các nàng đi đến nào, liền sẽ ở nơi nào sinh sự. Bạch đại nhân giao hấn quá hai lần, hai vị này mặt ngoài đáp ứng, sau lưng như cũng làm theo ý mình. Đầu năm, Thiên Vũ cùng Liễu Dực ở trên phố hành tổ khi, đụng tới hai vị này đối bình thường bá tánh hành hung, bọn họ liền xuất khẩu giao hấn các nàng hai câu, trợ giúp vị kia không cẩn thận va chạm các nàng bá tánh chạy thoát. Lúc này, hai vị này bạch gia thiên kim liền đem khí rơi tại Thiên Vũ cùng Liễu Dực trên người. Ai ngờ các nàng căn bản không phải hai vị này công tử đối thủ, bọn họ công phu cực cao, một lát liền biến mất không thấy sau lại các nàng mới biết được trong đó một cái thế nhưng chính là nghi châu thành nội đại danh đỉnh đỉnh ngàn thần y một cái khác là hắn bạn tốt hai vị này thiên kim liền thỉnh thoảng thượng y y quán đổ thiên vũ cùng liễu dực thời gian lâu rồi hai vị này cô nương liền coi trọng thiên vũ cùng liễu dực trở về khóc la cùng bạch đại nhân nói phải gả cho hai người bọn họ sau lại bạch đại nhân bị xảo phiền còn chuyên môn đi y y quán gặp qua thiên vũ lần này hắn cũng nhìn chúng thiên vũ bất quá bạch đại nhân là người thông minh cũng không có lập tức liền cầu hôn sự, mà là cùng Thiên Vũ bọn họ nhiều lui tới vài lần, đại xác định này hai cái tiểu tử xác thật nhân phẩm không tồi, còn biết bọn họ là đem thị người sau, liền động đem nữ nhi gả cho bọn họ hai ý niệm. Lần trước Thiên Vũ cùng Liễu Dực tới rồi Đông Hà chân sau, đều đem việc này cấp Khương Tử Dạ nói, Khương Tử Dạ nói, quan phủ tiểu thư kia khẳng định là không thể cưới, cùng bọn họ không phải một đường người. Thiên Vũ cùng Liễu Dực vốn là thực chán ghét kia bạch gia tỉ muội, nghe xong lão đại nói, càng là sẽ không đáp ứng. Khoảng thời gian trước, hai người cùng nhau từ Đông Hà Trấn sau khi trở về, bị Bạch Đại Nhân tình đi, liền đưa ra chuyện này, hai người lập tức liền cự tuyệt. Bạch Đại Nhân lại chưa từ bỏ ý định, còn trực đêm phủ bái phòng một lần, đáng tiếc, đêm phủ trưởng bối không ở, hắn không có thể nói thành chuyện này. Thiên vũ cùng liễu dực bị Bạch ra cả ngày phái người âm thầm nhìn chằm chằm sự làm cho thân thiền, liền cùng nhau trốn ra nghi châu thành, tính toán tìm lao đại hỗ trợ. Này đó chính là dĩ vãng trải qua. Nhã ra nội. Bốn vị cô nương bắt đầu nói chuyện thiếm. Mai biểu tỷ ngươi nói, người nọ cùng kia nữ nhân thật là nhà này quán trà lao bản cùng phu nhân. Biểu muội vánh nhi hỏi. Nàng là bạch gia tỷ muội đại cứu gia đại nữ nhi, từ Dương Châu thành tới, đều liều vánh vánh. Hẳn là đi, nơi này chúng ta cũng tới vài lần, cũng chưa gặp qua láo bản xuất hiện, hôm nay như thế nào lại đột nhiên xuất hiện đâu. Bạch Diễm Mai thở phì phì nói. Kia trưởng quầy không cũng nói bọn họ là vừa trở về sao. Bạch Diễm Lan bất đắc dĩ nói. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện một cái khác làm sang cô nương mở miệng nói, biểu tỷ các ngươi là quan gia thiên kim nhà, chẳng lẽ còn sợ một cái trả lâu cửa hàng lao bàn sao. Nàng là bạch gia tỷ muội nhị cứu gia nữ nhi, têu liễu bình bình, là cùng liêu đánh ánh cùng nhau từ Dương Châu tới xem cô cô. Bạch Diễm Mai nhìn nàng một cái, ngươi biết cái gì, không thấy được nhà này thẻ bài sao. Đêm thị, cha ta nói cho chúng ta biết, này nghi châu thành nội, nhà ai đều có thể đắc tội, duy độc treo đêm thị cái này thẻ bài cửa hàng. Không thể đắc tội. Vì cái gì? Áo lam cô nương không rõ. Trong lòng lại nói thầm một câu, nếu biết không có thể đắc tội, vừa rồi còn mắng như vậy khó nghe. Các ngươi không biết đêm thị sao? Đêm thị là kinh thành nội trước mắt lớn nhất cửa hàng, cửa hàng trải rộng toàn tống quốc các đại thành trấn Đêm thị người đều rất lợi hại, đã từng có thương gia đối thủ hãm hại đêm thị. Trong một đêm, cái kia thương gia đối thủ sinh ý suy bại, ngày thứ hai tuyên bố phá sản đóng cửa, cả nhà dọn ra kinh thành. Lúc sau không còn có người gặp qua bọn họ xuất hiện ở Kinh Thành. Bọn họ danh nghĩa cửa hàng ngày thứ hai toàn bộ liền thành nhà người khác, còn không có một gian là bị đêm thị thu. Tuy rằng mọi người suy đoán là đêm thị ra tay, chính là không có chứng cứ, ngươi nói chuyện này tỉnh quỷ dị không, từ đây không còn có người dám đi đêm thị nháo sự, cũng không có người dám hám hại đêm thị, chính là đại gia các bằng bản lĩnh làm buôn bán. Hơn nữa, đêm thị làm buôn bán cũng thực công bằng, mấy năm thời gian, Đêm thị liền trở thành toàn tông quốc lớn nhất cửa hàng. Này hai đoạn lời nói là Bạch Diễm Lan nói. Nàng nói xong, mặt khác ba cái cô nương đều trầm mặc. Đêm thị, ta nhớ ra rồi, Dương Châu Thành còn có đêm thị khách điểm đâu. Liêu gánh ánh thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, nghe nói đêm thị đề cập ngành sản xuất thực quảng, cơ hồ không có bọn họ không chen chân ngành sản xuất. Nhưng bọn hắn cũng không phải cái nào ngành sản xuất đều là lao đại. Nghe nói, đêm thị chủ yếu làm lớn nhất, cửa hàng khai nhiều nhất chính là khách điểm. Trà lâu cùng châu đáo ngọc khí hành, nghe nói, bạc chàng cũng coi nhà hán, dù sao rất nhiều, cụ thể, ta cũng không biết. Bạch Diễm lan biểu môi, bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi vừa mới bắt đầu tiến vào còn áo, còn cùng nhân gia đoạt cái bàn. Liêu gánh gánh bật cười. Ta quên mất đây là đêm thị sao, hơn nữa, là phía dưới tiểu nhị nói trên lầu còn có một cái nhã gian, ai biết bọn họ từ nào đột nhiên toát ra tới liền chiếm cái bàn, ta đương nhiên sinh khí. Bạch Diễm mai thở phì phì nói. Ai? Tính, đừng nói chuyện này, dù sao cũng không quen biết bọn họ, mất mặt mất mặt đi, ngươi còn mắng nhân ra phu nhân là đồ quê mùa, uống không nổi trà, biểu tỷ. hai người các ngươi quả nhiên như cha ta nói như vậy, ở nghi châu thành là nữ bá vương A ha ha. Liễu bình bình này sẽ nhớ tới cái này liền vui vẻ. Bạch Diễm mai mắt trợn trắng, ai biết xuyên như vậy một mạc nữ nhân, sẽ là nhà này cửa hàng lao bản nương. A, không đúng, từ từ, hai người bọn họ là lao bản cùng lao bản nương. Đêm thị không phải toàn tống quốc lớn nhất cửa hàng sao Kia hai người như vậy tuổi trẻ Sao có thể là đêm thị lao bản cùng phu nhân Xong rồi Chúng ta bị lừa Nói, nói Bạch Diễm Mai nhớ tới việc này tới Đêm thị lao bản sao có thể tới Nghi Châu như vậy cái cửa hàng nhỏ Càng nghĩ càng không đúng Bạch Diễm Mai đứng lên liền sông ra ngoài 225 Xem diễn kiếm lời hai vạn lượng Canh hai Chờ nàng vọt tới số hai nhà giàn Thấy bên trong đã không ai Khí hung hăng dậm một chút chân Mặt sau mấy cái cô nương cùng ra tới, làm sao vậy? Người chạy cái gì? Ta cảm thấy chúng ta bị lừa, các ngươi xem, người đã không còn nữa. Tính, các ngươi không phải nói đây là đêm thị sao. Chúng ta không uống trà, đi xuống thưởng hoa sen đi thôi. Lưu Vánh Ánh đối Bạch Gia Tỷ mội nói. Bạch Diễm Lan gật gật đầu, đi đầu hướng dưới lầu đi đến. Bạch Diễm Mai đi ngang qua trước quầy, hung hăng trừng mắt nhìn từ trưởng quầy liếc mắt một cái. Từ tam nhìn đến các nàng không uống trà đi rồi, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hai vị này, thật đúng là làm đầu người đại. Rời đi hoa sen viên đường diệp các nàng bốn cái lại đi nghi châu thành nội lớn nhất diễn lâu nghe diễn đi. Có kia mấy cái ở trà lâu, thiên vũ cùng liễu dực cũng không có uống trà thưởng hoa sen tâm tình, là đường diệp nói ra rời đi. Diễn lâu nội, ba người tìm một vị trí thực tốt phòng, điểm điểm tâm cùng nước trà, hạt dưa mức, một bên ăn, một bên nghe diễn. Nơi này sướng diễn cùng loại với kịch hoàng mai cái loại này, làn điệu cùng sướng từ rất là huyển chuyển dễ nghe. Đường Diệp này vẫn là lần đầu tiên nghe diễn. Thiên vũ thở dài, ai, ra cửa không thấy hoàng lịch, như thế nào sẽ đụng tới kia hai cái nữ thổ phỉ. Đường Diệp cười cười, tiếp tục xem diễn, khó được nhìn đến hai người bọn họ có sợ đồ vật. Khương tử dạ một bên nghe diễn, vừa thỉnh thoảng cấp đường Diệp cùng mặt khác hai người thêm nước trà. Thấy đường Diệp nghe nghiêm túc, Khương tử dạ tới gần, hỏi, có thể nghe hiểu sao? Đường Diệp gật đầu, có thể. Nói một chút bái. Khương tử dạ một tay chống đầu một đôi con ngươi lười biếng nhìn nàng. Thư sinh xuất từ nghèo túng nhà, cha mẹ chết sớm, lâm trung nguyện vọng chính là hy vọng nhà mình nhi tử có thể kim bảng để danh. Thư sinh mai táng cha mẹ sau, liền một lòng đọc sách, muốn khảo công danh. đáng tiếc, hắn nghèo liền đi tỉnh thành lộ phí đều không có. Có một cái thiện tâm địa chủ nói có thể giúp đỡ hắn khoa khảo, nhưng là muốn hắn cưới chính mình cái kia béo gả không ra nữ nhi. Thư sinh cảm thấy địa chủ đây là ở vũ nhục chính mình, lời lẽ chính đáng cự tuyệt. đáng tiếc. Một năm sau, hắn vẫn là cầu thượng địa chủ môn, nói muốn cưới nàng nữ nhi, hy vọng hắn có thể chi trợ chính mình. Nhưng là, địa chủ lúc này đã chướng mắt hắn, bởi vì nàng nữ nhi từ kia lúc sau, thề giảm béo, thế nhưng thành công. Lúc này địa chủ gia tiểu thư, đẹp như thiên tiên, thư sinh liếc mắt một cái liền yêu nàng. Địa chủ cho rằng thư sinh là cái đôi mắt danh lợi người, đem hắn đuổi đi ra ngoài. Thư sinh lại không cam lòng, cả ngày ở nhà địa chủ ngoài cửa lớn bồi hồi, muốn kiến giải chủ ra tiểu thư một mặt. Kết quả đâu? Liễu dực cùng thiên vũ nhìn thoáng qua phía dưới sân khấu, tò mò hỏi đường diệp. Bọn họ tuy rằng cũng đang xem, nhưng cũng không dụng tâm đi nghe người ta sướng chính là cái gì. Kết quả còn không có ra tới, đang ở sướng đâu? Đường diệp cười tủm tỉm lên tiếng tiếp tục đi xem. Lão đại, muốn hay không đánh đấu kết quả? Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi đường diệp, lá cây, ngươi đoán kết quả là cái gì? Đường diệp nhìn thiên vũ cùng Liễu dực liếc mắt một cái, hai người các ngươi trước nói. Thiên Vũ nói, ta đoán, vị này địa chủ gia tiểu thư nhất định sẽ không phản ứng hắn, thư sinh ảm đạm rời đi, lại tưởng khác biện pháp. Đường Diệp xem Liêu Dực, Liêu Dực nói, ta đoán, địa chủ cuối cùng sẽ bị cảm động, ra tiền trợ giúp vị này thư sinh, thư sinh cưới địa chủ gia tiểu thư, cuối cùng thư sinh cao trùng, hoàn mị kết cục. Khương Tử Dạ cười nói, lá cây, người nói chúng ta đáp án. Đường Diệp cười cười, ta đoán, địa chủ gia tiểu thư sẽ có nàng tra trợ giúp thư sinh, đại thư sinh cao trùng sau Trở về tưởng cưới địa chủ gia tiểu thư, mà nhân ra đã gả chồng. Thiên vũ cùng liễu dực vừa nghe, ngây ra một lúc, không phải đâu. Có kết cục như vậy sao? Kia địa chủ gia tiểu thư phong có rất tốt tiền đồ thư sinh không gả, gả cho người khác. Khương tử dạ nhìn bọn họ ba cái liếc mắt một cái, lá cây đáp án, chính là ta đáp án, các ngươi nói, đánh cuộc gì? Một vạn lượng. Thiên vũ cảm thấy chính mình đáp án là đúng, hào khí nói. Hào A, một vạn lượng. liễu dực phụ hòa Đường Diệp kinh ngạc nhìn hai người, không thấy ra tới a, hai người các ngươi còn rất có tiền. Hai người cười hắc hắc, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, không nói chuyện. Khương Tử Dạ cười khẽ, hành, liền một vạn lượng, nghe diễn." Bốn người không nói chuyện nữa, nghiêm túc nghe diễn, chờ kết quả. Thẳng đến giữa trưa thời gian, trận này diễn kết thúc, Thiên Vũ cùng Liễu Dực ngoan ngoãn cấp Đường Diệp trong tay thả 10 chương một ngàn lượng ngân phiếu. Đường Diệp kinh quên mất khép lại miệng, này hai gia tới chơi một vòng, trên người còn mang mấy vạn lượng. Nàng chính là nhìn đến bọn họ từ trong lòng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, chỉ chịu 10 chương ra tới. Khương Tử Dạ lại là cười vui vẻ, hướng về phía Đường Diệp nói, "Tước phụ thật thông minh, như vậy sẽ kiếm tiền, xem một tuần kịch, hai vạn lượng liền kiếm lời." Thu hồi tới, Khương Tử Dạ cười tủm tỉm đem Đường Diệp trên tay ngân phiếu cho nàng đập lên, đặt ở tay áo túi. "Đại Tẩu, ngươi lại như thế nào đoán được kết cục là cái dạng này?" Liêu Dực khó hiểu, "Đại Tẩu lại như thế nào đoán được?" Thiên Vũ cũng tò mò nhìn Đường Diệp. Khương tử dạ cười thầm. Đường Diệp lúc này cũng hoàn hồn, không khỏi đi sờ sờ chính mình tay tháo túi, nhẹ giọng nói, các ngươi không chú ý nảy ra diễn tên sao. Gọi là gì? Thiên vũ kinh ngạc. Kim bảng sai lương duyên. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Nga, thì ra là thế, đại tẩu quả nhiên là cái cẩn thận người. Hai người thở dài, bọn họ thật đúng là xem nhẹ này ra diễn tên. Cười nói đi ra diễn lâu bốn người đi một nhà kêu hỉ khách tới tiểu lầu ăn cơm. Khương tử dạ mời khách. Làm Đường Diệp gọi món ăn. Đường Diệp không khách khí, điểm bọn họ ba cái đều thích ăn, cũng điểm một cái hương tô vịt. Món này, nàng không ăn qua, muốn nhìn một chút là cái dạng gì. Thiên Vũ cùng liễu Dực Khương Tử Dạ ba người uống lên vài chén rượu, nhưng không uống nhiều. Lão đại, chờ các ngươi từ Kinh Thành trở về, chúng ta hảo hảo uống một lần rượu. Thiên Vũ chờ mong hỏi. Hành nha, hai người các ngươi còn chuẩn bị uống nhiều quá biểu diễn mua thoát y lìa sao? Khương Tử Dạ buồn cười. Chuyện đó có thể hay không không cần ở đại tẩu trước mặt đề. Liêu rực mặt đỏ. Ha ha Khương Tử dạ lại cười một hồi, túi đầu uống trà, nhưng thật ra thật chưa nói. Đường Diệp nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, không hề răng, trong lòng lại suy nghĩ, hiện tại không nói cũng chẳng sao, trở về hỏi ác dạng. Tiểu nhị tới cấp bọn họ thượng đồ ăn, nhã gian môn mở ra, có mấy người đi ngang qua, tùy ý hướng về nhã gian nhìn thoáng qua, liền thấy một người đi ra ngoài sau lại phản trở về, đi đến. Tiểu nhị buông đồ ăn sau rời đi, bốn người liền phát hiện cửa một người chính kinh ngạc nhìn bọn họ. Đường Diệp xem qua đi, phát hiện thế nhưng là Liễu Duy Nhạn. "Lá cây, thật là ngươi." Liễu Duy Nhạn không dám tin tưởng hỏi một câu, lại nhìn về phía Khương Tử Dạ, kinh ngạc hỏi: "Các ngươi không phải đi trước kinh thành sao?" Khương Tử Dạ nhìn đến là hắn, thần sắc phai nhạt một ít, "Ừ một tiếng, ân, trở về Nghi Châu có chút việc, ngày sau đi kinh thành." "Vậy các ngươi khi nào đi Dương Châu?" Liễu Duy Nhạn đi qua đi dựa gần đường Diệp bên kia không vị tử tự động ngồi xuống, cùng đường Diệp nói chuyện. Khương tử dạ yên lặng nhìn hắn một cái, bỏ qua một bên đầu, nào đều có thể đụng tới hắn. Tiểu tử thúi, nên đi khi tự nhiên sẽ đi à, tới Nghi Châu làm cái gì? Sao xem Liếu Duy Nhạn sao không vừa mắt? hử 226, mang Liếu Duy Nhạn hồi đến phủ, canh ba. Liêu huynh tới uống rượu. Nhã gian cửa có người kêu Liếu Duy Nhạn. Lập tức, liễu Duy Nhạn quay đầu lại lên tiếng. Khương huynh Các ngươi ở nơi nào, buổi chiều chúng ta lại liêu. Liêu Duy Nhạn quay đầu hỏi Khương Tử Dạ. Đêm phủ. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói. Hảo, ta đây buổi chiều đi tìm các ngươi. Lá cây, ta đây đi trước vội. Buổi chiều chúng ta lại liêu. Ta cho ngươi nói một chút ta trước mắt tiến độ. Liêu Duy Nhạn quay đầu lại đối đường Diệp nói. Đường Diệp gật đầu. Hành. Liêu Duy Nhạn đi rồi. Đường Diệp tò mò hỏi Khương Tử Dạ. a dạ, các ngươi nơi đó, có thể cho hắn đi sao? Khương Tử dạ gật đầu Có thể. Đương nhiên đến làm hắn đi, làm hắn hảo hảo xem xem, chính mình cũng không nghèo, lá cây theo chính mình, cũng là sẽ hạnh phúc. Thiên Vũ cùng Liễu Dực yên lặng túi đầu ăn cơm, lao đại tâm tư, bọn họ một đoán liền đoán được. Thiên Vũ không quen biết Liễu Duy Nhạ, nhưng là nghe Liễu Dực nói qua người này, này sẽ, cũng biết vị này chính là ai. Đại tàu, ngươi cùng Liễu công tử làm buôn bán. Thiên Vũ tò mò hỏi. Đường Diệp gật đầu, ân. An đi, ăn xong chúng ta sớm một chút trở về. Ngươi còn có thể nghỉ ngơi một hồi. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Đường Diệp gật đầu. Bốn người ăn xong, vừa mới đi ra tiểu lầu. Mặt sau Liêu Duy nhạn bọn họ cũng theo đi lên. Ai, các ngươi phải đi về sao? Ra đây cùng các ngươi cùng nhau đi thôi. Liêu Duy nhạn hướng về phía bọn họ vẫy vây tay, hô một tiếng. Khương tử dạ chạm hạ đằng hắn, hắn tay lại lặng lẽ dắt thượng đường Diệp tay. Đường Diệp bật cười nhìn hắn một cái, từ hắn đi. Liêu Duy nhạn cùng kia mấy cái cáo từ sau, chạy tới. Đi thôi. Hắn phía sau theo tới hắn thị vệ Tiểu Ngũ. Dọc theo đường đi, vài người cũng không nói chuyện, xuyên qua hai điều đường cái, một đường hướng tây, vào một đạo to rộng ngõ nhỏ, đi vào đệ nhất gia, chính là Khương Tử Dạ phủ đệ. Liêu Duy Nhạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, "Đêm phủ, này phủ đệ cũng quá xa hoa đi. Đây là ngươi thân thích ra. Liêu Duy Nhạn kinh ngạc hỏi Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, "Không phải. Bọn họ tiến vào sau, đêm bá vừa lúc ra tới." Chạy nhanh đón đi lên, chủ tử, phu nhân, các ngươi đã trở lại, ăn cơm sao? Muốn phòng bếp hiện tại chuẩn bị sao? Khương tử dạ vây vây tay, ăn, tới cái khách nhân, ăn bài nước trả cùng điểm tâm trái cây đến đại điện. Đến nơi hắn cùng lá cây trụ sân, hắn mới sẽ không mang họ liêu đi đâu. Là, chủ tử. Đêm ba cung kính lên tiếng. Liêu duy nhạn trong lòng chấn động không thôi, lớn như vậy phủ đệ, là của hắn. Này nam nhân, đến tột cùng là ai? Hắn không phải họ khương sao như thế nào này phủ đệ họ đêm khương huynh ngươi không phải họ khương sao này phủ đệ như thế nào kêu đêm phủ liễu duy nhạn không rõ ở đi theo bọn họ đi chủ viện trên đường lại lần nữa kiến thức tới rồi này phủ đệ xa hoa sau không khỏi hỏi ra khẩu ta mua thời điểm liền kêu đêm phủ lười sửa khương tử dạ nhàn nhạt nói túi đầu nhìn đường diệp muốn cười không cười biểu tình hắn cũng cười khẽ một chút ai quy định chính mình trụ phủ đệ phải nhất định cùng chính mình họ hắn quay đầu lại hỏi liễu duy nhạn Liễu Duy Nhạn mặc mặc, như thế không có, hảo đi, hắn thật đúng là không lời nào để nói. Bọn họ đi vào đại điện sau, Liễu Duy Nhạn mới phát hiện vừa rồi kia hai người không thấy. Tiến vào sau, nhìn đến này đại khoa trương đại điện, hắn khỏe miệng chịu chịu, nơi này, tuy rằng xa hoa, nhưng là nơi nào đều nhìn thực quỷ dị, những cái đó thị vệ thị nữ dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng, vừa thấy chính là có công phu trong người. Hơn nữa, cái kia quản gia lão gia tử, nhìn, cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Ngồi đi. Liếu công tử, nói nói người bên kia tiến triển. Đường Diệp ngồi ở bàn lớn tử một bên, ý bảo Liếu Duy nhạn ngồi ở đối diện. Khương tử dạ đi cầm một bộ trà cụ lại đây đặt ở trên bàn, dựa gần đường Diệp ngồi xuống. Lúc này quản gia mang theo thị nữ bước chân vội vàng tiến vào bố trí điểm tâm cùng nước trà, mặt sau một cái thị nữ bưng một mầm cắt xong rồi dưa hấu cũng vào được. Chủ tử, dưa hấu là vừa mới từ hầm lấy ra tới, có chút lạnh. Đêm ba cung kính sau khi nói xong, liền mang theo là bọn thị nữ đi xuống. Khương tử dạ trước lấy xin che chắt một khối dưa hấu đưa cho Đường Diệp, nhiệt không nhiệt, ăn trước một khối lạnh một chút. Đường Diệp cười cười, tiếp nhận. Liễu Duy nhạn yên lặng nhìn Khương tử dạ, trong lòng ở suy đoán, người này rốt cuộc là ai? Liêu công tử, ăn đi. Đường Diệp ý bảo Liễu Duy nhạn. Liễu Duy nhạn cười cười, đừng gọi ta Liễu công tử, quá khách khí, têu ta ai nhạn đi. Đường Diệp sửng sốt ai nhạn. Nàng cười cười, nếu không ta xưng hô Liễu công tử vì chim nhạn đi, ta tướng công ra giống nhau xưng hô hắn vì a dạ. Liêu Duy Nhạn lại là sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, xấu hổ cười, thực xin lỗi, quên này cha, chim nhạn liền chim nhạn đi. Ha ha, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta ba cái tên có một chữ âm không sai biệt lắm. Chim nhạn, ha ha. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói, không giống nhau đi, ta cùng lá cây là y e cái này âm, mà ngươi là dạ, có khác nhau. Liêu Duy Nhạn tưởng tượng, cũng đúng, tiến lặng gật gật đầu, không nói. Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, Tiểu tử này, kia 5 năm, không ngừng học võ đi, còn học tri thức, này tự âm đều trảo đỉnh chuẩn sao. Ngươi hiện giờ làm được nào một bước? Đường Diệp trực tiếp hỏi Liễu duy nhạn kiến nhà xưởng sự. Nhà xưởng đều chuẩn bị tốt, mấy ngày nay ở làm bên trong công tác đài cái giá, lũy bếp lò. Trái cây thôn trang ở thu đâu, ta nhìn một chút, sợ chúng ta trang viên không đủ, lại làm người ở bên ngoài thu đâu. Đường Diệp gật đầu, hành, vậy ngươi tiếp tục, ta tử kinh thành trở về qua đi. Không sai biệt lắm ngươi nhà xưởng liền đều thu thập hảo đi. Ân, không sai biệt lắm, trước mắt xứ vại hàng mẫu còn không có làm ra tới, chờ hàng mẫu ra tới, ta nhìn đồ vật không tồi nói, liền phải bắt đầu đại phê lượng thiêu. Hảo, chất lượng thượng nhất định phải đem hảo quan, giá cả như thế nào? Giảng tới rồi nhiều ít. Đường Diệp hỏi, một cái bình thiêu ra tới, hơn nữa tự, mang cái nắp muốn 10 văn tiền. Liêu Duy nhận nói, cũng có thể, 10 văn không sai biệt lắm. Chúng ta một cái đồ hộp đến lúc đó bán 30 văn một vại. Giảm đi phí tổn, bán một vại kiếm 10 văn không sai biệt lắm. Ân, ta cũng coi như chính là như vậy. Liêu Duy Nhạn gật đầu. Trang đồ hộp một sọt, nhớ rõ ấn có thể phóng 6 cái bình lớn nhỏ tới làm. Đường Diệp dàn dò. Ân, ta biết. Đường Diệp cùng Liêu Duy Nhạn liêu sinh ý sự, Khương Tử Dạ liền ở một bên cấp hai người châm trà, này sống, hắn nhưng thật ra làm thực thuật tay. Thấy bọn họ nói xong, Khương Tử Dạ hỏi Liêu Du Ngươi hôm nay hồi Dương Châu, vẫn là ở nơi nào? chu ta cô cô ra. Liêu Duy Nhạn nhẹ giọng nói. Khương tử dạ gật gật đầu, hỏi hắn, buổi tối muốn cùng nhau uống rượu sao? Liêu Duy Nhạn yên lặng nhìn hắn một cái, bỏ qua một bên đầu, không uống, ta đi cô cô ra có việc. Khương tử dạ ha hả cười, hào đi. La cây, ta đây liền cáo tử, chờ ngươi từ Kinh Thành trở về, hai người các ngươi trực tiếp tới Dương Châu. Liêu Duy Nhạn đứng lên, cáo tử. Đường Diệp gật đầu. Cùng Khương Tử Dạ cùng nhau đem hắn tặng đi ra ngoài. 227, Nguyên Lai ta gả cho cái đại lão. canh 4. 7 tháng 28, Thiên Vũ cùng Liễu Dực cưới ngựa từ Nghi Châu thành cửa Nam vào thành, một đường chạy như điên, trở về đêm phủ. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ lúc này vừa lúc ở bên đường đi dạo, nhìn đến và táo phiêu phiêu mà qua hai người, khỏe miệng chịu chịu. Và, xem, là ngàn thần y đã trở lại. Lúc này trên đường có người hô một tiếng. Đúng vậy, đúng vậy. Liễu Mỹ Nhân cũng đã trở lại. Có người ứng hòa. Ai nha, ta mấy ngày nay cảm thấy ngực buồn không hào hết giận, ta phải tìm ngàn thần y đi xem bệnh đi. Không biết Liễu Mỹ Nhân hôm nay nhưng có tâm tình đi ngàn tự các đi vẽ tranh. Ta muốn cho Liễu Mỹ Nhân cho ta bức hoạn, hắc hắc. Hai cái cô nương một bên nói một bên hắc hắc cười không ngừng. Đường Diệp xem xong một màn này, quay đầu lại nhìn Khương Tử dạ buồn cười. Hai người bọn họ tại đây nghi châu thành như vậy nổi danh. Đúng vậy, một năm trước ta rời đi khi. Hai người bọn họ đi ra ngoài, cơ bản đều là dịch dùng. Một khi thiên vũ đi y đi quán, nữ người bệnh liền sẽ rất nhiều. Ha ha ha, này hai cái, còn rất có ý tứ. Á rực ở ngàn tự các vẽ tranh. Đó là địa phương nào? Khương tử dạ nắm nàng đi phía trước đi, để sát vào nàng một ít, thấp giọng nói, cũng là chúng ta địa bản, thu thập phát tán tin tức địa phương, là cái ba tầng gác mái độc lập nhà lầu, chủ yếu là mua bán tranh chữa cùng thư tịch, cung cấp ái họa họa người cung cấp một cái đại sảnh. Bọn họ có thể đi tự do vẽ tranh viết chữ, chỉ cần họa ra viết ra đồ vật bị chúng ta người nhìn chúng, góp nhặt nói, sẽ phó cho bọn hắn tiền. Cho nên, có một ít có tài lại thiếu tiền học sinh sẽ đi nơi đó kiếm tiền. Liêu dực ngầm là nơi đó chủ tử, hắn là phụ trách chúng ta toàn bộ tổ chức tin tức xuất nhập cùng tin tức điều tra, hắn cũng sẽ không mỗi ngày đi, ngẫu nhiên đi, liền ở nơi đó họa cái họa, âm thầm liền đem sự tình làm. Thời gian dài, mọi người liền biết hắn ái họa họa mà hắn họa vài bức họa đều bị trưởng quầy ra mặt mua đi rồi, cũng bởi vậy, hắn lại như thế này có tiếng. thì ra là thế. Đường Diệp cười cười, quả nhiên, đi theo a giả người, không có một cái ăn không ngồi rồi. kia a Vu y y quán, kỳ thật chính là cho chính mình người khai phương tiện, bọn họ ra nhiệm vụ bị thương, đều sẽ đi a Vũ nơi đó chỉ. đúng vậy, ta buổi chiều mang ngươi đi y quán nhìn xem, hắn kia y y quán, còn có cái tầng hầm lầm, là chính hắn nghiên cứu phối dược địa phương. Chúng ta hành tẩu giang hồ, trên người các loại cầm máu giảm đau dược đều đến mang theo. Hắn vì toàn bộ tổ chức cung dược. Ta phòng trừng, hiện giờ kia địa phương lại nhiều cái tác dụng. Nói tới đây, Khương tử dạ cười cười. Đường Diệp lập tức minh bạch, tiến lặng gật đầu. Nguyên lai, thủ hạ của ngươi người, đều lợi hại như vậy, vậy ngươi phụ trách cái gì? Đường Diệp thấp giọng hỏi hắn. Ta à, lão đại à, bọn họ có xử lý không được sự, phải ta ra mặt đi xử lý. Bằng không vì cái gì bọn họ đều kêu ta lão đại đâu. Khương tử dạ khỏe miệng gợi lên, hắc hát, hát cười. Hẳn là không ngừng, ta cảm thấy, ngươi còn có việc làm, các ngươi mỗi người năng lực đều không nhỏ. Đường Diệp lắc đầu, không tin hắn nói. Ta phụ trách kiếm tiền, ta có chính mình kiếm tiền địa phương, phụ trách dưỡng bọn họ à. Bằng không ngươi cho rằng hắn những cái đó hảo dược từ đâu ra, quang thiên vũ bên kia, mỗi năm không cái mấy vạn lượng bạc dưỡng không sống. Ta thiên, nguyên lai like ngươi như vậy có tiền. Từ từ, cho nên nói, ta hôm qua kiếm hai người bọn họ một và lượng, kỳ thật cũng là người tiền. Đường Diệp nhẹ giọng hỏi Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ buồn cười, gật đầu, bằng không đâu, đi theo ta người, chưa từng có cái nào trong tay từng thiếu tiền xài, người muốn hay không cùng ta đi nhà của chúng ta ngân khố nhìn xem. Nơi đó tiền, bọn họ đều là ai yêu cầu liền đi lấy, đều không cần tìm ta phê duyệt, chỉ có một chướng phòng tiền sinh nhớ một chút tiền nhập chướng cùng ra chướng lấy người ký tên ấn giấu tay là được. Đường Diệp cái miệng nhỏ khe nhết, như là xem quái vật giống nhau nhìn Khương Tử Dạ, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình như là ngày đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Thật lâu sau, Đường Diệp thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta đây là đi rồi cất chó vẫn đi, thế nhưng gả cho cái ẩn đại Lão. Đại Lão, ngươi như vậy có tiền, như thế nào có thể làm được như vậy điệu thấp đâu. Khương Tử Dạ nhìn hắn biểu tình, nghe nàng lời nói, buồn cười, để sát vào nàng bên thai, thấp giọng nói, la cây, ngươi như vậy hảo đáng yêu. Ta tưởng một ngụm ăn ngươi, làm sao bây giờ? Đường Diệp chạy nhanh cách hắn xa điểm, sắc mặt từng đỏ, ho nhẹ một tiếng, Khương công tử, hiện tại ở bên ngoài. Khương tử dạ xem nàng thẹn thùng, ha hả cười, không hề đậu nàng, nắm tay nàng tiếp tục đi tới, thở dài một tiếng, kỳ thật, xem đạm liền hảo, tiền tài đều là vật ngoài thân, chỉ có thân tình, mới khó nhất đến. Nếu ta dùng những cái đó tiền tài có thể đổi lấy ta cha mẹ còn trên đời, đổi lấy một cái hoàn chỉnh ra, ta tình nguyện không cần này đó tiền. Mà muốn ta cha mẹ hảo hảo tồn tại Đường Diệp gật gật đầu ngẩng đầu nhìn hắn Nhẹ giọng nói Cũng là Bất quá Hiện tại ngươi có ra Về sau Hai chúng ta cùng nhau hảo hảo hiếu kính ta cha mẹ Làm nhân sinh không hề có tiếng đối Chờ chúng ta sau khi trở về Ngươi dẫn ta đi cha mẹ ngươi trước mộ dập đầu đi Hảo Khương tử dạ nhẹ giọng lên tiếng Đúng rồi a dạ Có phải hay không sở Hưu viết đêm thị cửa hàng Đều là của các ngươi Đường Diệp nhìn đến phố đối diện một cái viết đêm thị khách điếm, còn rất khí phái. Khương Tử Dạ nhìn đối diện liếc mắt một cái, cười khẽ, nghi châu chính là địa phương khác, cũng không nhất định đi, đêm dòng họ này ở Tống Quốc cũng rất bình thường, họ cái này họ người rất nhiều. Vậy ngươi lúc trước như thế nào không viết Khương thị mà viết đêm thị đâu? Đường Diệp tò mò hỏi, ta ở trên giang hồ hành đạo, trước nay vô dụng quá thật sự dòng họ, từ rời đi Bắc Ninh phủ, ta Khương dòng họ, ta liền vô dụng quá. Ta sợ vạn nhất ta thân phận tiết lộ cấp quê nhà người mang đến thai nạn. Ở bên ngoài, ta vẫn luôn này đây đêm dòng họ này hành tẩu, cũng chỉ có thiên vũ cùng A dược bọn họ mấy cái cùng ta thân cận nhân tài biết ta họ gì, những người khác, đều là kêu ta lao đại hoặc là đêm ca. Khương tử dạ thấp giọng cấp đường diệp công đạo. Đường diệp bật cười, thì ra là thế. Vậy ngươi ở trên giang hồ hành tẩu, tên gọi là gì? Đường diệp tò mò. Đêm tím. Khương tử dạ thấp giọng nói. Ha ha, ngươi thật đúng là lười tưởng tên. Đường Diệp bật cười. Ân, vừa mới bắt đầu, ta là thuận miệng nói tên, ta sao có thể nghĩ đến ta ở trên giang hồ còn có thể xông ra điểm danh đường tới. Khương tử dạ thở dài một tiếng, sớm biết rằng nói, ta phải hảo hảo tưởng một người cao lớn một ít tên, cũng tỉnh luôn là lo lắng từ tên thượng bại lộ chính mình thân phận thật sự. Đường Diệp cười, đúng vậy, mọi việc vừa mới bắt đầu, ai biết về sau đâu. Bất quá, gia hỏa này điệu thấp làm người cảm thấy hắn giống cái giả người. Nhưng là trong tay hắn chưa bao giờ thiếu tiền hoa là thật sự. Hiện tại nghĩ đến, hắn cũng là bởi vì mà chế nghi đi, nếu ở Đông Hà Trấn cùng Khương ra thôn đường ra thôn như vậy địa phương ra tay ngàn lượng vạn lượng nói, sẽ dọa hư kia mãn thôn người, đồng thời, cũng sẽ dưỡng lên những cái đó cận thân chi nhân tham lam chi tâm. Không nói người khác, liền nhà mình cha mẹ cùng ông bà, đường diệp cũng bảo đảm không được, khi bọn hắn biết ra giảm như vậy có tiền sau, sẽ nghĩ như thế nào, như thế nào làm. Nhân tâm. Là khó nhất hiểu khó nhất chắc 228 Ngàn thân y cùng liêu mỹ nhân có tình huống Canh một. Ngàn thân y gì đã trở lại tin tức trong lúc nhất thời Ở Nghi Châu thành nội truyền mở ra Bạch ra kia hai vị thiên kim nghe nói Sau kích động không thôi Liền phải chạy ra đi xem người Lại bị bạch phu nhân ngăn cản Bạch phu nhân nói cho các nàng Bọn họ cha sẽ rõ ngày sẽ tới cửa lại lần nữa Cầu hôn sự sự tình Làm các nàng kiên nhẫn chờ đợi Hai người vừa nghe Lúc này mới yên tâm vui Dạo Dược chờ ngày mai chính mình tra tới cửa kết quả. Buổi chiều, ngàn thần y đi quán liền mở cửa, trước cửa đã có thật nhiều người xếp hàng chờ thần y y xem bệnh, đương nhiên, người bệnh phần lớn còn đều là nữ người bệnh. Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, ngồi ở thường xuyên bắt mạch bên cạnh bàn bắt đầu cấp xếp hàng người bắt mạch, bên trong đương nhiên cũng có thật người bệnh, hắn cũng không hảo không cho nhân ra xem, chỉ có thể bắt mạch thăm tình huống. Làm mọi người không nghĩ tới chính là, Liêu công tử cũng tới, còn bắt đầu giúp đỡ ngàn thần y, y giữ gìn trật tự. Bốc thuốc tiểu nhị cũng tới, đã làm tốt chuẩn bị, chờ ngàn thần y phương thuốc tử, bốc thuốc. Ai, các ngươi mấy cái, nhìn tinh thần tốt như vậy, là cái có bệ. Đừng xen lẫn trong trong đám người nhìn lén nhà của chúng ta A Vũ, không bệnh chạy nhanh về nhà đi. Làm mọi người không nghĩ tới chính là, lúc này đây, Liễu mỹ nhân phong cách đại biến, đột nhiên bắt đầu giữ gìn trật tự liền tính, còn bắt đầu đem những cái đó vừa thấy liền nhìn ra tới là không bệnh hoa si nữ cấp đuổi đi ra ngoài. Những cái đó trang bệnh người mặt dày mày dạn nan vạ không đi, liền phải ngàn thần y cho chính mình bắt mạch. Liêu mỹ nhân không có biện pháp, thở phì phì cấp ngàn thần y đi châm trà đi. A vũ, nghỉ sẽ, uống trà đi. Liêu dực bưng một ly trà lại đây cấp ngàn thần y rìa uống. Gương mặt kia thượng đều là tươi đẹp ý cười. Ngàn thần y rìa ngẩng đầu hướng về phía Liêu mỹ nhân nu nu cười, cảm ơn Liêu nhi. Nôn. Thiên vũ sau khi nói xong, trong nội tâm một trận nôn khan. Trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng cái này tê chết tiệt hợp tác diễn kịch, diễn vẫn là đoạn tụ, đoạn thực hoàn toàn cái loại này. Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, ngươi không phải bị thương sao. liễu dực cũng trở về hắn một cái tươi đẹp cười, hắn biểu tình để ý, trong giọng nói quan tâm, liếc mắt một cái là có thể làm người xem minh bạch, nghe minh bạch. Trong nội tâm, liễu dực đồng dạng ghê tở mang mánh trận trắng mắt, không nên nghe đại tẩu, cái này biện pháp quá ghê tởm người phía trước vốn dĩ ở nhìn lén ngàn thần y gì người tức khắc cảm thấy có chút không đúng như thế nào hai người kia hôm nay nhìn qua như vậy hái muội lại dính đâu chính là không có người dám ở ngàn thần y quán nội loạn nói chuyện nếu không sẽ bị quăng ra ngoài nhưng là sau khi rời khỏi đây mọi người liền bắt đầu nghị luận hay tuy rằng kia hai người chưa từng có thân mật tiếp xúc nhưng là thấy thế nào kia hai người giống như là đoạn tụ người dường như hơn nữa khương tử dạ bên này an bài người đi ra ngoài thả mấy cái tin tức. Còn chưa tới buổi tối đâu, toàn bộ Nghi Châu Thành ở chuyển song ngàn thần y cùng Liêu Mỹ Nhân sau khi trở về, liền bắt đầu chuyển hai người lần này đi ra ngoài không biết gặp được chuyện gì, hai người thế nhưng thành đoạn tụ. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu náo bổ hai người sau khi rời khỏi đây, cùng nhau đã trải qua một hồi đại nạn, ngàn thần y bị thương, Liêu Mỹ Nhân lo lắng khóc, hai người lúc này mới phát hiện lẫn nhau tâm ý, ở bên nhau hình ảnh. Này tin tức cũng chuyển tới Bạch trong phủ. Bạch ra hai ngàn kim khóc thở hồn hển. Các nàng không tin bên ngoài chuyển, các nàng cảm thấy, này nhất định là lời đồn. Bạch đại nhân khí một phách cái bản, chuyện này không có khả năng, nhất định là tung tin vịt. Bản quan ngày mai liền đi hỏi cái đến tuột cùng. Cha, ô ô, ngày mai chúng ta cũng tưởng đi theo ngươi đi, chúng ta muốn xem cái đến tuột cùng. Bạch Diễm Mai khóc nhất hung, Bạch Diễm Lan tuy rằng không khóc rất khó xem, nhưng là sắc mặt cũng khó coi. Nàng thích chính là Liễu dực, Diễm Mai thích chính là Thiên Vũ, các nàng hai chị em đã sớm thương lượng tốt. Bạch Đại Nhân trầm ngâm một chút, Hảo, cùng đi, nếu là giả, càng tốt, nếu là thật sự, các ngươi cũng liền có thể nghỉ ngơi này tâm tư. Hảo, nghe cha, hai chị em cùng nhau gật đầu. Buổi chiều, Khương Tử dạ mang theo đường Diệp đi Thiên Vũ y quán một chuyến, bọn họ cũng làm bộ là người bệnh, làm Thiên Vũ cấp đường Diệp bắt mạch, Khương Tử dạ bồi. Hai người chính mắt kiến thức Thiên Vũ cùng liếu dực làm bộ diễn đoạn tụ tạo thành ảnh hưởng, nhìn đến kia xếp hàng trong đội ngũ không ngừng có người khóc lóc chạy đi hình ảnh. Đường Diệp buồn cười bụng đều đau. Nàng có điểm bội phục chính mình, tối hôm qua như thế nào lập tức liền toát ra tới như vậy cái điểm từ đâu. Nguyên bản, liễu dược biện pháp, vạn nhất Bạch Đại Nhân lại đến, hắn cùng thiên vũ hai người một cái trang bệnh, một cái nói lần này đi kinh thành định ra việc hôn nhân, nhưng lại yêu cầu Khương Tử dạ cái này ra trưởng ra mặt cùng Bạch Đại Nhân câu thông, đẩy Bạch ra cầu hôn chuyện này. Kỳ thật, bọn họ cũng không phải sợ Bạch Đại Nhân, không dám ngạnh tới cự tuyệt, mà là bọn họ tôn kinh cái này địa phương quan. Hắn danh tiếng thực hảo, chính là ở hai cái tiểu nữ nhi sự tình thượng Phạm Hồ Đồ, liền hai người bọn họ thân phận thật sự cũng chưa biết rõ ràng liền nghĩ đem nữ nhi gả cho chính mình, cái này làm cho hai người rất là vô ngữ, lại không đành lòng thương tổn Bạch Đại Nhân, cho nên mới như vậy chắc trở Kỳ thật, ở Khương Tử Dạ xem ra, hai người kia chính là sống quá nhàm chán, đùa với Bạch Đại Nhân chơi thôi. Bọn họ hai cái tưởng tìm đường chết, Khương Tử Dạ đương nhiên sẽ không ngăn cản đường Diệp ra cái này chủ ý thậm chí còn hưng phấn mang theo Đường Diệp buổi chiều chạy tới y quán xem diễn đi. Thiên Vũ cùng Liễu Dực nhìn thấy nhà mình lão đại cùng đại tẩu kiêm nghẹn cười biểu tình xấu hổ không thôi. Chính là ở các ba cánh trước mặt diễn còn phải diễn, hai người quyết định nỗ lực hơn. Liễu Dực từ tay áo túi lấy ra một khối màu trắng khăn tay cấp Thiên Vũ đi lao hãn, còn cười khẽ hỏi như thế nào mệt mỏi đi, nếu không nghỉ ngơi sẽ. Thiên Vũ thâm tình chân thành lắc đầu nói cái cảm ơn. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ rốt cuộc nhịn không được. Tối đầu buồn cười lên. Buổi tối, vài người trở lại đêm phủ, Đường Diệp còn nói một buổi chưa nhìn đến hai người biểu diễn, cười tủm tìm hỏi: "Hai người các ngươi khi đó suy nghĩ cái gì?" Thiên Vũ đi liếu rực xa điểm, thưởng phun. Liêu rực ngạo kiều hư lạnh một tiếng: "Đồng cảm." Đường Diệp đỡ Khương Tử Dạ cười run lên: "Kỳ thật, ái là chẳng phân biệt giới tính, chỉ là, loại này cảm tình rất ít thấy, mọi người vô pháp tiếp thu thôi." Khương Tử Dạ gật đầu: "Ừm, hai người các ngươi có thể suy xét một chút đối phương." Đừng, lão đại, cho đùa này không buồn cười, chúng ta chính là diễn kịch, đem bạch đại nhân chắn trở về liền hảo, đại tẩu, hai chúng ta thanh danh lúc này xem như hoàn toàn hủy hoại, về sau, chúng ta nhân sinh đại sự ngươi nhưng đến phụ trách, chủ ý này là ngươi ra, ngươi đến phụ trách giúp chúng ta tìm tức phụ. Liêu dực đi ở đường diệp bên người, một bộ ủy khuất ba ba dạng. Đường diệp buồn cười lên, gật đầu, chỉ cần các ngươi tin tưởng ta, ta có thể giúp các ngươi nhà, dù sao muốn gả hai người các ngươi cô nương nhiều sự. Sang năm ta liền cho các ngươi so sấu chiêu thân. Phúc, ha ha, lá cây, biện pháp này hảo, ta tức phụ thật thông minh. Khương tử dạ chạy nhanh khen chính mình tức phụ. Thiên vũ cùng Liễu rực ngẩn ngơ, đại Tẩu, ngươi nói dẫn đi, so sấu chiêu thân. Chúng ta đây hậu đại kham ưu Ha ha ha ha đường Diệp lại lần nữa cười ầm lên lên. Không phát hiện, này hai cái tiểu tử còn rất thú vị. Hảo, ngày mai lại ngốc một ngày, chúng ta muốn đi, đêm nay ta phải kiểm tra một chút các ngươi công khóa. Ta muốn lại đi nghĩa trang trộn một khối thi thể trở về phùng cho ngươi xem sao. Thiên Vũ lập tức nghiêm mặt nói. Đường Diệp lắc đầu, không cần, nhìn xem buổi tối nơi nào có đánh nhau hầu đã bị thương. Ngươi hiện trường trị bệnh cứu người, ta nhìn xem ngươi khâu lại thuật. Hảo. 229, đêm cô nương cùng phu nhân đánh nhau rồi, canh hai. Nói xong lời nói, hai người cùng nhau nhìn về phía Liêu Dực. Liêu Dực sửng sốt, các ngươi không phải là làm ta đi theo người đánh nhau đi. Đường Diệp gật đầu. Ta nhìn xem ta dạy cho ngươi 12 chiêu phòng thân thuật ngươi học như thế nào." Liễu Dực ho nhẹ một tiếng, "Hảo đi." Khương Tử Dạ nhìn ba người này, thương lượng sự tình đều không mang theo hỏi chính mình bộ dáng, hảo tưởng đem ba người đều đánh một đốn, nhưng hắn không bỏ được đánh nhà mình tức phụ, nhìn xem Thiên Vũ cùng Liễu Dực, Khương Tử Dạ đột nhiên nhàn nhạt nói, "Đêm nay sau nửa đêm mang các ngươi đi nghĩa trang tìm lão nhân uống trà đi." "A, lão đại, hai chúng ta cũng phải đi." Thiên Vũ cùng Liễu Dực trợn tròn mắt, kia địa phương Bọn họ không nghĩ đi. ân, Đường Diệp chỉ chỉ chính mình. Ta đâu? Đêm ca, ta muốn đi sao? Khương tử dạ nhìn nàng, ngươi dám đi sao? Đường Diệp gật đầu, dám. Lúc này đổi ba cái đại nam nhân ngây ngẩn cả người. Lá cây, ngươi nếu không ở trong phủ ngủ đi, đừng đi. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Không, ta muốn nhìn thời đại này nghĩa trang là cái dạng gì? Đường Diệp để sát vào hắn thấp giọng nói. Hành, kia cùng đi. Không biết nghĩ tới cái gì. Khương tử dạ đột nhiên câu môi cười. Hảo đường Diệp hướng về phía ba người vẫy vây tay, ta đi về trước nghỉ ngơi, các ngươi liều đi. Nàng biết, bọn họ ba cái có việc nói. Đường Diệp sau khi rời đi, khương tử dạ xoay người hướng chủ viện đại điện đi, mặt sau thiên vũ cùng liêu rực đuổi kịp. Lão đại, ngươi lần này đi kinh thành, thật sự không cần chúng ta bồi. Vào đại điện sau, đóng cửa lại, thiên vũ hỏi, hắn còn rất muốn đi kinh thành một chuyến. Không cần. Lão đại, hôm nay lại thu được một cái một bậc nhiệm vụ Bất quá, ta còn không có hồi phục cũng không đi hạ điều tra lệnh, ngươi thật sự không tính toán tiếp. Liêu Dực hỏi. Ba năm nội không tiếp, hai người các ngươi xem, các ngươi không nghĩ đi ra ngoài, liền giao cho bạch lang bọn họ. Khương tử dạng như cũ nhàn nhạt nói. Hảo đi, ta đây tiếp đi, dù sao gần nhất cũng nhàm chán không có việc gì làm, có tiền kiếm vì cái gì không kiếm. Liêu Dực bất đắc dĩ nói. Một bậc nhiệm vụ cho nhân gia hàng đến nhị cấp nhiệm vụ, một khi nhiệm vụ thất bại. Bọn họ tuyệt sát lâu là yêu cầu gấp 10 lần đi bồi thường. Bồi thường liễu Dực nhưng thật ra không sợ, dù sao lão đại có rất nhiều tiền, chỉ là này đối bọn họ thanh danh không tốt. ân, đi ra ngoài tiểu tâm chút. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói. Nhiệm vụ này không ở Tống Quốc, mà là ở Triệu Quốc. liễu Dực nhẹ giọng nói. Triệu Quốc. Khương Tử Dạ sửng sốt, thạch quay đầu nhìn liễu Dực, muốn giết là ai? Triệu Lan. Triệu Quốc nhiếp chính vương. Khương Tử Dạ nheo lại đôi mắt. Cha được phát nhiệm vụ người là ai sao? Triệu quốc hoàng đế Triệu Anh Tú. Khương Tử Dạ như mày, nghĩ nghĩ, tính. Này đơn ta đi thôi. Như vậy cao cấp bậc nhiệm vụ là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa, cố tình là Triệu quốc hoàng thất nội đấu, nhưng cũng bảo không chuẩn là bọn họ thúc cháu chi gian thiết hạ muốn thu thập chúng ta tuyệt sắt lâu. Này đơn ngươi không thể đi, ta đi thôi. Nguy hiểm hệ số có chút cao. Chính là, ngươi đi cũng nguy hiểm. Vạn nhất muốn thật là đối phương thiết bấy dập, kia lão đại ngươi liền nguy hiểm. Thiên vũ cũng như mày, nếu không, chúng ta ba cái cùng đi. Khương tử dạ lắc đầu, không được, Tống Quốc bên này, đến lưu chữ người nhìn chằm chằm. A dực ngươi trước kiểm chứng tin tức, triệu lan người này, tuy rằng chúng ta biết hắn đã làm vài món thiếu đạo đức sự, nhưng là, còn chưa đủ, còn cần lại tra. Khi nào xác định xuống dưới, cho ta tin tức. Ta rời đi Tống Quốc khi, hai người các người, một cái muốn đi Kinh Thánh Đốc, một cái thủ nghi châu. Là, Lão Đại, Hảo, hai người lên tiếng, Ba người lại liêu nổi lên một ít tuyệt sắc lâu sự tình. Đêm ba tới chủ viện khi, nhìn thấy bọn họ đóng cửa lại nói chuyện, mí môi, ở cổng lớn buổi hồi, chờ báo cáo tin tức. Đường Diệp một người trở lại quế tuyển khi, liền thấy được trong viện đứng một cái hắc y hề nhân, chính đưa lưng về phía cổng lớn, nhìn trước mắt cây hoa quế. Đường Diệp đang muốn nói chuyện, cái kia thân ảnh nhanh trong xoay người lại, trên mặt là vui sướng cười, xuất khẩu một câu, đêm ca ca. Nhưng là, nhìn đến chỉ có Đường Diệp một cái cô nương sau. Nàng câu nói kế tiếp chưa nói ra tới Chỉ trên mặt vui sướng biểu tình lập tức biến thành đông lạnh. Trừng mắt đường Diệp nói Người là ai Đường Diệp đánh ra đối phương Cũng thấy rõ ràng Người áo đen kia Mặt sau xem Giống cái nam nhân Đại vóc dáng cao Vai rộng eo thon Nhưng là xoay người lại Từ khuôn mặt cùng kia trước ngực bất bình chỉnh Có thể xem ra tới Là cái cô nương Tuy rằng nàng thanh em sống mãi khó phân biệt Nhưng là Đường Diệp đã xác định đối phương là cái cô nương Bởi vậy Thần sắc của nàng cũng lãnh đạm xuống dưới, một người ở át dạ trong viện chờ hắn nữ nhân, còn vẻ mặt kinh hỉ kêu đêm ca ca, đây là tình huống như thế nào? Đường Diệp nhàn nhạt nói, ngươi là ai? Dứt lời, nàng đi tới ghế tre biên ngồi xuống, nhàn nhạt quay đầu lại nhìn hắc ý gì nữ tử. Ngươi là đêm ca ca mang về tới nữ nhân kia? Hắc ý gì nữ tử lúc này đột nhiên nheo lại mắt, hỏi. Đường Diệp vừa nghe này tràn đầy đều là khiêu khích nói, nhướng mày, không gọi phu nhân, không cứ gọi lại tẩu, vị này. Đến tột cùng là cái gì lai lịch? Ta tướng công khi nào nhiều cái muội muội, ta như thế nào không biết? Đường Diệp nheo lại mắt hỏi. Tướng công, ta như thế nào không biết đêm ca ca thành thân, người nữ nhân này, đường hướng chính mình trên mặt thiết vàng. H.I. D. Cô nương dứt lời, thân ảnh tùy tâm động, nhanh chóng hướng về đường Diệp mà đến, đồng thời, tay nàng trưởng biên quyền, hướng về phía đường Diệp mặt công tới. Đường Diệp vừa thấy, đây là muốn động thủ, nàng thân ảnh cũng nhanh chóng theo chính mình ý niệm động, rời đi ghế giữa biên. Chờ hắc ý cô nương đánh tới ghế dựa biên, đã không thấy đường Diệp, nàng thân ảnh vừa chuyển, đôi mắt nhíu lại, xoay người biến quyền vị trưởng, công hướng về phía lúc này đã đứng ở một khắc viên cây hoa quế hạ nhân. Đường Diệp lúc này đột nhiên bị nàng khơi mào chiến ý, nàng nhanh chóng vãn khởi tay háo, quyết định hảo hảo thực chiến một chút chính mình gần nhất học, cùng trong trí nhớ những cái đó công phu, tay vừa nhất, cũng nhanh chóng cùng kia hắc ý cô nương đánh nhau ở một chỗ. Chỗ tối, thị vệ cùng bọn thị nữ nhìn lén. Vốn là muốn nhìn một chút phu nhân sẽ như thế nào đối đại đêm cô nương đầu, lại không nghĩ, hai người thế nhưng đánh nhau rồi. Một đám ngây ngẩn cả người, phu nhân thế nhưng sẽ võ. Nhưng bọn họ vẫn luôn không cảm giác ra tới phu nhân trên người có nội lực giao động. Ngẩn ngươi lúc sau, một cái ám vệ chạy nhanh đi chủ viện báo cáo chuyện này, cũng không thể làm phu nhân bị thương, bằng không, bọn họ đầu cũng đừng nghĩ muốn Khương tử dạ cùng thiên vũ liêu rực ba cái nói xong lời nói, từ đại điện ra tới, đêm bá chạy nhanh đón đi lên. Chủ tử, hai vị công tử. Đêm bá, có việc. Khương tử dạ nhàn nhạt hỏi. Dạ huynh đã trở lại. Đêm bá chạy nhanh nói. Ở đâu? Khương tử dạ thần sắc một đốn, nhàn nhạt hỏi. Hồi nàng trong viện. Đêm bá nói. Khương tử dạ gật gật đầu, chưa nói cái gì. Thiên vũ cùng Liễu rực nhìn nhau liếc mắt một cái. như mày, dạ huynh như thế nào lúc này đã trở lại? Lúc này, vừa lúc cám vệ lại đây, hắn tiên sân, chạy nhanh chắp tay thi lễ. Chủ tử, không hảo. Đêm cô nương ở quế biển cùng phu nhân đánh nhau rồi. Cái gì? Đêm ba sắc mặt biến đổi, hô nhỏ một tiếng. Khương tử dạ vừa nghe, dưới chân một đá mặt đất, trực tiếp phi thân dựng lên thượng tường viện người nhẹ nhàng rời đi. Mặt sau thiên vũ cùng Liễu Dực cũng chạy nhanh đổi kịp. 230, đó là ngươi phong lưu nợ đi, canh ba. Dạ hoanh, là đêm ba cháu gái, từ nhỏ học võ, cha mẹ cũng là người trong giang hồ, đáng tiếc mấy năm trước, gặp được kẻ thù hành hung, dạ ra phu thê bị giết Chỉ che chở đêm bá mang theo cháu gái chạy thoát đi ra ngoài, vừa lúc gặp được Khương Tử Dạ, Khương Tử Dạ vươn viện thủ, giúp đỡ bọn họ báo thủ. Lúc sau, đêm bá quy xuống, nhận Khương Tử Dạ là chủ, dạ huynh tự nhiên cũng là đi theo ra ra nhận Khương Tử Dạ là chủ. Khương Tử Dạ lúc sau lại gặp được Thiên Vũ cùng Liễu Dực, chậm rãi lại gặp được Hoa Gia huynh đệ, Bạch Lang những người đó, lúc này mới tổ kiến tuyệt sắt lâu. Đêm bá bị Khương Tử Dạ hủy lấy trọng trách, vẫn luôn liền ở phía sau cho bọn hắn quản việc vặt. Phụ trách một đám người trẻ tuổi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, làm tuyệt sát lâu đại quảng gia. Có này chỗ tỏa nhà lớn sau, đêm bá lúc này mới xem như yên ổn xuống dưới, liền làm này trong phủ quản gia. Dạ huynh năm nay 17 tuổi, khi đó gặp được Khương Tử Dạ khi mới 12 tuổi. Sau lại, Khương Tử Dạ còn dạy nàng một ít công phu. Dạ huynh thực thông minh, cũng thực hiểu chuyện, cũng tham gia Khương Tử Dạ đối một đám người trẻ tuổi trong khi nửa năm phong bế thức vấn luyện, học được không ít Khương Tử Dạ công phu. cuối cùng. Thông qua khảo thí, nàng thăng cấp vì tam cấp tuyệt sắc. Bất quá, năm trước, khương tử dạ rời đi trước kia chàng khảo hạch, nàng thăng cấp vì nhị cấp tuyệt sắc. Cơ bản, có một ít nhiệm vụ đối tượng là nữ tính, sẽ làm nàng đi. Nàng trừ bỏ cái này, còn có một cái chức nghiệp, ở Dương Châu mở ra một nhà trà lâu, cũng kêu đêm thị trà lâu. Bọn họ này đó khai cửa hàng, đều là về đến khương tử dạ bên này quảng. Quế biển nội, dạ huynh cùng đường diệp càng đánh càng hăng hái, nàng không nghĩ tới nữ nhân này nhìn giống cái nông thôn ra tới nha đầu, trên tay công phu nhưng thật ra có chút kỳ quái, luôn là có thể phá chính mình chiêu thức, nàng còn không tin tả, quyết định vận dụng nhà mình đem thị tuyệt học tới đối phó đường diệp, nàng cũng không tin, đánh không thắng nàng. gia huynh thích khương tử dạ, vẫn luôn liền thích, từ khi đó khương tử dạ phi thân rơi vào vòng vây giúp nàng cùng gia gia giải vây, cũng giúp đỡ bọn họ chuyển bại thành thắng, giết kẻ thù sau, nàng liền trong lòng âm thầm thích cái này tiểu ca ca. khi đó khương tử dạ 15 tuổi. Nàng 12 tuổi, một thích, chính là nhiều năm như vậy. Năm trước Khương Tử Dạ tuyên bố tạm thời rời đi vài năm sau, nàng khổ sở thật lâu, nhưng cha không đến Khương Tử Dạ tung tích. Lúc này đây, cũng là nàng ở trong phủ ám tuyến cho nàng truyền tin tức, biết Khương Tử Dạ đã trở lại, nàng hôm nay liền chạy nhanh đã trở lại, lại chưa thấy được hắn bản nhân, nhưng thật ra gặp được một cái tự xưng là hắn thê tử nữ nhân. Ra ra là đã nói với nàng chủ tử mang về tới một cái nữ tử, nói là phu nhân, nhưng nàng không tin. Lúc này mới rời đi đã hơn một năm, hắn sao có thể có phu nhân. Nàng tuyệt đối không tin. Nhưng là, mặc kệ đường diệp có phải hay không đêm ca ca thật sự phu nhân, nếu là hắn mang về tới người, dạ hoanh cũng không dám đối đường diệp hạ sát thủ, cho nên, ở cùng đường diệp đánh nhau khi, nàng cũng không có dùng sát chiêu, chỉ là dùng cùng khương tử dạ học công phu cùng đường diệp đánh nhau. Đường diệp khó chơi, là nàng không nghĩ tới, lúc này mới quyết định vận dụng dạ ra tuyệt học. Khương tử dạ đến thời điểm. Dạ Huynh chính nhắc tới nội lực quán tới rồi bàn tay hướng về đường Diệp phía sau lưng tâm chụp đi. Đường Diệp nghe được tiếng gió nhanh chóng xoay người xùn di, liền né tránh nàng một trường. Đồng thời, Đường Diệp cũng cảm giác được vị cô nương này trưởng pháp thay đổi, nàng âm thầm nhắc tới vài phần cẩn thận. Dạ Huynh nhất chiêu không đánh chúng, đệ nhị trưởng theo thủ đoạn vừa lận, liền hướng về phía Đường Diệp về mặt tới. Dạ Huynh, ngươi dám thương nàng, lão tử giết ngươi. Khương Tử Dạ từ trên tường phiên tiến vào thấy như vậy một màn, liền giống giận một tiếng. Đồng sự nhanh chóng phi thân mà đến. Đường Diệp nghe được Khương Tử Dạ thanh âm, ngẩng đầu kinh ngạc xem hắn, liền tại đây đương khẩu, Dạ Hoành trưởng tới rồi, nàng cũng nghe tới rồi Khương Tử Dạ nói, đáng tiếc trưởng phong đã biến lão, thay đổi không được phương hướng rồi, ba hướng về phía Đường Diệp trên mặt liền chụp đi lên. Lá cây Khương Tử Dạ vọt đi lên, chỉ tới cập dùng tay đi hộ Đường Diệp, dùng thân thể đi phá khai Dạ Hoành trưởng phong, đồng thời, phi thân sau đá một chân, trực tiếp đem Dạ Hoành đạp đi ra ngoài. Thông. Ba tiếng cơ hội là đồng thời vang lên, Khương tử dạ đầu vai chúng dạ hoanh một trường, dạ hoanh bị Khương tử dạ một chân đá phun một búng máu, thân mình sau phi, vừa lúc bị vọt vào tới liêu dực tiếp xúc, hai người thông một tiếng đánh vào tường viện tượng. Đồng thời, Thiên Vũ cùng đêm bá cũng tử trên tường bay tiến vào rơi xuống đất, một bên một cái, chạy nhanh đi lên xem xét. A dạ, người đường diệp chơ mắt nhìn Khương tử dạ trên vai ăn kia hắc y, y. H. nữ nhân một trường, tức khắc đau lòng, chạy nhanh duỗi tay đi xem xét bờ vai của hắn ta không có việc gì. Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói, Tiễn lặng nhìn Đường Diệp, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương? Bờ vai của hắn chỗ lúc này nóng rất đau, hắn biết, Dạ Hoanh một trưởng này, chính là đêm thị tuyệt học hắc viêm trưởng. Ta không có việc gì, cho ta xem bả vai. Đường Diệp lo lắng muốn mở ra hắn cổ áo tử nhìn xem bả vai chỗ, không có việc gì. Thiên Vũ lúc này nhẹ giọng ra tiếng nói, ta đi lấy dược. Đại Tẩu, ngươi một hồi cấp lao đại mạt một chút rồi đi. Dứt lời. Hán phi thân hồi chính mình trong viện lấy dược, suốt đêm anh bên kia liếc mắt một cái cũng chưa xem. Dạ huynh hắc viêm trưởng đánh chúng người sau, làn da sẽ biến hắc, như là bị phỏng giống nhau, còn nóng rất đau. Hắn phía trước cô ý phối trí trị liệu nàng hắc viêm trưởng tạo thành thương thế dược, lãng phí hắn không ít thật vất vả mới được đến băng liên, lúc này vừa thấy lao đại bị trục trùng, hắn chạy nhanh đi lấy. Chỉ là, nha đầu này, đối đại tẩu, cũng thật đủ tàn nhẫn, ngâm lại, một trưởng này nếu là trục ở đại tẩu trên mặt, Gương mặt kia không biết đến cấp hủy thành gì dạng. Nghĩ đến này, thiên vũ thở dài một tiếng, việc này, dạ anh đến ăn chút đau khổ. Dạ anh thích lão đại, bọn họ mấy cái đều biết, chính là, loại sự tình này, bọn họ như thế nào quảng, như thế nào khuyên. Lão đại lại không thích nàng, cho nên năm trước mới trốn đi đi. Khương tử dạ không nghĩ làm đường diệp xem, chỉ là bắt lấy tay nàng không buông tay. Đường diệp thăm dò nhìn bên kia đã bị đem bá cùng liêu rực phúc nâng dậy tới hắc y dì cô nương, thần sắc đông lạnh. Quay đầu đối Khương Tử Dạ khinh phiêu phiêu, rét căm căm nói, là ngươi phong lưu nợ. Chờ buổi tối tính sổ với ngươi, cho ta ngồi ở chỗ kia. Đường Diệp chỉ một chút cây hoa quế hạ ghế tre. Khương Tử Dạ nghe được Đường Diệp trong miệng phong lưu nợ, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, không phải, ngươi đừng đoán mò, nàng là đêm bá cháu gái, chúng ta đều đương nàng tiểu muội muội. Ngồi kia. Đường Diệp lại không muốn nghe hắn giải thích, chỉ là lại chỉ một lần ghế tre. Khương Tử Dạ đành phải qua đi ngồi xuống. Nhưng hắn kiên trì vẫn luôn nắm đường Diệp một bàn tay không bông ra. Đường Diệp ném không ra hắn tay, đành phải dùng một cái tay khác kéo ra hắn cổ áo tử xem xét bờ vai của hắn, kết quả liền thấy được một cái màu đen dấu bàn tay, mặt trên làn da giống bị phỏng dường như, nàng tức khắc đau lòng đôi mắt đều đỏ. Người cho ta nói, cái này kêu không có việc gì. Khương tử dạ, ngươi nói, cái này kêu không có việc gì. Đường Diệp hướng về phía hắn giống giận một tiếng, cuối cùng một câu giống ra tới, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, khỏe mắt cũng đỏ. 231, ta không có thích quá nàng, canh bốn. Khương tử dạ chạy nhanh một phen đem người ôm vào trong ngực nhẹ giọng, hống, đừng khổ sở, thật không có việc gì, A vũ kia có dược, một hồi ngươi cho ta bôi lên, mấy ngày thì tốt rồi, còn sẽ không lưu sẹo, thật sự, ngươi yên tâm, thân thể của ta thượng, khẳng định một cái vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Đường Diệp bị hắn bảo đảm khí cười, ai nói với ngươi vết sẹo sự, đều thành màu đen, ngươi cho ta nói không có việc gì, chứ bỏ có điểm đau thật sự lại không có việc gì, ngoan, không khổ sở a. Khương Tử Dạ nhìn đến nàng khỏe mắt đều đỏ, chạy nhanh đau lòng ăn ủi Đường Diệp Thiên lặng gật đầu, nghĩ một trường này nếu chụp ở chính mình trên mặt sẽ như thế nào. Kia chính mình khả năng đã bị hủy dung. Nghĩ đến này, nàng không cấm run run, nhìn về phía Dạ Hoanh bên kia, nữ nhân này đủ tàn nhẫn. Khương Tử Dạ cũng theo nàng cùng nhau nhìn qua đi, ánh mắt lại là âm trầm run dưới, lạnh lùng nói, liêu dực, ấn môn quy sử trí. là. Chủ tử. liễu dực lên tiếng, nhìn về phía dạ hoành thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, đi thôi, có thể hay không sống sót, liền xem ngươi mệnh. Vừa rồi, đêm bá cùng liễu dực nâng dậy dạ hoành sau, đêm bá khí phiến dạ hoành một cái tác, ngươi là muốn chết sao. Phu nhân ngươi cũng dám đánh. Hơn nữa ngươi thế nhưng dùng hắc viêm trưởng hướng trên mặt nàng chủ. Dạ hoành bị nàng ra ra này một cái tác, kiên cường chịu đựng không khóc, nhưng cũng không sát khỏe miệng huyết. Chỉ là gắt gao nhìn bên kia khương tử dạ khẩn trương xem xét đường diệp tình cảnh, trong lòng đau cả người đều dần dần chết lặng Nguyên lai, like, đêm ca ca có yêu thích người, lại không phải chính mình. Nàng lúc này nghĩ đến kia một trưởng vũ vào khương tử dạ trên người, hối hận muốn mệnh, đêm ca ca là chính mình nhân nhân, là dạy chính mình không ít công phu người, hiện giờ lại ăn chính mình một trưởng. Nàng hảo nghĩ tới đi xem hắn có hay không sự, chính là, nàng lại nghe tới rồi hắn kia lánh như 10 tháng hàn đàm giống nhau lời nói lạnh nhạt. Phải đối chính mình môn quy xử trí Môn quy quy định Phạm là thương tổn đồng môn người người trưởng 50 roi nước, 50 hỏa tiên Nữ nhân kia, nàng là đồng môn sao Chẳng lẽ, nàng thật sự đã cùng đêm ca ca thanh thân Đêm ca ca, ngươi chẳng lẽ thật sự phải vì một ngoại nhân đánh ta Dạ huynh nghe được liễu rực kêu nàng đi Không tâm lòng, hướng về khương tử dạ bên kia đi rồi vài bước Hỏi Đêm ca ca, ta là nghe nói ngươi trở về Mới cố ý gấp trở về Ngươi này liền muốn cho liễu ca ca đối ta dụng hình. Đêm ca ca, ngươi năm trước không từ mà biệt, ta tìm ngươi thật lâu dạ. Vành Tựa hồ muốn dùng lời nói cảm động Khương tử dạ. Ngươi câm miệng cho ta. Đêm bá lạnh giọng đánh gây nàng lời nói. Khương tử dạ nghe xong nàng lời này, chậm dại đứng lên, trong tay như cũ nắm đường diệp, đi bước một đi tới dạ vành trước mặt, lạnh lùng nhìn nàng. Lá cây không phải người ngoài, nàng là phu nhân của ta. Ta khi trở về liền nói cho người trong phủ, là bọn họ không nói cho ngươi vẫn là ngươi tương đối dễ quên. còn có, ta năm trước liền đã nói với ngươi, ta chỉ đem ngươi đương muội muội. nếu ngươi liền ta muội muội đều không muốn làm nói, như vậy tuyệt sát lâu ngươi cũng không cần để lại. chính là, chính là ta thích ngươi 5 năm, năm. đêm ca ca, rõ ràng vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi còn đối ta thật tốt, ngươi còn hống ta ngủ, trả lại cho ta giáo công phu. đêm ca ca, ta không cầu ngươi chỉ thích ta một người, ngươi có thể nạp tiếp. chính là, ta tưởng lưu tại bên cạnh ngươi báo ân. cơ miệng. Khương tử dạ vừa nghe nàng những lời này, nóng nảy, sợ đường diệp sinh khí, lanh mắng một tiếng làm hắn câm miệng. Lúc này, vừa lúc thiên vũ đã trở lại, hắn thật cẩn thận đi đến khương tử dạ bên người, đem dược đưa cho đường diệp. Vào nhà, ta cho ngươi thượng dược. Đường diệp ném ra tay nàng, xoay người hướng phòng trong đi. Khương tử dạ khí hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu đối đêm bà nói, đêm bá, thực xin lỗi, lá cây chính là ta trong lòng bạch nguyệt quang, là ta cả đời hái nhân, ai động nàng. Ai sẽ phải chết? Nếu vừa rồi ta muộn một bước, kia một trường trục ở lá cây trên mặt, nàng mặt, đã bị ngươi hủy hoại. Đêm bá lao lệ tung hành, quy xuống cấp Khương tử dạ dập đầu, thực xin lỗi, chủ tử, nàng, tùy ngươi xử trí đi, là ta không giáo dục hảo nàng. Khương tử dạ nhắm mắt, đêm bá đi theo hắn nhiều năm như vậy, vẫn luôn tận tâm tận lực, hắn không có khả năng giết hắn cái này duy nhất cháu gái, nhưng là tuyệt sát lâu cũng tuyệt đối không thể lưu nàng, bằng không nàng vạn nhất ngày nào đó vì yêu sinh hận. Phản bội tuyệt sát lâu, kia đối tuyệt sát lâu tới nói, là có tính chất hủy diệt, mấy trăm người tánh mạng ở chính mình trong tay đâu, hắn xem nhẹ không được. Nghĩ đến này, Khương tử dạ quay đầu nhìn về phía thiên vũ cùng liễu dực, loại bỏ nàng tuyệt sát thân phận, về sau tuyệt sát lâu không có người này, cho nàng dùng dược, diệt trừ nàng sở hữu ký ức, làm nàng một lần nữa bắt đầu sống đi. Dứt lời, hắn xoay người hướng phòng trong đi. Không, không được, đêm ca ca, không thể cho ta dùng dược, ta còn là tuyệt sát lâu người không thể cho ta dùng dược. Lúc này, Dạ Hoành rốt cuộc biết sợ, khóc hô lên, lúc này nàng nào còn có chấp hành nhiệm vụ khi tiêu bình tĩnh vững vàng bộ dáng. Lúc này nàng bộ dáng, lại cùng nàng hình tượng là như vậy không hợp. Liêu Dực cùng Thiên Vũ một bộ đáng tiếc biểu tình nhìn nàng, lại biết bọn họ không giúp được nàng, Lao đại quyết định là đúng, hơn nữa, Lao đại đã đối nàng nhân tử. Khương Tử Dạ xoay người hướng phòng trong đi đến, không hề nghe nàng khóc tiếng la, đã từng cái kia ngoan ngoãn tiểu muội muội rốt cuộc không có, Khương tử dạ chính là như vậy một người. Nam kia bắt đầu, hắn liền cảm giác ra dạ hoanh đối hắn không tầm thường tâm tư, chính là hắn trong lòng chỉ đem nàng đương muội muội, không có một chút tình yêu nam nữ tình yêu. Cho nên ở phía trước qua tuổi năm thời điểm, dạ hoanh ngượng ngùng hướng hắn thổ lộ khi, hắn liền nghiêm túc nói cho nàng, chính mình không thích nàng, chỉ đem nàng đương muội muội, làm nàng đường đem tâm tư đặt ở trên người mình. Đáng tiếc chính là, nhà đầu này chấp niệm quá nặng. năm trước ba tháng tuyển chọn khảo thí sau khi kết thúc. Hắn nếu một người rời đi Nghi Châu, ở bên ngoài xoay hơn một tháng sau, hắn cảm thấy không thú vị, vẫn là về tới quê nhà, tưởng tìm kiếm cái kia đã từng trợ giúp quá chính mình tiểu cô nương báo ân, không nghĩ tới, lại tìm được rồi chính mình muốn yêu nhau bên nhau cả đời người. Lúc này đây trở về Nghi Châu, hắn muốn tưởng rằng ba lượng thiên liền phải rời đi, nàng hẳn là không biết chính mình trở về, lại nói một năm không gặp, nàng cũng nên nghỉ ngơi tâm tư, không nghĩ tới, nàng lại là như vậy mau trở về tới, này trong phủ. Có nàng nội tuyến. Nghĩ đến này, đi tới cửa khương tử dạ đột nhiên xoay người nhìn về phía đêm bá, điều tra rõ là ai đem ta trở về tin tức tiết lộ cho nàng. Là, chủ tử. Đêm bá lên tiếng. Khương tử dạ trở lại phong trong, đường Diệp ý bảo hắn ngồi ở trên ghế. Hắn ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo, lộ ra bả vai tới, ngồi ở chỗ kia, chờ đường Diệp cho chính mình mặt ở dược. Mặt song sau, đường Diệp nhẹ nhàng dùng ngón tay mát xa làm làn da hấp thu dược. La cây, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ta thật sự không có thích quá nàng. Khương tử dạ quay đầu lại xem nàng, nhẹ giọng nói. Đường Diệp một cái tay khác đem hắn mặt đẩy trở về, không hề răng, tiếp tục cho hắn mặt dược 232, hắn là chân chính đại gia trưởng, canh một. Lá cây Khương tử dạ làm lụng kêu một tiếng. Đã biết. Đường Diệp lên tiếng. Vậy ngươi còn sinh khí sao? Khương tử dạ thò qua tới, thật cẩn thận hỏi. Không tức giận, nhưng là cái kia cô nương, ngươi hiểu biết nàng tính tính sao? Đường Diệp nhẹ giọng hỏi ta vẫn luôn cho rằng nàng là cái thiện lương cô nương, thẳng đến hôm nay nàng thế nhưng phải dùng hắc viêm trưởng đánh ngươi mặt, mặc kệ lại như thế nào ghen ghét một người, hoặc là thích một người, đều không thể làm hủy người dung mạo loại chuyện này đi. Huống chi nàng vừa trở về, hỏi cũng không hỏi chúng ta cái gì quan hệ, chỉ bằng ngươi là ta mang về tới người, liền phải hủy ngươi dung, điểm này liền bại lộ nàng tâm tính. Đường Diệp gật đầu, như thế, vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta đã an bài đi xuống, làm thiên vũ dùng dưỡng tẩy đi nàng ký ức, này hết thảy, là bởi vì ta dựng lên, vậy tẩy đi nàng về ta ký ức, hy vọng nàng có thể từ đầu bắt đầu sống, đừng làm đêm bá thất vọng. Đường Diệp sướng sốt, thiên vũ thế nhưng còn có loại này dược. Ân, hắn không có việc gì thời điểm liền ở Mân mê dược, toàn bộ tuyệt sát lâu dược đều là hắn ở cung ứng. Cái này dược là chuyên môn cấp những cái đó không muốn làm tuyệt sát, muốn trở về bình thường sinh hoạt tuyệt sát nhóm chuẩn bị. Khi bọn hắn rời khỏi tuyệt sát lâu khi, sẽ tẩy đi bọn họ về tuyệt sát lâu ký ức. Như vậy là tránh cho có người sẽ bán đứng tuyệt sắt lâu. Khương tử dạ nhẹ dọng cho nàng giải thích. Cái kia đối với người thân thể có thương tổn sao? Đường Diệp tò mò hỏi. Không có, đồng thời cũng sẽ hóa đi bọn họ nội lực, làm cho bọn họ trở thành một người bình thường. Sẽ không, ở uống xong dược ba ngày trong vòng, bọn họ sẽ vẫn luôn hôn mê. Ba ngày sau tỉnh lại, chính là một người khác. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, có vài cái tam cấp tuyệt sắt ở sinh hoạt hàng ngày chung có thích người, muốn rời khỏi tuyệt sắt lâu. Làm một người bình thường, bọn họ đều là sử dụng cái này dược, hiện giờ, mấy người kia sinh hoạt cũng thực hạnh phúc. Đường Diệp Tiên lặng nhìn hắn, nàng không nghĩ tới, người nam nhân này, thế nhưng có thể làm được này một bước. Chính mình trong trí nhớ cái kia tổ chức, cũng không phải là làm như vậy, một khi tiến vào tổ chức, cả đời chính là tổ chức người, một khi đừng ngươi có lưu ý khi, liền sẽ bị tổ chức an bài mặt khát sát thủ trực tiếp tới giết ngươi, tránh cho tổ chức bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Người nam nhân này. Hắn mới chỉ dùng mấy năm thời gian, là có thể mang theo một tổ chức đi đến như vậy nông nỗi, hắn thật sự thực không tồi. Nghĩ đến này, Đường Diệp cười khẽ một chút, như vậy một người nam nhân, hắn là chính mình tướng công. Cười cái gì? Không tức giận đi. Khương tử dạ lá gan phì phì, duỗi tay đem Đường Diệp ôm ở trong lòng ngực, ôn nhu hỏi nói. Người thực không tồi à, Khương công tử, tuy rằng ngươi là cái tới hạn bên cạnh sát thủ tổ chức đầu lĩnh, nhưng ngươi có chính mình nguyên tắc, có thể thủ trụ bản tâm cũng không phải coi mạng người như có rắc cái loại này bỏ mạng đồ đệ. Đường Diệp nhẹ giọng nói, Khương tử dạ cười cười, ta vốn dĩ liền không phải cái bỏ mạng đồ đệ, tổ kiến tuyệt sát lâu cũng chỉ là không có biện pháp sự tình, mang theo nhất bang trên người đều trải qua quá huyết hải thâm thù người trong giang hồ, ta còn có thể có cái gì lựa chọn, dẫn bọn hắn chiếm núi làm vua làm thổ phỉ sao? Kia khẳng định là không được. Chính là, muốn nói mang theo bọn họ hơn trăm họ như vậy bình thường sinh hoạt, cũng chỉ có thiếu bộ phận người có thể thích ứng Những người khác, luôn là âm khí quá trầm, lệ khí quá nặng, như vậy bọn họ dung nhập đến bình thường bá tánh trong sinh hoạt, sớm hay muộn sẽ ra chuyện. Khi đó, gặp được một đám thổ phỉ ác bá khi dễ phụ nữ nhà lành, đem nhân ra hai mẹ con giày xéo sau lại tàn nhẫn giết, ta cùng A Dược Thiên Vũ ba người cả đêm thời gian chọn cái kia thổ phỉ trại, giết thổ phỉ trại 37 cá nhân, vì kia người nhà báo thủ, kia người nhà là một cái trong thị trấn gia đình giàu có, có tiền thực, lấy ra một vạn lượng tới cảm tại chúng ta. Chúng ta khi đó vừa lúc thủ hạ người càng ngày càng nhiều, mỗi ngày ăn cơm đều thành vấn đề, ta liền nhận lấy. Sau khi trở về, chúng ta ba người thương lượng một ngày, cuối cùng quyết định thành lập tuyệt sát lâu, giống phía trước kia 37 cá nhân giống nhau làm thổ phỉ, chúng ta khẳng định là sẽ không đi làm. Ta cũng lo lắng bọn họ thủ không được bản tâm, làm ra một ít chuyện khác người tới, liền quy định rất nhiều khuôn sáo. Cũng may A Vũ cùng A Dược trừ bỏ giết người ngoại, cũng tìm được rồi chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Mọi người đều có mặt khác một phần sự tình làm, ở ngày thường công tác chung mới có thể giảm đi giết người sau lệ khí. A vũ ra nguyên bản chính là thần y hề thế gia, hắn từ nhỏ đi học y hề thuật, ta liền cho hắn khai nổi lên cái kêu y hề quán, A dự cái viết chữ vẽ tranh, chúng ta liền thành lập ngàn tự các. Người nhiều lực lượng đại, đã hơn một năm thời gian, tuyệt sát lâu liền đi vào quý đạo, ở trên giang hồ đứng vững vàng góc chân. Năm thứ hai, chúng ta liền đem tuyệt sát lâu làm được trên giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức, lại dùng hai năm chúng ta từng bước hoàn thiện liền có hiện giờ tuyệt sát lâu kỳ thật chúng ta sở dĩ có thể nhanh như vậy thành danh dựa vào không phải chúng ta có bao nhiêu lợi hại giết người kỹ mà là chúng ta quy định thực cứng tính tiếp đơn trước a dược bên này sẽ căn cứ nhiệm vụ mục tiêu ăn bài người đi kiểm chứng người nọ có phải hay không đáng chết có phải hay không tội ác tại trời nếu phát hiện chỉ là bởi vì việc tư tìm chúng ta giết người mà đối phương vẫn là người tốt nói chúng ta là không tiếp nhiệm vụ đường diệp nghe xong gật đầu Khó có thể tưởng tượng ngươi kia mấy năm đến có bao nhiêu mệt, mang theo như vậy nhiều người, đã muốn xen vào bọn họ đã đói bụng không đói bụng, còn muốn mang theo bọn họ làm giàu, còn phải lo lắng bọn họ học cái xấu, còn phải cho bọn hắn ăn bài trước nghiệp. Khương tử dạ nắm thật chặt ôm tay nàng, lúc này hồi tưởng khởi khi đó tới, mới cảm giác được chính mình làm rất nhiều sự, kỳ thật khi đó, một cái lại một cái chạm vướng ở trước mắt buộc, căn bản không có thời gian suy nghĩ có mệt hay không, suy nghĩ chính mình làm nhiều ít sự tình sự. Vậy người bên trong cánh cửa người đều thực ngon sao? Có hay không xuất hiện phản đồ sự tình? Đường Diệp thở dài, hắn là tuyệt sát lâu chân chính đại gia trưởng A. Còi A, mấy trăm người tổ chức, sao có thể không mấy cái phản đồ, chúng ta quy định thực nghiêm khác, tại trước trong lúc, tiết lộ tuyệt sát lâu bí mật, bán đứng tuyệt sát lâu người, chỉ có bị xử tử một cái kết cục. Đã từng, có một cái nhị cấp tuyệt sát, hai cái tam cấp tuyệt sát, ở nhiệm vụ hoàn thành sau, bị người theo dõi, cuối cùng bị thu mua. Bán đứng tuyệt sát lâu tổng bộ ở Nghi Châu sự tình, kia một lần, chúng ta người bởi vì cái kia sự tình, đã chết mười mấy. Cuối cùng chúng ta ba người đồng thời xuất động, mới diệt được nhân, bảo vệ cho bí mật, cũng giết không ít người. Đương nhiên, kia ba cái tuyệt sát cũng bị chúng ta thân thủ xử trí. Từ kia cập về sau, Nghi Châu bên này, chỉ có nhị cấp tuyệt sát mới biết được cái này địa phương, mà ở cả nước các nơi, chúng ta cũng có vài chỗ khảo hạch địa phương, cho nên, tam cấp tuyệt sát cũng căn bản không biết tuyệt sát lâu đại bản doanh ở đâu. Tam cấp, nhị cấp. Vậy các ngươi ba cái là cái gì cấp bậc? Đường Diệp thấp giọng hỏi nói. 233, Dương Châu cửa hàng đều chuyển tới lá cây danh nghĩa, canh hai. Một bậc, toàn tuyệt sát lâu liền chúng ta ba cái là một bậc tuyệt sát, còn có một ít lúc đầu đi theo chúng ta, có thông qua khảo hạch, bọn họ là nhị cấp tuyệt sát, trừ bỏ phản bội cái kia nhị cấp tuyệt sát sau, hiện giờ tổng cộng có 8, liền vừa rồi cái kia dạng huynh, tính một cái, chỉ là Hiện giờ này một cái, phế đi, nhìn xem sang năm khảo hạch, có hay không người có thể khảo đi lên đi. Đến nỗi tam cấp tuyệt sát, liền nhiều, giống nhau phái cho bọn hắn đều là một ít đơn giản nhiệm vụ. Phần lớn thời điểm, bọn họ chính là ở từng người cương vị thượng công tác, kiếm tiền, sinh hoạt. Đường Diệp nghe xong, gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, hiện giờ ta cũng coi như người một nhà sao. Người đem này đó đều nói cho ta, có thể hay không bị bọn họ nói ngươi. Đương nhiên là người một nhà. Ngươi là lâu chủ phu nhân, ngươi quản ta cái này lâu chủ đâu, ai dám nói. Thiên vũ sao? Vẫn là liễu dực. Ở bọn họ trong lòng, ngươi chính là bọn họ đại tẩu, là tuyệt sát lâu lâu chủ phu nhân, bọn họ nào có tư cách nói ngươi. Ngươi nhớ rõ thủ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào liền hảo, nhớ rõ, cha mẹ ngươi, ngươi muội muội bọn họ đều là không thể nói. Đường Diệp thở dài, ta biết, như vậy chuyện quan trọng, như thế nào có thể nói đâu. La Cây Tới hạn tổ chức là có ý tứ gì? Khương tử dạ còn nhớ rõ Đường Diệp lời nói cái này hắn chưa từng nghe qua từ ngữ. Thiện ác chỉ ở nhất niệm chi gian, làm việc toàn bằng lương tâm, bọn họ tuần hoàn, khả năng cũng chỉ có một cái đạo đức tuyến mà thôi tổ chức. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Khương tử dạ sửng sốt, đạo đức tuyến sao? Ngơ ngẩn nhìn Đường Diệp, hắn suy tư chính mình mấy năm nay đã làm sự tình, giống như cũng không sai biệt lắm chính là như vậy, kỳ thật, thế gian rất nhiều chuyện, đều không phải như vậy sao, nghĩ sai thì hỏng hết chính là đang cùng phản hoàn toàn bất đồng. Khả năng đây là các ngươi có thể ở trên giang hồ rừng chân cũng thành danh nguyên nhân, có phải hay không chưa từng có quan phủ người truy nã quá các ngươi. Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Khương tử dạ lắc đầu, kia nhưng thật ra không có, ngược lại có rất nhiều quan viên sợ bị người mua đầu người, không dám làm chuyện xấu. Đường Diệp nghe xong, nở nụ cười, đứng bậy, một người làm như vậy, khả năng chỉ là một nghiệm chi nhân, mà một tổ chức làm như vậy, đó chính là thẩm phán giả là sẽ trở thành một cái người giám sát tồn tại. Kế tiếp, hai người không nói nữa, đường diệp xem thuốc mỡ đều hấp thu sau, hỏi Khương Tử Dạ dùng không dùng lại mặt một lần, Khương Tử Dạ lắc đầu nói không cần, hiện tại hắn đã cảm thấy ăn một trưởng làn da mặt ngoài không như vậy nóng rất đau, A Vũ Dược quả nhiên lợi hại. Trong viện đã không có thanh âm, đường diệp nhẹ dọng hỏi Khương Tử Dạ, A Dạ, muốn hay không đi xem. Khương Tử Dạ lắc đầu không đi đi, miễn cho nàng nhìn đến ta lại nhờ tới. Thân là sắc. Làm việc khi không thể có chứa bất luận cái gì tư nhân cảm tình, nếu không, bởi vì hay hoặc là hận, liền sẽ khiến cho bọn họ làm việc khi do dự, hoặc là phản bội tổ chức làm sai sự. Đường Diệp yên lặng thở dài, cảm giác chính mình có phải hay không không nên tới nơi này, như thế nào chính mình gần nhất liền ra loại sự tình này, này có thể hay không cấp đêm bá trong lòng cũng lưu lại không thoải mái. A dạ, đêm bá có thể hay không bởi vì việc này hận ngươi. Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Khương tử dạ lắc đầu, sẽ không. Hắn sau khi qua đời, dạ huynh chỉ có thể phó thác cho chúng ta chiếu cố, cho nên, hiện giờ cấp dạ huynh dùng dược, là lựa chọn tốt nhất, chính hắn trong lòng cũng minh bạch. Đường Diệp gật gật đầu. Không lớn thời điểm, thị nữ tới xin chỉ thị bọn họ ở nơi nào bãi cơm. Khương tử dạ nói liền quế biển đi, nếu thần y cùng quân sư vội xong, có thể thỉnh bọn họ lại đây ăn cơm. Đương đồ ăn mang lên tới khi, thiên vũ cùng liễu dực cũng cùng nhau tới. Như thế nào? Khương tử dạ hỏi thiên vũ. Dung dược đã hôn mê, trực tiếp đưa về nàng trong viện. đêm bá mang theo người một lần nữa đi thu thập bố trí nàng sơn. thiên vũ nhẹ giọng nói. khương tử dạ gật đầu. ta nhìn xem miệng vết thương. nói xong, hắn tự nhiên mà vậy quá khứ khương tử dạ bên người kéo ra cổ áo nhìn nhìn, dược hấp thu tốt như vậy. lá cây dùng ngón tay cho ta mặt dược, thẳng đến toàn bộ hấp thu. khương tử dạ nhẹ giọng nói. thiên vũ nhìn đường diệp liếc mắt một cái, gật đầu. tẩu tử ngươi không cảm thấy dược lạnh sao? đường diệp gật đầu. Có một chút, bất quá không quan hệ, như vậy, hắn miệng vết thương tốt mau một ít. Liêu dực cười nói, lão đại nhiều hạnh phúc. Khương tử dạ cười nhìn hắn một cái, nếu ngươi cũng tưởng có người chiếu cố, ta ngày mai đáp ứng rồi bạch đại nhân. Đừng, lão đại, ta chính là hâm mộ ngươi một chút, muốn cho ta hiện tại liền cưới vợ, ta thật đúng là không nghĩ, huống chi là bạch ra cái kia nữ thổ phỉ, không phải đụng tới ta thích đến trong xương cốt cô đường, ta không nghĩ cưới vợ. Liêu dực chạy nhanh xua tay, ngoan ngoãn ngồi xong, chờ ăn cơm. Khương tử dạ liếc mắt nhìn hắn, đem dạ doanh tân thân phận an bài hảo, làm bên trong cánh cửa tất cả mọi người chỉ đương nàng là đêm bá cháu gái là được, khắc, cái gì đều không thể nói, ai thủ không được bí mật, liền thu thập Thiên vũ lên tiếng, là, yên tâm đi, kia Dương Châu trả lâu bên kia phái ai qua đi. Cái kia trả lâu, chuyển tới là cây danh nghĩa đi, bên trong tiểu nhị toàn bộ thay đổi, chúng ta khi trở về, trực tiếp qua đi. Là liêu rực gật đầu, nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, cười hì hì nói. Về sau chúng ta đi Dương Châu, đại tổ nhưng đến cho chúng ta làm tốt ăn. Đường Diệp Yên lặng nhìn Khương Tử dạ liếc mắt một cái, a dạ, như vậy không hào đi. Không có gì không tốt, Dương Châu bên kia cửa hàng, ta vốn gì cũng là phải cho ngươi, như vậy, ngươi cùng họ liễu làm buồn bán, tại thân phận cùng khí thế thượng mới không thua cho hắn. Trừ bỏ cha lâu, còn có mặt khác vài cái cửa hàng đâu, á dực đều sẽ làm được ngươi danh nghĩa. Ngươi cũng không cần thủ cửa hàng, về sau ta trở về Nghi Châu khi. Ngươi không nghĩ tới bên này, liền có thể ở tại Dương Châu, bên kia trà lâu hậu viện chính là một chỗ tiểu viện tử, chúng ta có thể ở nơi đó. Liễu Dực cùng Thiên Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, bật cười, lão đại quả nhiên thực sủng đại tẩu, Dương Châu sở hữu cửa hàng thêm lên, chính là có 10 gian đầu. Đường Diệp cũng không dám nói cái gì, kế tiếp bốn người lặng lặng ăn cơm. Sau khi ăn xong, bọn họ dựa theo nguyên kế hoạch, Liễu Dực bên kia đi thu thập đi, mà Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ liền ở trong sân cây hoa quế hạ nghỉ ngơi. Uống trà. Kỳ thật, ta thực thích nhà của chúng ta cái loại này ở cây hoa quế hạ phô cái đại chiếu, người một nhà ngồi ở mặt trên uống trà nói chuyện phiếm cảm giác, thích ý thực. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Ha ha, ta còn cảm thấy như vậy cũng khá tốt đâu, bất quá, lần sau chúng ta trở về, có thể mua hai thanh ghế nằm, nằm càng thích ý. ân khương tử dạ lên tiếng. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, ở Mỹ một ngày nghi châu thành cũng dần dần tiến vào ngủ say chung. Liên tại đây yên tĩnh bên trong. Ở Nghi Châu thành ngoại ba dặm mà vùng núi, có hai bên nhân mã đang ở quyết đấu. Mà ở chỗ tối, bốn đạo thân ảnh lặng lẽ dấu ở trên cây nhìn phía dưới hai bên nhân mã cho nhau đánh nhau trường hợp. A dực, ngươi đi, trộn lẫn một chút, bọn họ kết thúc mò một ít. Là liễu dực mang lên mặt nạ, đang muốn đi xuống, liền thấy đột nhiên có lượng đạo thân ảnh phiêu nhiên tới, nhảy vào những người này chém giết chung. kia hai bên nhân mã sửng sốt lúc sau, đều cho rằng này hai người là đối phương giúp đỡ tới rồi, càng là hạ tàn nhẫn tay. Trong mấy mắt, trên mặt đất liền nằm xuống đi bốn cổ thi thể. Ta nói, liền các ngươi điểm này công phu còn quyết đấu đâu? Nếu không các ngươi cùng nhau tới cùng chúng ta hai anh em quyết đấu một chút. 234, Thiên Vũ dùng khâu lại thuật cứu trị người bị thương, canh ba. Trương Châu song hùng. Kia đánh nhau người cũng không đánh, có đi xem kia đã chết người, có một người còn lại là nghi hoặc mở miệng hỏi, "A, không tồi sao, còn có thể nhận được chúng ta hai anh em?" Kia hai người chung một cái cười ha hả nói. Các ngươi không ở các ngươi hán nam phủ nốc, chạy đến quá lâm phủ tới làm cái gì. Ngươi nọ hiển nhiên là không vui đối phương quấy rầy nhà mình hai nhà quyết đấu. Tìm ngươi đánh nhau nha, nơi nào có đánh nhau, chúng ta liền đi nơi nào, không có biện pháp, ta anh em tìm không thấy đêm tuyệt, tìm được đêm tuyệt nói, liền không tìm các ngươi. kia huynh đệ một cái khác nói. Tìm chết, ý của ngươi là nói, chúng ta không bằng tuyệt sát lâu hai cái sát thủ. Phía trước người nọ bị lời này khí tới rồi. a ha, ý gì? hay là ngươi còn cảm thấy các ngươi có thể so sánh thượng tuyệt sát lâu đêm tuyệt không thành tìm chết phía trước người nọ khí chứ giơ kiếm liền thứ hướng về phía kia hai anh em nha a đánh nhau lâu hai anh em lập tức dọn xong tư thế vẻ mặt vui vẻ cùng kia hai nhóm người lại đánh lên hiện giờ cục diện này biến thành tam phương nhân mã hung chiến trên cây cất giấu bốn người cho nhau yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái không cần liêu rực ra tay mà kia sau lại xuất hiện hai anh em thanh âm bọn họ cũng nghe ra Đúng là ngày ấy bọn họ ở trường gia chấn trên đụng tới cái kia cùng mình ca ở bên nhau ăn cơm uống rượu hai anh em, khi đó bọn họ nói chuyện khi chính là cái lớn rộng, còn ồn nào nơi nơi tìm đêm tuyệt, yếu quyết đấu, đường diệp bọn họ lập tức liền nhớ kỹ Lúc này, nói lên Trương Châu Song Hùng tới, Khương Tử Dạ cũng nghĩ tới, Trương Châu Song Hùng, xác thật là hai anh em, tiêu trường Thanh cùng Trương Lam. Bọn họ công phu không tính lợi hại, nhưng cũng không yếu, ở trên giang hồ bài 17 tám gã. Đánh nhau 15 phút sau. Hai anh em công phu càng ngày càng lợi hại, kia hai bên nhân mã hiển nhiên là ăn không tiêu, có người lớn tiếng hô một tiếng triệt, liền thấy hai bên nhân mã các hướng hai cái phương hướng chạy trốn đi. Kia trên mặt đất nằm bốn người sống hay chết, cũng không ai quản. Trương Gia hai anh em cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nhún vai, thu hồi kiếm cũng bất đắc dĩ rời đi, nhân ra thế nhưng không cùng chính mình đánh. Đương Diệp nhìn, buồn cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy này hai anh em có một loại cô độc cầu bại cảm giác. Đại bọn họ sau khi rời đi, Thiên Vũ cùng Liễu Dực thân ảnh phiêu động, nhanh chóng đi đem kia trên mặt đất nằm bốn người trộm trở về. Khương Tử Dạ bế lên đường diệp, bốn người nhanh chóng rời đi nơi này, trở về thành đi. Chờ kia chạy đi hai bên nhân mã nhớ tới người trong nhà thi thể, quay lại tìm tìm khi đã phát hiện không thấy, thở phì phì mắng một câu trương thị hai tật tử, liền thi thể đều trộm sau mới xoay người chạy nhanh rời đi. Thiên Vũ ý cái quán tầng hầm ngầm, bố trí thực xa hoa, dừa quay, dược phòng, cái gì đều có, ở gian ngoài mà chung gian. Có cái bàn lớn tử, lúc này, mặt trên nằm một người, hoặc là nói là thi thể, cái bụng thượng bị cắt nhất kiếm, ruột đều lộ ra tới, máu chảy đầm địa. Thiên vũ lúc này chính cầm cái nhíp cùng dao nhỏ ở cái bụng thượng hoa lớn một ít, nhìn trong bụng nội tạng cấu tạo. Xem xong, hắn hỏi đường diệp, sư phó, người muốn hay không nhìn xem. Đường diệp điểm điểm, vén tay háo lên, mang lên thiên vũ cho nàng chuẩn bị bao tay sau, đi qua đi, cùng thiên vũ cùng nhau nhìn. Khương Tử Dạ cùng Liễu Dực đứng ở một bên yên lặng nhìn hai người. Liễu Dực lúc này mới phát hiện, Đại Tẩu nhìn đến thi thể, thế nhưng không có một chút sợ hãi. Khương Tử Dạ trong lòng còn lại là suy nghĩ, lá cây kết trước, đến tuột cùng là làm gì đó. Thế nhưng có thể làm nàng đối mặt thi thể khi mặt không đổi sắc. Đường Diệp tiếp nhận nghiệt tử, cấp Thiên Vũ nói cái nào là cái gì nội tạng. Thiên Vũ gật đầu, có hắn là biết đến, nhưng rốt cuộc xem đồ cùng thực tế nhìn đến này tươi sông có chút khác nhau. Nếu người này lúc này còn có sinh mệnh chỉ là trên bụng chúng nhất kiếm sau, liền có khả năng là này đó nội tạng bị đâm thủng, lúc này, chỉ cần cứu trị kịp thời, là có thể cứu lại một cái sinh mệnh. Tựa như người này ruột bị cắt đứt, chỉ cần kịp thời đem ruột tiếp lên, đem khoang bụng nội máu bầm xử lý sạch sẽ, lại đem cái bụng phùng lên, người này liền có khả năng không chết được. Thiên vũ gật đầu, nhưng thật ra nghiêm túc đi ấn đường diệp nói phùng lên. Đường diệp nhìn hắn kia thuần thục tiếp ruột thủ pháp, nghĩ đến, nghĩa trang kia 37 cổ thi thể bụng nội đều bị hắn nghiên cứu quá một lần đi. Đột nhiên, trên mặt đất ném tam cổ thi thể, có một khối thế nhưng hơi chút phát ra một tiếng ngâm khẽ, bốn người đều nghe được, cùng nhau nhìn qua đi. Đường Diệp đối Thiên Vũ nói: mau, nơi đó có một cái sống. Trước đêm cái này chết ném ra, đi đổi bao tay, trước cứu sống. Thiên Vũ gật đầu, chạy nhanh lại đi cầm một bộ bao tay trắng mang lên. Liễu Dực cùng Khương Tử Dạ lúc này cũng đã ở trên mặt mang lên mặt nạ. Giúp đỡ đem cái kia phát ra âm thanh người nâng thượng bản lớn tử đi lên. Khương Tử Dạ đi bên kia cầm một cái mặt nạ lại đây cấp Đường Diệp cũng mang lên. Thấp giọng nói, không thể để cho người khác nhận ra tới. Đường Diệp gật đầu. Liêu Dực cũng đã giúp đỡ Thiên Vũ mang lên một cái mặt nạ. Thiên Vũ một bên cởi bỏ người này quần áo, một bên xem xét miệng vết thương vị trí, sư phó, ngực chỗ, tâm loa hạ tam chỉ chỗ, chúng nhất kiếm, tỷ vị trí, đem miệng vết thương mở rộng, kiểm tra miệng vết thương bao sâu, chạy nhanh xử lý máu bầm. Một bên xử lý một bên phùng miệng vết thương, không thể làm trong lồng ngực tồn máu bầm nhiều. Là. A dực, yêu cầu canh sâm, người này làm xong giải phẫu sau, yêu cầu cho hắn rót một chút, điếu mệnh. Ta đi ngao. Liêu dực lên tiếng đi. Khương tử dạ nhìn như cũ ở bàn lớn tử biên vội trang hai người, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên tới, lá cây một khi làm khởi thích sự tới, chính là này phó biểu tình, cái dạng này. Một canh giờ sau, thiên vũ phùng xong rồi người này ngực chỗ miệng vết thương cuối cùng một châm. Thở dài một tiếng, may mắn trái tim không có việc gì, người này xem như mạng lớn. Ân Đường Diệp nhận đồng, gật đầu. Như thế nào, là lần đầu tiên như vậy cứu trị người sao? Đường Diệp hỏi Thiên Vũ. Ân, trước kia không biết làn da cùng nội tạng vẫn là có thể phục, có thật nhiều bên trong cánh cửa huynh đệ, cuối cùng chính là nhân mất máu quá nhiều mà chết, hiện tại ngẫm lại, là ta vô năng, không có thể đem người cứu trở về tới. Thiên Vũ thở dài một tiếng. Về sau liền sẽ không... Có lúc này đây kinh nghiệm, ngươi về sau sẽ làm càng ngày càng tốt. Hơn nữa, ngươi nhất định phải chú ý vài món sự, đệ nhất, cho người ta xử lý nội tạng khi, hoàn cảnh rất quan trọng, nhất định phải ở phong bế trong không gian, phòng trong không thể có phòng, bằng không sẽ đối miệng vết thương về sau khang phục cùng khang phục sau đều sẽ có ảnh hưởng. Đệ nhị, sử dụng tuyến, phùng nội tạng cùng phùng bên ngoài mặt ngoài không giống nhau, nội tạng nhất định phải dùng ruột dê tuyến, cái kia có thể bị nội tạng hấp thu. Mà bề ngoài này tuyến Bảy ngày lời cuối sách đến nhất định phải chịu, đối miệng vết thương phục hồi như cũ có chỗ lợi, bằng không lớn lên ở thịt, khó coi. Cũng dễ dàng xử miệng vết thương khôi phục chậm, hoặc là thối giữa. Là, ta hiểu được, sư phó. Thiên vũ cung kính lên tiếng. Ở phùng làn ra khi, nội tạng bên trong máu bầm nhất định phải rửa sạch sạch sẽ. Là, 235, Nghĩa Trang trông coi giả lợn lão, canh 4. Lúc này, liễu Dực bưng một chén canh gà xuống dưới. Thiên vũ dùng cái muông từng điểm từng điểm cấp người nọ uy đi vào một chút sau, đường Diệp xua tay, được rồi, trước uy một chút liền hảo, nhuận nhuận hắn hết hầu, thuận một chút khí. Đại nhân tỉnh sau, có thể uy dược. Hảo. Thiên vũ lên tiếng, trước đem người nọ đưa đến chính mình ở chỗ này nghỉ ngơi trên giường sau, lại đem mặt khác tam cổ thi thể nội tạng cùng bên ngoài làn ra đều cấp phương hảo. Hắn đại khái bao lâu sẽ tỉnh? Khương tử dạ lúc này hỏi. Một canh giờ sau. Đường Diệp nói. Đi thôi. Ta trước mang các người đi Nghĩa Trang một chuyến là Thiên Vũ cùng Liễu Dực đi đem Tiêu Tam Cổ Thi Thể để thượng, đi theo Khương Tử Dạ cùng nhau ra tầng hầm ngầm. Đường Diệp là bị Khương Tử Dạ ôm, Tiêu Tam Cổ Thi Thể còn lại là bị Liễu Dực cùng Thiên Vũ đề ở trong tay. Bốn người dùng khinh công mấy cái túng nhảy, liền đến ở vào Nghi Châu Thành Bắc ngoài thành một chỗ đại thôn trang thượng, nơi này, chính là Nghi Châu Thành Nghĩa Trang. Đường Diệp đi theo bọn họ hướng trong đi, tuy rằng là trong bóng đêm. Nhưng vẫn là có thể thấy rõ một ít nghĩa trang đại khái, nơi này rất lớn, trong viện rất nhiều phòng ở, nghĩ đến, nơi đó chính là gửi thi thể đi. Bọn họ vừa đến cửa, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngăn cản bọn họ đường đi. Lợn lão, là ta. Khương tử dạ ra tiếng nói. Dạ công tử. Che ở bọn họ trước mặt lão nhân kinh ngạc một chút. Ta đã trở về. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Hảo, trở về liên hảo. Cái này tiểu tử thúi đem ta nơi này thi thể đều lăn lộn người không giống người, quỷ không giống quỷ, nhưng cái đó khổ chủ cả ngày tới tìm ta phiền thoái. Khương tử dạ cười khẽ một chút, này không phải hôm nay mang theo hắn tới cấp ngài xin lỗi tới sao, kỳ thật, hắn là ở luyện hạng nhất ý hệ thuật, bất quá, hiện giờ đã luyện thành ngài muốn hay không nhìn xem. Kia lận lao sừng suốt, túi đầu nhìn đến liêu dực cùng thiên vũ trong tay dẫn theo đồ vật, khoe miệng chịu chịu, nghiêng người, vào đi. sau đó Hắn liền phát hiện đi theo khương tử dạ bên người cô nương. Di, cô nương này nhưng thật ra lá gan đại, cũng dám tiến nghĩa trang. Vào đi. Lận lao mang theo bọn họ đi ly đại môn cách đó không xa một gian đại nhà ở nội, thiên vũ cùng liễu rực đem này ba người ném xuống đất. Lận lão làm cho bọn họ tùy ý ngồi sau, qua đi xem xét một phen tam cổ thi thể, kiếm thương, chết vào một canh giờ trước. Khương tử dạ gật đầu, hai cái bang phái quyết đấu, chúng ta lúc chạy tới, đã kết thúc, người đều chạy. Tại chỗ để lại bốn cổ thi thể, cứu sống một cái, ba cái cứu không trở lại. Nhưng báo cấp quan phủ. Khương tử dạ lắc đầu, hơn phân nửa đêm, không báo, bất quá miệng vết thương đều cấp phùng hảo. Ngày mai ngươi báo đi, không chuẩn những người đó còn sẽ trở về nhận lãnh thi thể đâu. Đừng tiết lộ đi ra ngoài là ai phùng thì tốt rồi. Hảo đi, công tử yên tâm. Lận lao nói xong, nhìn nhìn kia phùng miệng vết thương, thở dài một tiếng, nhìn thiên vũ liếc mắt một cái. Hậu sinh khả quý nha, nhớ năm đó khâu lão nhân cũng là như vậy hái lan lộn thi thể đáng tiếc vài thập niên không bao giờ gặp lại đến hắn bóng dáng ta nhưng thật ra gặp qua khâu bá hắn hiện giờ thực hảo còn lành nghề y lìa độc thuật đã buông xuống khương tử dạ cười nói a ngươi gặp qua hắn ở đâu cái này chết lão nhân cũng đều không hiểu đến tới tìm ta uống rượu sao lận lão nhìn qua có chút thở phì phì lần sau ta dẫn hắn tới tìm ngài khương tử dạ cười cười hành Tiểu tử ngươi nói chuyện trước nay chính là tính toán. Được rồi, này tam cổ thi thể ta xử lý, các ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi, cô nương này là ai? Là gan không nhỏ, dám đến này nghĩa trang. Thiên vũ cười hắc hắc, sư phó của ta. A, như thế nhìn không ra tới. Lận lao kinh ngạc đánh giá đường Diệp vài lần. Khương tử dạ giới thiệu nói, đây là ta phu nhân. Lật lao hướng về phía đường Diệp gật gật đầu, xem ra, lại là cái không bình thường cô nương, còn sẽ y lệ thuật. Đường Diệp cũng hướng về phía lận lao gật gật đầu, têu một tiếng lận lao. Này lao giả trên mặt như là bị thiêu quá, hơn phân nửa đêm, nếu là có người đụng tới hắn, khả năng sẽ bị dọa đến đi. Lúc sau, bọn họ ba cái trước cáo từ ra tới, khương tử dạ lại cùng lận lao ở phòng trong nói nói mấy câu mới ra tới. Lận lao cũng đem bọn họ đưa đến cổng lớn, nhìn Thiên Vũ nói, tiểu tử, hỏi ngươi cái vấn đề. Thiên Vũ cười hắc hắc, lận bá thỉnh giảng. Người trước kia vì cái gì đem những cái đó thi thể đều phùng thành hình thù kỳ quái. Đây cũng là lận lao vẫn luôn làm không rõ, hôm nay này tam cụ không phải phùng hảo hảo sao. Thiên vũ ho nhẹ một tiếng, nhìn đường diệp liếc mắt một cái, cười khẽ, ta chính là muốn thử xem phùng ở nơi khác được chưa, sau đó phát hiện không được, lúc sau, ta liền lười lại hủy đi tới phùng đi trở về. Thiên vũ nói xong, khương tử dạ cùng liễu rực nhìn nhau liếc mắt một cái, buồn cười một tiếng. Tiểu tử thúi lận lao khí mắng thiên vũ một câu. Khương Tử Dạ bất đắc dĩ nói, phiền toái lận lao cho hắn xử lý nhiễu loạn, sau lại những cái đó thi thể đều xử lý như thế nào? Có khổ chủ tới lãnh, tìm quan phủ ngộ tác tới cấp khôi phục thi thể, trực tiếp mặc tốt quần áo lãnh đi trở về đi chôn. Không có khổ chủ lãnh, báo cấp quan phủ phê, trực tiếp tiêu. Lận lao bất đắc dĩ nói, như thế phiền toái lợn lao, về sau sẽ không, hắn hiện giờ đã học xong. Khương Tử Dạ một bộ hào ra trưởng khẩu khí, bất đắc dĩ nói, hào đi, có ngươi ở Ta cũng không thể đem hắn thế nào a Lận lao cười mắng một câu. Ha ha, thật sự xin lỗi. Lần sau, ta nhất định đem khâu bá cho ngài mang đến bồi ngài uống rượu. Khương tử dạ không chút do dự bán đứng câu bá. Đường Diệp túi đầu buồn cười vài tiếng. Chờ bọn họ trở về y hề quán sau, người nọ còn không có tỉnh. Thiên vũ nói hắn lưu lại nhìn, làm liễu rực bồi khương tử dạ cùng Đường Diệp trở về. Đường Diệp xem xét người này tình huống, cảm thấy sống sót hẳn là không thành vấn đề sau liền đi theo Khương Tử Dạ đi trở về. Này một đêm lăn lộn, bọn họ rửa mặt xong nằm ở trên giường khi canh giờ đều mau giờ dần chính. A Dạ, cái này lận lão, cùng Khâu Bá là lão hưu. Đường Diệp trong lúc nhất thời còn không có buồn ngủ, hỏi Khương Tử Dạ. Ân, hơn 30 năm trước trên giang hồ, hai người bọn họ bị mọi người xưng là Thiên Sơn Tiên Độc Sâm Quân. Khâu Bá ngoại hiệu là Thiên Sơn Độc Quân, sau lại mọi người đổi tên vì Thiên Sơn Độc già rồi. Khâu Bá còn có cái đặc biệt đầu tên, Tiêu Khâu đầu đầu. Chính là vị này lận lao cấp khởi Kỳ thật, khâu bá kêu khâu thiên trạch cùng lận lao hai cái đều là xuất từ thiên sơn, bọn họ là sư minh đệ, lận lao ngoại hiệu kêu thiên sơn tiên quân, tên đầy đủ kêu lận quân lan, khâu bá cho hắn đặt tên lận lan lan, hai người, một cái lan lan, một cái đầu đầu, cũng là cả ngày bị các lao hưu cười đùa. Ha ha ha, lan lan, đầu đầu. Mệt hai người bọn họ nghĩ ra được, nói như vậy, khâu bá thành danh rửa vào kỳ thật là độc thuật. Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Ấn. Câu bá độc thuật muốn so với hắn y đi thuật lợi hại, ta còn vẫn luôn không biết hắn ở Đông Hà chấn cất giấu. là lần đó ngươi dẫn ta đi mới biết được. Thì ra là thế. Đường Diệp gật gật đầu. Kia lận lao thành danh thuật là cái gì? Đường Diệp tò mò hỏi. 236, chúng ta chính là kia hai cái tiểu tử cha mẹ đi, canh năm. Thuật dịch dung cùng cơ quan thuật, hắn bố trí trận pháp rất lợi hại. Chúng ta này trong phủ, ta mua sau, liền thỉnh lận lao cho ta cải tạo quá. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Na đường Diệp gật đầu, tiểu tử này, nguyên lai nhận thức nhiều như vậy người tài ba, xem lận lao đối Khương Tử Dạ thái độ, sợ là đương bằng hưu giống nhau ở chung. Khương Tử Dạ quay đầu nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, cười hỏi, có phải hay không ở tò mò ta là như vậy nhận thức lận lao? Đường Diệp gật đầu, ân, nhìn đến lận lao trên mặt bỏng sao, 5 năm trước, lận lao thực nghèo túng, không có nhi nữ, không có già, một người lưu lạc, có một lần ta đi ngang qua một cái vùng núi nhìn thấy một cái như là người trụ lều tranh bốc cháy, lo lắng có nhận ta liền đi nhìn một chút, kết quả thật đúng là phát hiện cái lao nhân ta một trưởng đem kia lều tranh đánh tan nhân cơ hội đem hắn từ trên giường cứu ra tới, đó là trên người hắn đã cháy, suốt ruột ở dưới ta cũng chỉ có thể ôm hắn đi nhảy gần nhất một cái. Ha, may mắn người không có việc gì, trên mặt lại bị nướng bị thương, sau lại ta mang theo hắn còn tìm rất nhiều đại phu cứu trị quá hắn mặt, cuối cùng liền thành hiện giờ dáng vẻ kia Đường Diệp nghe khẩn trương không thôi, hắn không phải sẽ võ sao. Như thế nào không chạy. Uống nhiều quá, ngủ sau, thất thủ đánh nghiêng đèn dầu. Ai, may mắn mạng lớn, gặp được ngươi. Đường Diệp nghe xong, thở dài một tiếng. Sau lại, ta còn mang theo hắn một đoạn thời gian, nhưng là, hắn tuổi tác lớn, không nghĩ nơi nơi chạy. Khi đó, đi đến nơi này, vừa lúc Nghĩa Trang chiêu xem nhóm, ta liền cho hắn tìm ở Nghĩa Trang trong cửa việc, giàn xếp hảo hắn. Khi đó... Ta bên người còn không có A Vũ cùng A Dược đâu, càng không có nảy chỗ sân. Đương nhiên, khi đó, ta căn bản không biết hắn chính là hơn 30 năm trước đại danh đỉnh Đỉnh Thiên Sơn Tiên Quân. Sau lại ta mua nảy tòa phủ đệ, đi thăm hắn khi, hắn nói muốn giúp ta cấp trong phủ bố trí hộ phủ trận pháp. Lúc sau, ta mới biết được hắn là ai. Đường Diệp thở dài, người này kỳ ngộ thật đúng là chính là một cọc tiếp một cọc. Khương Tử Dạ cười cười, đúng vậy, tuy rằng ta từ nhỏ mất đi song thân, 8 tuổi mất đi cuối cùng một người thân. Nhưng là ta cảm thấy, trời cao là yêu đai ta, đặc biệt là từ nhìn thấy ngươi kia một lần lúc sau, ta làm chuyện gì đều thực thuận, lúc sau là gặp được nghĩa phụ, lại là ta nhân sinh lớn nhất một cái biến chuyển. Đường Diệp nhận đồng gật đầu. Khương tử dạ nắm đường Diệp tay, nhẹ giọng nói, có lẽ, thật là ngươi cho ta cả đời mang đến vận may cũng không nhất định đâu. Đường Diệp bật cười, chúng ta tổng cộng thấy cũng không hai cái canh dở, chính là ngươi giúp ta một chút, ta giúp ngươi băng bó một chút miệng vết thương, liền cho ngươi mang đến vận may có đôi khi, duyên phận là cái thực kỳ diệu đồ vật, khả năng chính là từ lúc ấy khởi, hai chúng ta duyên phận chính là chú định. Thật sự, lá cây, không phải ta khoát lác, ta sau lại hành tẩu giang hồ, cũng thấy rất nhiều cô nương, nhưng chính là không có một cái có thể làm lòng ta động, làm ta có tưởng cưới về nhà dục vọng, thẳng đến sau khi trở về gặp được ngươi Khương tử dạ bắt lấy đường diệp tay, hai mắt khinh khinh nu nu nhìn đường diệp, khẩu khí sắc thật nghiêm trang nói. Đường Diệp bị hắn đột nhiên không kịp dự phòng thổ lộ làm cho trên mặt nhiệt nhiệt, ngọt ngào cười cười, "Kia khả năng chúng ta chính là chú định tốt duyên phận." "Ân là chú định tốt." Khương Tử Dạ khẳng định nói. "7 tháng 29 buổi sáng, Bạch đại nhân mang theo hai cái nữ nhi trực đêm phủ bái phòng. Lúc này, Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ mới vừa rời giường, hai người còn ở ăn bữa sáng. Thiên Vũ cùng Liễu Dực biết bọn họ tới, sáng sớm liền ra cửa. Đêm ba đem người nên đến một chỗ chuyên môn đãi khách khách viện sau. Mới đi bẩm báo Khương tử dạ Khương tử dạ gật gật đầu Hành, trước nước trà hầu hạ Ta cùng phu nhân lập tức qua đi Làm người đem kia hai cái tiểu tử kêu trở về Chủ tử, vũ công tử cùng liễu công tử sáng sớm liền cưới ngựa ra khỏi thành Đêm ba bất đắc dĩ nói Hai cái tiểu tử túi Khương tử dạ thầm mắng một câu Hai người lúc này xuyên y dề phục, Như cũ là điệu thấp bình thường quần áo Đường Diệp cũng không nùng trang diễm mạn Chỉ đơn giản ở trên môi dùng điểm phấn mặt khiến cho trên mặt khí sắc càng đẹp mắt một ít. Khương Tử Dạ cười gật đầu, "Ta tức phụ đấy hảo, này hơi chút dùng một chút phấn mặt liền càng đẹp mắt." Đường Diệp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, "Dạ công tử, ngươi có phải hay không có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ nhà. Khương Tử Dạ cười cười, "Hắc hắc, vẫn là ta tức phụ hiểu biết ta. Chính là đi nhìn thấy cái kia Bạch đại nhân khi, hai ta sướng một vở diễn, ta liền nói kia hai cái tiểu tử không xứng Bạch gia tiểu thư, không tiếp thu, ngươi liền phối hợp ta, làm trái lại cũng có thể." Theo ta nói cũng có thể, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đường Diệp gật đầu, hành a, ta là phát hiện, ngươi à, chính là này đàn tiểu tử cha, hiện giờ muốn ta đương đương, đúng không? Khương tử dạ cười hắc hắc, ngươi cũng có thể như vậy lý giải, bọn họ hai cái là vẫn luôn bồi ta đi tới người, bọn họ không thích bạch ra tiểu thư, chúng ta đây liền không thể muốn. Ta hạnh phúc, ta cũng muốn cho bọn họ hai cái về sau quá hạnh phúc. Đường Diệp yên lặng gật đầu, hành, ta đã biết, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đương Nương liền ngừng đi, "Tẩu Nương." ân, cảm ơn." Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói, "Được rồi, hai người bọn họ sự, ngươi không nói, ta cũng sẽ ba. Đường Diệp xua tay, chuẩn bị hảo chính mình, hai người cùng nhau ra cửa. Đêm Bá ở viện môn ngoại hầu. Trên đường, Khương Tử Dạ đột nhiên đối Đêm Bá nói, "Đêm Bá, hôn qua sự, ngươi có thể trách ta." Đêm Bá lắc đầu, "Không trách, chủ tử ý tứ ta minh bạch, như vậy đối nàng là kết cục tốt nhất." Quá hai tháng Chờ nàng có thể bình thường sinh sống sau, ta sẽ cho nàng tìm kiếm cái lương thiện hôn phu. Khương tử dạ gật đầu, có thể, liền ở Nghi Châu tìm đi, gần điểm chúng ta người hảo bảo hộ nàng. Thanh thân khi, cho ta biết một tiếng, của hồi môn ta ra, ta còn là nàng ca ca. Đêm bá hai mắt có chút ướt át, thấp thấp lên tiếng, là, cảm ơn chủ tử. Trong khách viện, bạch cha con ba cái đang ngồi uống trà, nhìn đến Khương tử dạ cùng đường diệp tiến vào khi, ba người sừng sốt. Bạch Diễm Lan cùng Bạch Diễm Mai nhìn đến là Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp, thạch một chút liền đứng lên. Bạch Diễm Mai chỉ vào hai người liền kêu lên. Các ngươi này hai cái kẻ lừa đảo, rốt cuộc làm ta bắt được đến các ngươi. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, đi tới chủ vị ngồi xuống. Đường Diệp buồn cười nhìn Bạch gia hai tỷ mỗi liếc mắt một cái, cũng đi tới chủ vị cái bàn bên kia ngồi xuống. Đêm Bá mang theo thị nữ bưng một cái tử sa ấm trà, hai cái tử sa chén trà tiến vào, cấp hai người thượng nước trà, bọn thị nữ lui xuống. Đêm bá không người đối Bạch Đại Nhân chắp tay thi lệ nói, Bạch Đại Nhân, vị này chính là chúng ta đêm phủ chủ tử cùng phu nhân. Tiếp theo, hắn lại xoay người hướng về phía Khương Tử dạ cùng đường diệp thi lễ, chủ tử, phu nhân, vị này chính là chúng ta nghi châu thành quan phụ mẫu Bạch Đại Nhân, hai vị này, là Bạch Đại Nhân Thiên Kim. Giới thiệu xong sau đêm bá cung lui thân đi xuống. Khương Tử dạ hướng về phía Bạch Đại Nhân chắp tay thi lễ, nhàn nhạt nói, có chút việc, đã tới trưởng, đại nhân thứ lỗi. Bạch Đại Nhân đánh giá Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, lại xem một cái bên kia có chút chố mắt cùng không dám tin tưởng nhìn Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp nhà mình hai cái nữ nhi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn biết, này bước đầu tiên, chính mình đã thua. 237, là nhà của chúng ta hải tử không hiểu chuyện, canh một. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn Bạch Gia tỷ muội liếc mắt một cái, đối đường Diệp nói, phu nhân có phải hay không nhìn đến hai vị này cô nương có chút quen mắt đâu. Đường Diệp gật đầu, đúng vậy, là có chút quen mắt. Có điểm giống hôm qua buổi sáng mắng ta là ngoại thành tới đồ quê mùa thổ bảo tử kia bốn cái cô nương trong đó hai cái, còn nói ta uống không nổi nhà chúng ta trả. Hai người một sướng vừa uống nói xong, liền thấy bạch ra phụ tử ba cái trên mặt bạch một trận hồng một trận. Bạch đại nhân xấu hổ cười, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình hai cái nữ nhi liếc mắt một cái, hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình hay không quá quán các nàng hai cái. Là bọn nhỏ không hiểu chuyện, bản quan thế bọn họ cấp dạ ra chủ hòa đêm phu nhân nói lời xin lỗi. Bạch đại nhân xin lỗi hướng về phía đường diệp cùng Khương Tử Dạ liền ổn quyền. Khương Tử Dạ vây vây tay, đại nhân khách khí, tới nghi châu mấy năm, tại hạ đối bạch đại nhân nhân phẩm vẫn là khâm phục cùng tôn kính, bằng không này sẽ cũng sẽ không thấy ngài, vốn dĩ, tại hạ hôm nay cùng phu nhân là tính toán hồi kinh. Bạch đại nhân vừa nghe, trên mặt tươi cười có chút không nhịn được, ha ha cười. Không biết ngàn thần y cùng Liễu công tử là dạ gia chủ người nào đâu. Bạch đại nhân chạy nhanh tách ra đề tài hỏi, là tại hạ biểu đệ gì cùng cứu cứu ra, chỉ là trưởng bối đều đã qua thế, tại hạ liền đều thu lưu ở bên người. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, Nga, thì ra là thế. Bạch đại nhân gật đầu, về việc hôn nhân sự tình, lúc này, hắn có chút nói không nên lời. Lúc này, Bạch Diễm Mai đột nhiên hỏi một câu, ngươi thật là đêm thị gia chủ. Nàng như vậy không lễ phép hành vi, tức khắc chọc đến Khương tử dạ không mau hắn hơi hơi nhịu như mày, Bạch cô nương là hoài nghi bổn gia chủ cái gì đâu. Chính là, đêm thị Không phải ở Kinh Thành sao? Các ngươi sao có thể tới Nghi Châu cái này tiểu địa phương đâu? Bạch Diễm Lan lúc này cũng hỏi ra nàng nghi vấn. Hai chị em là bị sủng lớn lên, kiến thức nông cạn một ít, nhưng là nguyên bản, các nàng một ít lễ nghi còn ở, chỉ là, khương tử dạ cùng đường diệp hai người kia điệu thấp bộ dáng vượt qua các nàng nhận chi, thế cho nên các nàng tổng cảm thấy hai người kia là giả, là người khác giả trang. Đêm thị sản nghiệp trải rộng cả nước các nơi, một năm thời gian, chúng ta có thể dừng lại ở một chỗ thời gian rất ít, Nơi này, cũng là chúng ta năm nay duy nhất trở về một lần. Khương tử dạ hảo tính tình giải thích xong, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, lại nhìn nhìn đường diệp xuyên y hề phục, cuối cùng nhìn về phía bạch gia tiểu thư trên người lăng la áo nhẹ, đạm đạm cười, hay là hai vị cô nương cảm thấy chúng ta ăn mặc vải đông quần áo, chính là giả. Đường diệp lúc này cũng nhàn nhạt nói, tướng công, lời này không thỏa đáng, bạch đại nhân ra giáo ra tới cô nương, như thế nào sẽ là tầm mắt như vậy nông cả người. Ta nhưng thật ra ở bên ngoài nghe được một ít tin đồn nhảm nhí, nói hai vị cô nương còn coi trọng nhà ta biểu đệ đâu, này như thế nào có thể là tầm mắt nông cạn người làm ra sự đâu? Nhà ta A Vũ cùng A dực kia chính là nhân Trung Long vượng, Nghi Châu thành số một số hai độc thân nam tử, hơn nữa vẫn là chúng ta đêm thị người, như thế nào cũng có thể xưng được với là chúng ta đại tống quốc hoàng kim người đàn ông độc thân. Ai, đáng tiếc a, này hai cái tiểu tử thúi không học giỏi, học nhân ra làm cái gì đoạn tụ? Khương tử dạ nghe xong đường Diệp nói, trong lòng buồn cười, lá cây phối hợp hảo, trực tiếp liền đem đề tài dẫn vào hôm nay chủ đề, hắn cũng trực tiếp liền này hôm nay để tài lại nói tiếp. Nhìn xấu hổ không thôi bạch đại nhân, khương tử dạ không nghĩ lại ứng phó bọn họ, nghĩ chạy nhanh kết thúc chuyện này, có điểm này thời gian lãng phí ở chỗ này, còn không bằng trở về ở cây hoa quế hạ bồi lá cây uống ly trà đâu. Đồng thời, hắn mí mắt liêu liêu, vô tình nhìn nóc nhà liếc mắt một cái. Tướng công có điều không biết, kỳ thật. Khi hai cái tiểu tử thúi là ở diễn kịch tôi, chỉ vì ta nói cho bọn họ công chúa lần này đưa thiết mời, ước bọn họ hồi kinh uống trà, hai người liền cho ta tới như vậy vừa ra, ngươi nói, này Kim Chi Ngọc Diệp công chúa có gì không tốt, bọn họ còn trước mắt, cũng không biết bọn họ nghĩ muôn cái gì dạng. Đường Diệp cười tủm tìm nói, dù sao, ở đây ai đều không quen biết công chúa, lấy ra tới dọa dọa người bái, tuyệt đối có thể nghiền áp này hai cái bị chiều hư quan ra tiểu thư. Khương tử dạ một đốn, Trên mặt lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, thì ra là thế. Đường Diệp gật đầu, thở dài, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Ai, này hai cái tiểu tử thối, ta vì bọn họ việc hôn nhân dầu túi ruột, thật vất vả nhân ra công chúa bên kia có phản ứng, bọn họ lại làm như vậy vừa ra. Phu nhân yên tâm, bọn họ trở về, ta sửa chữa bọn họ. Khương tử dạ khí nghiến răng nghiến lợi. Bạch đại nhân vẫn luôn quan sát đến này hai vợ chồng biểu tình cùng phản ứng, trong lòng than nhẹ, xem ra là sự thật. Nhân gia nếu là hoàng gia công chúa bên kia đều trừng mắt, nhà mình này hai cái liền càng đừng nói nữa, nhân gia là cự tuyệt quá. Khương Tử Dạ lúc này còn nói thêm, không biết Bạch đại nhân hôm nay đến phóng là vì chuyện gì. Bạch đại nhân vẫy tay, bất đắc dĩ nói, đúng là tối hôm qua nghe quản gia nói này hai cái nha đầu va chạm đêm thị gia chủ cùng phu nhân, hôm nay bản quan mang theo các nàng tới cấp nhị vị nhận lỗi, còn hy vọng nhị vị có thể đại nhân có đại lượng, tha thứ này hai đứa nhỏ không hiểu chuyện. Khương Tử Dạ cười cười Không ngại, tiểu hài tử sao? Buồn ra chủ hòa phu nhân sẽ không để ý. Đường Diệp gật gật đầu, rũ xuống mi mắt, bưng chén trà túi đầu uống trà. hai tử, a, so với chính mình đều đại một tuổi đâu. Một khi đã như vậy, bản quan liền an tâm rồi. Vậy cáo tử, về sau, bản quan sẽ nước thúc các nàng hai, cũng là bản quan xem nhẹ, hài tử càng lúc càng lớn, đến nước thuốc. Đường Diệp lúc này nhàn nhạt nói, đại nhân làm nên nước thuốc một chút, chúng ta trở về này hai ngày. Mãng nghi châu thành nhưng nơi nơi đều là về hai vị tiểu thư truyền thuyết. Bạch đại nhân bất đắc dĩ cười cười, gật đầu, chắp tay thi lễ, quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Hai chị em không nghĩ đi, các nàng còn không có nhìn thấy thiên vũ cùng liêu rực đâu, chính là nhà mình cha đi rồi, các nàng lại không thể không đi. Hai người quay đầu lại nhìn Khương tử dạ cùng đường diệp liếc mắt một cái, khí một dầm chân, nhanh chóng chạy đi rồi. Đường diệp kinh ngạc, này liền xong việc. Khương tử dạ bật cười, bằng không đâu, ngươi còn tưởng như thế nào A dạ, ta nguyên bản cho rằng này, Bạch Đại Nhân tới chúng ta này bình thường bá tánh trước mặt, là sẽ chơi quan uy, không nghĩ tới vị này nhưng thật ra thực bình dị gần gũi sao. Đường Diệp nhẹ giọng nói, Ấn, Bạch Đại Nhân còn hảo, bất quá, này nghi châu thành rồng rắn hỗn tạp, hắn có thể làm địa phương quan nhiều năm như vậy, thuận lợi mọi bề bản lĩnh sẽ không kém. Từ hắn có thể tự mình tới chúng ta trong phủ có thể thấy được này thân hòa chi lực. Chỉ là, kia hai vị tiểu thư, chính là hắn cả đời nét bút hỏng. Hắn nếu có thể ước thúc kia hai cái, còn hảo, ước thúc không được, kia hai cái sớm hay muộn sẽ cho hắn gặp rắc rối." Khương Tử Dạ nhàn nhạt nói. "A dạ, đêm thị rất lợi hại sao?" Cảm giác bọn họ nói đến đêm thị khi, có một loại kính sợ chi sắc. Đường Diệp không rõ. Khương Tử Dạ một đốn, cười khẽ một chút, "Còn hảo đi, này Nghi Châu thành nội, có đêm thị mười mấy cửa hàng, hắn có thể là cảm thấy chúng ta có tiền, không thể đắc tội đi." Đường Diệp gật đầu, cũng không lại dối rắm chuyện này. Hai người rời đi khách viện, hồi khương tử dạ quế biển đi. 238, dù sao chúng ta lại không quen biết công chúa, canh hai Kết quả, hai người tiến quế biển, liền thấy thiên vũ cùng liễu dực chính nhàn nhã tự tại ngồi ở cây hoa quế hạ uống trà. Nhìn thấy hai người trở về, thiên vũ cùng liễu rực chạy nhanh đứng lên, vẻ mặt cười tủm tỉm đại tẩu, lão đại, tới uống trà, đã phao hảo. Đường Diệp bật cười nhìn hai người liếc mắt một cái, uống no rồi, hai người các ngươi đều nghe được. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, qua đi ghế che ngồi hạ, đường diệp rửa gần hắn ngồi xuống, liêu rực cùng thiên vũ ngồi trở lại đối diện, cung kính đối.